5.000 lượng bạc. Kia lão bản nói, đây là đối khách hàng giới, bất quá nếu cùng công tử ngươi như vậy có duyên, cho ngươi đánh cái giảm giá 20% hảo, 4.000 lượng bạc. Kia trưởng quay nói. Phượng thân cười cười, lại nhìn về phía kia lưu ly chén, đủ mọi màu sắc lưu ly chén, ở ngọn đèn dầu chiếu dọi xuống, thế nhưng có vẻ ngũ quang thập sắc. Kia lão bản ý bảo trưởng quầy đem lưu ly chén cũng đem ra. Phượng thân lấy ở trên tay nhìn nhìn, gật gật đầu, ân, không tồi Lão bản ngươi lưu ly đồ vật, liền như vậy vài món sao. Phượng thần xoay người nhìn lão bản, Hiếu Kỳ nói. Mặt khác còn có vài món, bất quá đều ở Nam Thành cửa hàng, này Tam Giang cửa hàng, chỉ thả này vài món. Kia lão bản nói. Vậy đều giúp ta đóng gói đứng lên đi. Phượng thần nói. Công tử ngươi, đều phải. Kia lão bản có điểm kinh ngạc. ân nhà ta dân cư nhiều, trở về một chuyến, lễ vật quá ít phân bất quá tới. Phượng thần cười nói. Lãng ở cửa quẹo miệng chịu chịu chủ tử tuyệt đối là coi trọng này Lưu Ly li sinh ý kia lão bản thế nhưng có trong nháy mắt do dự Này Lưu Ly li đồ vật cũng không nhiều thấy cũng coi như là hiếm lạ sự vật người bình thường nhóm vào tiệm tới không hiểu lắm người xem đều không muốn xem thứ này cho nên hắn nảy vài món cũng là bày biện thật lâu hiện giờ vị công tử này một chút toàn mua đi hắn ngược lại cảm thấy hắn thật sự thưởng thức thứ này sao chính mình trong tiệm đồ vật đối với mỗi một cái bán đồ vật người tới nói Vài thứ kia giống như là hắn hài tử bán đi, hắn còn muốn biết nó về sau có thể hay không bị khinh bỉ. Kia lão bản rồi dám, phượng thần minh bạch, phượng thần gật gật đầu, lão bản cửa hàng hiện giờ phát triển đến Bắc Cú sao? Tin tưởng ngươi này ngọc khí lưu ly, nếu ở Bắc Cú khai cửa hàng nói, hẳn là sẽ sinh ý thực hảo đi. Ai ngờ kia lão bản lắc lắc đầu, thật không dối gạt công tử. Trước kia ta đi theo cha ta làm buôn bán khi, cũng nghĩ tới, này những đồ vật đều là kẻ có tiền mới có thể hưởng thụ khởi. Nam Minh đã là cái dạng này tình huống, còn có thể ở Bắc U cũng bán, đáng tiếc chính là, Nam Minh đi Bắc U, đường xá xa xôi không nói, gặp gành đường núi có rất nhiều, này lưu ly li ngọc khí chế phẩm lại thực tiểu tụy, vận đến bên kia, hơi chút có điểm va chạm, liền bán không được rồi, cho nên, tưởng là nghĩ tới, lại không dám nếm thử. Phượng thần gật gật đầu, kêu nhưng thật ra, công tử trong phủ là làm ngọc khí sinh ý nhiều năm sau. Phượng thần đột nhiên hỏi, đúng vậy. Gia phụ chính là bồ nhớ Ngọc Khí Phường Lão Bản, mà tại hạ, là bồ nhớ đại thiếu gia bồ duệ, cái này cửa hàng, là phụ thân làm tại hạ mặt khác khai lên luyện tập. Trong nhà, trước mắt vẫn là chủ yếu lấy sinh sản Ngọc Khí là chủ. Kêu bồ duệ đối phượng thần liền ôm quyền, làm một chút tự giới thiệu. Nga, thì ra là thế, bồ công tử thật là thiếu niên anh tài. Phượng thần cũng lễ phép đáp lên nói. Xem ngươi ý tứ, mấy năm nay sinh ý không hảo làm sao. Phượng thần hiếu kỳ nói đúng vậy kia bổ công tử thở dài, phượng thần gật gật đầu, không nói chuyện, chuyển trong tiệm lại nhìn một vòng khác ngọc khí bộ dáng, từ mặt ngoài tới xem, những cái đó ngọc khí tỷ lệ cùng màu sắc nhưng thật ra không tồi, đều là thượng thừa ngọc liêu làm, đáng tiếc chính là, ở trưng bày, kiểu dáng cùng trưởng quảy bán hóa phương thức thượng khiếm khuyết một ít. Phần 122, kia bổ công tử vẫn luôn đi theo phượng thần bên người bồi hắn xem mấy thứ này, phượng thần ngừng ở nơi nào, hắn đã kêu trưởng quảy cấp phượng thần lấy ra nhìn xem, nhìn một vòng. Phượng thần đại khái minh bạch mấu chốt nơi, bất quá, phượng thần cũng không phải lắm miệng người, trừ phi cần thiết, hắn mới có thể nói tọa miệng. Lúc này, phượng thần lại là không tính toán nói cái gì, rốt cuộc cùng đối phương cũng không thân, nhiều một chuyện, không bằng thiếu một chuyện. Kia lão bản xem phượng thần hiểu rõ biểu tình cùng nhàn nhạt biểu tình, trong lòng đột nhiên ngần ra, người này, chẳng lẽ cũng là sinh ý người thạo nghề sao? Lão bản, tính một chút đi, tổng cộng bao nhiêu tiền, giúp ta đóng gói một chút, muốn mang theo đi xa lộ. Phượng Thần ngẩng đầu nhìn về phía kia Bồ duệ. Bộ duệ quay đầu đối trưởng quay nói, đi tìm một ít bông vải bông cùng dương gỗ tới, giúp khách nhân đóng gói một chút. Kia trưởng quay chạy nhanh từ ngây người chung trở về, không người hẳn là, chạy nhanh xoay người đi tìm đồ vật giúp Phượng Thần đóng gói. Kia lưu ly tôn là 5000 lượng, kia hai chỉ chén là 2000 lượng, mà kia bộ trang sức là 3000 lượng, tổng cộng là vạn lượng. Bất quá, nếu hôm nay tại hạ có duyên đụng phải công tử, liền cấp công tử chết một nửa đi, 5000 lượng liền nhưng kia bồ duệ cũng thông khoái nói. Phượng thần vừa nghe, thế nhưng cấp chết nhiều như vậy, có điểm kinh ngạc, bất quá hắn cười. Bồ công tử thật là hào phóng, nói như vậy, tại hạ chẳng phải là quá chiếm tiện nghi sao. Phượng thần cười cười nhìn hắn. kia bổ duệ đối với phượng thần vừa chắp tay, không lỗ, tại hạ cũng đã nhìn ra, công tử hẳn là cũng là người làm ăn đi. Nếu có thể được công tử ra tay chỉ điểm một vài, tại hạ vô cùng cảm kích. Phượng thần đạm đạm cười, lúc này ý cười, nhưng thật ra chân thật rất nhiều. Chỉ điểm không dám nhận, khắc nghề như cách núi, có lẽ tại hạ nói không đúng, bộ công tử nghe hữu dụng nói, liền thử xem, vô dụng nói, coi như tại hạ hôm nay thật là chiếm ngươi tiện nghi. Ngươi bộ duệ vừa nghe phượng thần đáp ứng rồi, liền nói ngay, công tử khách khí, bên này mời ngồi. Ở trong tiệm mà trung gian, có một cái bàn, bốn đem ghế dựa, trên bàn bị ấm trả cùng chén trả. Điểm này, nhưng thật ra không tồi. Lúc này, phượng thần cùng kia bộ duệ ngồi xuống, bộ duệ xoay người đối một người khác nói. Biểu ca, ngươi cũng lại đây ngồi đi. Ngươi nọ gật gật đầu, lại đây ngồi xuống bổ duệ bên cạnh. Đây là 5.000 lượng ngân phiếu, bổ công tử kiểm kê một chút. Phượng thần tử lãng trong tay tiếp nhận ngân phiếu, đưa cho bùa duệ. bộ duệ tiếp nhận cũng không điểm, gấp lại đặt ở trong tay. Không cần điểm, tại hạ tin tưởng công tử làm người. Phượng thần cười lắc lắc đầu, làm buôn bán, chú ý chính là tiền tệ rác mặt điểm. Qua đi không nhận chướng đạo lý, nếu mọi người đều là người làm ăn, bổ công tử vẫn là điểm một chút hảo. Bồ Duệ bị Phượng Thần nói ngẩn ra, nhưng thật ra trịnh trọng gật gật đầu, lúc này thật sự kiểm kê một lần, gật gật đầu, không thành vấn đề. Phượng Thần gật gật đầu, lúc này mới nói, đây là làm buôn bán tiền đề, thân thích hàng xóm minh tính sổ, đưa là đưa, mua là mua. Sinh ý phía trên, tuyệt đối không thể đối tiền cái này tự qua loa. Thứ nhất, nhà ngươi làm này đó ngọc khí, mặc kệ từ ngọc màu sắc, ngọc độ tinh khiết, đều có thể thấy được đều là thượng thừa, này liền thuyết minh nhà ngươi ở tiến mua mau liều khi. Tuyệt đối là tuyển thượng phẩm, nhà ngươi làm buôn bán, này chất vẫn là có thể bảo đảm, này thuyết minh ngươi bổ nhớ nhân phẩm không tồi. Nhưng là, thượng phẩm, nhất định là thượng phẩm giá cả, cho nên, các ngươi ở thủ công thượng cũng thực khảo cứu, làm ra kiểu dáng thượng cũng rất là bảo thủ, cơ bản làm bộ dáng, đều là cái loại này, bảo thủ kiểu dáng cùng đại gia cơ bản đều sẽ lựa chọn kiểu dáng, có phải thế không? Phượng thân nói xong, hỏi hướng về phía bồ duệ. Bồ duệ nghe mùi ngon, thật mạnh gật gật đầu, chính là như vậy Cho nên, ngươi trong tiệm sinh ý không tốt, thứ nhất chính là mệnh ở kiểu dáng thượng. Chính ngươi xem một chút là có thể minh bạch, hiện giờ dư lại kiểu dáng, đều là trung quy trung củ bảo thủ khoản Mà này đó khoảng, tin tưởng có thể mua khởi ngọc khí tới ngắm cảnh, cơ bản trong nhà đều có, ngươi cảm thấy bọn họ còn sẽ lại mua loại này khoảng sao. Ngươi nhưng có nghĩ tới, ngọc còn có thể cùng những thứ khác làm ở bên nhau, cũng có thể thể hiện nó giá trị. Những thứ khác? Cái gì? Bồ Duệ ngốc ngốc hỏi. thì như kim Đầu gỗ. Phượng thân nói đơn giản nói. Cụ thể như thế nào làm, còn phải chính bọn họ cân nhắc. Rốt cuộc, nhà hắn mới là đứng đắn ngọc khí thương. Kim, bạc, đầu gỗ. Bồ Duệ lại lặp lại một lần, sau đó nhìn về phía hắn biểu ca. Người nọ nghe xong cũng là sửng sốt, như vậy cũng có thể. Hảo, hôm nay liền cảm tạ bồ công tử khẳng khái. Phượng thân điểm đến thì rừng, nhà hắn này sinh ý, có không thành nam minh thủ vị, liền nhìn vị này bồ công tử quyết đoán. Bố Duệ cùng vị kia công tử lại là cho nhau nhìn thoáng qua, đứng đứng dậy, cung kính đối phượng thần làm thi lễ, cảm tạ công tử đề điểm, tại hạ thật là thụ giáo. Làm buôn bán, vẫn là đến nhiều cân nhắc chút hảo, người khác có người có, nhưng so người khác mới mẻ độc đáo, như vậy, ngươi sinh ý khẳng định sẽ hảo. Ngươi người không có, ngươi có, lại không hiểu đến đi tuyên truyền nó hảo, ngươi sinh ý làm theo sẽ không tốt. Bố công tử, cảm tạ ngươi cấp một nửa chiếc khấu, cáo tử. Phượng thần cùng lãng mỗi người ôm một cái dương nhỏ, rời đi cái này ngọc khí ngắm cảnh cửa hàng. Trong tiệm, bồ Duệ ngơ ngác nhìn phượng thần cùng lãng rời đi bóng dáng, trong đầu một lần một lần suy tư vừa rồi phượng thần lời nói, lúc này mới nhớ tới, quên hỏi đối phương tên họ. Duệ, vị công tử này, tuyệt đối không phải người thường, hắn trên người, có một loại không giận tự uy khí trước, hơn nữa hắn kia một thân tiên giả chi khí, gần nhất không nghe nói ta nam mình xuất hiện một nhân vật như vậy à. Bồ Duệ biểu ca đi tới cũng nhìn phượng thần bọn họ rời đi bóng dáng, nhẹ nhàng nói. Hơn nữa, ngươi khả năng cảm giác không ra, vị công tử này cái kia thị vệ, công phu rất cao, hẳn là ở ta phía trên. Ngươi tưởng một cái thị vệ công phu đều như vậy cao, ta cảm thấy kia công tử, cũng khẳng định rối tay không yếu. Nhưng nghi hoặc chính là ta cũng không từ trên người hắn cảm giác ra võ giả hơi thở, cũng có khả năng, người này cùng ngươi giống nhau, chỉ hiểu sinh ý không hiểu võ, nếu không, hắn liền tuyệt đối là cái võ lâm cao thủ. Vị tiêu biểu ca tiếp tục nói, biểu ca, liền ngươi cũng chưa nghe nói qua trên giang hồ có như vậy một nhân vật sao? Bồ duệ như suy tư gì? Vị tiêu biểu ca lắc lắc đầu, tỏ vẻ không có. Trong lúc nhất thời, trong tiệm lại không có gì thanh âm. Cao hứng, lại là cái kia trường quầy, này thả vài tháng đồ vật, rốt cuộc lập tức đều bán đi. Biểu ca, hắn lời nói mới rồi chưa nói xong, đột nhiên, bồ duệ một phép cái bản, tạch đứng lên, hắn nghĩ tới. Vừa rồi vị kia công tử nói kia nói mấy câu khi, dùng chính là thứ nhất cái này tử, như vậy, thứ hai thứ ba mặt khác đâu? Hắn trong tiệm còn có mặt khác vấn đề là cái gì? Hai người chạy nhanh đuổi theo ra trên đường cái, chính là trước sau nhìn vài biến, nào còn có phượng thần bóng, dáng, hắn cùng lãng đã sớm đi không ảnh. Biểu đệ, nếu đã biết thứ nhất, liền trước thay đổi cái này đi, không chuẩn về sau có duyên, còn sẽ đụng tới. Vị tiêu biểu ca lại đây vô vô bồ duệ bả vai, bồ duệ đành phải gật gật đầu chính mình hạng nhất tự xưng là dài quá một viên thông minh đầu, lại vào lúc này vẫn là kém cỏi. biểu ca, ta rốt cuộc biết thiên ngoại hữu thiên, người thượng có người. người này lòng dạ, không phải giống nhau thâm, ta là tâm phục khẩu phục. bộ duệ lẩm bẩm nói. đúng vậy, thương trường thượng giang hồ rất lớn, thủy cũng rất sâu, ngươi nếu tính toán muốn ở cái này thương trường thượng dốc sức làm, liền nhất định cần phải học hỏi nhiều hơn, tôn kính mỗi một cái đã dạy người của ngươi. biểu ca lời nói thâm thiêng nói. ân, ta nhớ kỹ. Bồ Duệ đối với biểu ca gật gật đầu. Trên đường trở về, lãng hỏi phương thần, chủ tử, thứ này thực đáng giá sao? Trước nay cũng chưa gặp qua. Một vạn lượng, chính là bình thường ba cánh người một nhà hơn phân nửa đời chi tiêu. ân thứ này thực đáng giá, nhưng đáng giá liền giá trị tại đây đổ vật hiếm lạ. Cũng chỉ có tiền dùng nhiều không song, thứ tốt nhiều đến không đếm được người, mới có thể hiếm lạ này sự việc, cũng chính là, thứ này, kiếm chính là kẻ có tiền tiền. Cho nên, lãng, đã biết đi. Ngươi chủ tử ta còn xem như cái kẻ có tiền. Phượng thần tạm dừng một chút sau, lại vẻ mặt ngạo kiều đối lắng nói. Chủ tử, có lẽ, ngươi lập tức liền biến thành không có tiền người, ngài ngân phiếu không nhiều lắm. Lãng không thể không nhắc nhở hắn. Lại không thể lớn như vậy tay chân to tiêu tiền. Phượng thần sửng sốt, chứng thượng cũng không nhiều lắm. Chứng thượng đã không có. Liền giữ lại ta tay háo túi 5.000 ngàn lượng. Lãng vô ngữ nói. Nói cách khác, ta hôm nay nói mấy câu, kiếm lời 5.000 ngàn lượng. Phượng Thần kinh ngạc nói, lãng hự vài tiếng chưa nói ra lời nói tới, chủ tử ý nghĩ, vĩnh viễn chính là như vậy thanh kỳ, người khác nói với hắn bạc không nhiều lắm, hắn lại nói hắn hôm nay thiếu hòa, là kiếm hạ. Xem ra, ta phải đi đánh cướp đi a. Lãng, ngươi nói, chúng ta hồi kinh trên đường, đương một lần thổ phỉ đánh cướp cái thương đội thế nào. Phượng Thần cười hắc hắc, chủ tử, thân phận của ngươi, lãng vô ngữ, làm người phát hiện không hảo a. Vậy không được, nghĩ lại, lãng. Nếu không, chúng ta đêm nay, lại đi này trong tiệm một chuyến. Phượng thần cao hứng nói. Chủ tử, ngươi là tưởng tiền tưởng điên rồi sao? Lãng càng hết trô nói rồi. Phượng vũ cung chủ A, chủ tử ngài là phượng vũ cung cung chủ A. Lãng lúc này muốn khóc. Ha ha ha, lãng, đậu ngươi, làm người muốn thời khắc vui vẻ, ngươi xem ngươi, không bạc liền không bạc bái, ta lại kiếm là được, ngươi hà tất mặt hủ mày hê, bạc không có là ta tư bạc không có, lại không phải phượng vũ cung chướng thượng không bạc. Thật là, ngươi thao tâm so với ta nương còn nhiều đâu. Phượng thần ha hả cười, đầu lãng nói. Lãng ngửa đầu nhìn nhìn ngôi sao cùng ánh trăng, chung quy chưa nói ra một câu, không biết có phải hay không sẽ nghẹn ra nội thương. Mà chỗ tối tứ hổ cùng hạo nguyệt dọc theo đường đi nghe phượng thần cùng lãng nói chuyện phiếm nội dung, cũng là một đường cười thầm không thôi. Tứ hổ lúc này cũng khắc sâu cảm thấy, chủ tử, đã từ cái kia tiên khí phiêu phiêu phượng vũ cung chủ, hoàn toàn lưu lạc vì một cái đầu bức vua thoái vị chủ. chính là. Lúc này cự cung chủ ra cung xuống núi, mới nửa năm thời gian nào. Sáng sớm ngày thứ hai, vài người giờ mẹo liền xuất phát chạy tới Bắc Ú Quốc. Mà lúc này, Long Tĩnh, cũng ở chạy tới Bắc Ú Kinh Thành trên đường. Hắn cùng Phượng Thần, chỉ kém một ngày thời gian cùng khoảng cách. 110, hiện giả Phượng Thần. Dọc theo đường đi 43, 4 ngày sau, Phượng Thần vài người ra Nam Minh bên giới tiến vào Phượng Vũ Sơn trong phạm vi. Phượng Thần buồn tính toán không tiến Phượng Vũ Cung, trực tiếp trở lại Kinh Thành, không nghĩ tới. Lại ở dưới chân núi giao nhau khẩu gặp được kiến tây. Ngũ sư tỷ. Phượng thần tò mò, có phải hay không trong cung ra chuyện gì? Phần 123. Tiến tây nhìn phượng thần liếc mắt một cái, cắn môi lắc lắc đầu. Sau đó nói, đại sư huynh kêu ngươi về trên núi một chuyến. Vẫn là có việc. Phượng thần cùng lãng còn có mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái. Tứ hổ, ngươi mang theo hạo nguyệt cùng tam sư tỷ đi trước kinh thành. Cấp hạo nguyệt an bài chỗ ở, ta sau khi trở về lại làm tính toán. Phượng thần quay đầu đối tứ hổ cùng Hạo Nguyệt nói. Là, chủ tử. Tứ hổ hành lễ. Chúng ta đây liền đi trước một bước. Hạo Nguyệt cũng đúng thi lễ, cùng tứ hổ lưu hình bay nhanh mà đi. Phượng thần xoay người lên núi. Phượng vũ sơn cũng không phải chỉ có một ngọn núi như vậy đại, mà là rất lớn. Phượng vũ sơn sơn, là cái loại này chủ sơn rất cao, trung quanh sơn chạy dài không dứt vờn quanh chủ sơn cảnh tượng. Cho nên, phượng thần ở đi rồi hai cái canh giờ đường núi sau mới trở lại trên núi phượng vũ cung. Bạch Vũ đã được đến tin tức, Phượng Thần đã trở lại, cho nên cho bọn hắn chuẩn bị tiếp phong yến, đang ở chờ bọn họ. Trong bữa tiệc, Đại Gia cũng chính là trò chuyện một ít Nam Minh Phong Thủ cùng lần này Đại điển kế vị Thượng thú vị sự, cùng với Phượng Thần thân thủ cấp thủ ấn sự. Bạch Vũ vẫn luôn nghe thẳng nhạc, nói Phượng Thần quá cấp Phượng Vũ cung mặt dài, nói Phượng Thần hò khan không thôi. Kỳ thật hắn chỉ là đi xem diễn, kết quả sướng một vở diễn mà thôi. Nay một tịch cũng không phân trên dưới cấp, cung chủ cùng môn chủ cấp bậc đường. Đại gia chỉ là các sư huynh đệ cùng nhau ăn cơm, vui sướng nói chuyện thiếm. Sau khi ăn xong, mọi người tiến vào Phượng Vũ Cung chính điện Phi Phượng sau điện, thần sắc nghiêm nghị biến đổi, biến nghiêm túc nghiêm túc lên, bắt đầu muốn thương thảo đại sự. Phượng Vũ Cung hạng nhất như thế, mặc kệ có cái gì đại sự muốn quyết định khi, Phượng thần đều sẽ cùng đại gia thương thảo, trừ phi mọi người đều không ở. Lúc này, Phượng thần ở thượng đầu chủ vị liền ngồi, phía dưới mọi người lập tức không mình hành lễ, hoan nên cung chủ hồi cung. Phượng thần nâng nâng tay. Đại gia ngồi đi. Sau đó vượng Thần lại nhìn về phía Bạch Vũ, Đại Sư Minh, chính là chúng ta trong cung đã xảy ra chuyện gì? Không phải trong cung, là về chuyện của ngươi. Trên giang hồ xuất hiện một cái giả Phượng Thần, đỉnh ngươi danh nghĩa, làm hai kiện táng tận thiên lương sự. Bạch Vũ lấy ra một cái phong thư đưa cho Phượng Thần. Phượng Thần vừa nghe, nhữ mày, giả Phượng Thần. Làm cái gì? Đương Phượng Thần xem xong thư tự môn cấp Bạch Vũ tin nội dung sau, chỉ nghĩ ngửa mặt lên trời mắng một tiếng ma trứng. Nó ma trứng. Nguyên lai này giả phượng thần, thế nhưng đỉnh làm cùng chính mình giống nhau mặt, gian nhục hai gã hai nhà thiếu phụ. Kết quả này hai người bị chính mình trượng phu phát hiện cho chính mình đội nón xanh sau, sống xẻo kia thiếu phụ. Hai cái thiếu phụ từng cái cách chết, lột ra đi thịt, chẳng gân đoạn cốt, thoạt nhìn là muốn nhiều tàn nhẫn, có bao nhiêu tàn nhẫn. Sau đó cấp đưa về nhà mẹ đẻ. Sự tình xa xa không có đơn giản như vậy, kia thiếu phụ nhà mẹ đẻ người là lại kinh lại tức lại giận. Mang theo người tới cửa cùng nhà chồng lý luận, nhà chồng lại là chết không thừa nhận hạ quá tàn nhẫn tay, chỉ nói viết hữu thư, phái người tặng người về nhà mẹ để mà thôi, cũng không có lộng chết. Nhà mẹ để người chết cắn nói bọn họ giết người phanh thây, cuối cùng, hai giấy đơn kiện, đem nhà chồng cáo thượng phủ nha, Mà nhà chồng lại kêu hoan, cũng nói nhất định là kia phượng thần giết người diệt khẩu, lần này, lại đem phượng thần cáo thượng phủ nha, Chính là, phượng thần là người trong giang hồ, tới vô ảnh, đi vô tung. Phủ Nha bất đắc dĩ, liền phát ra bố cáo, tập nã Phượng Thần quy án. Mà sự tình phát sinh thời gian, cũng không xa, mới là 7 ngày trước sự. Khi đó, Phượng Thần đang ở Nam Minh cùng Lãng, Hạ Nguyệt cùng Long tĩnh dạo đường cái, dù ở đâu. Sự tình có lẽ xử lý lên đơn giản, chính là, như vậy Vũ Hoan, lại là nhất cách thứ người. Phượng Thần xem xong, mày gắt gao nhíu lại. Mà để cho Phượng Thần để ý chính là, chuyện này, phát sinh ở Ly Bắc U Kinh Thành không xa Thanh Hoa Trấn. Cái kia thị trấn, xác thật là chính mình thường đi địa phương, cũng là từ nơi khác vào kinh nhất định phải đi qua chi lộ. Chuyện này, đến tột cùng là ai làm? Nếu nói có thể làm ra một chương cùng chính mình giống nhau như lúc mặt tới, đúng giờ đối chính mình quen thuộc, hoặc là gặp qua chính mình người. Bạch Vũ lo lắng nhìn về phía phượng thần, cung chủ, ngươi lần này hồi kinh, sợ là nguy hiểm thật mạnh đâu. Không ngại, chuyện này, dù sao cũng phải ta tự mình đi giải quyết. Đối phương nếu đều làm ra một cái giả phượng thần. Mục đích còn không phải là muốn xem ta xấu mặt, bị mọi người đổi giết, hắn mới có thể cao hứng sao. Ta không đi, đối phương như thế nào có thể nhìn đến trò hay đâu. Phượng thần khỏe miệng gợi lên một mặt cười, có thể đối ta phượng thần xuống tay, đơn giản chính là chính mình đắc tội kia mấy nhà mà thôi. Kia đệ nhị là cái gì? Phượng thần hỏi. Đệ nhị, ta cùng Yến Tây ở bên nhau, đôi ta sắp sửa thành thân. Cho nên chúng ta khả năng đến một lần nữa tuyển ra ám tự môn môn chủ. Bạch Vũ nhìn Yến Tây liếc mắt một cái. Hình như có xin lỗi, nhưng càng nhiều lại là tình ý dạt dào. Mọi người kinh ngạc, lúc này mới mấy ngày thời gian, liền xuất hiện này ngoài y muốn. Phượng thần qua lại nhìn hai người liếc mắt một cái, khỏe miệng một câu, xem ra, quả nhiên là có hỷ sự. Hoa, đại sư huynh ngươi thế nhưng sấn ta không ở đối chúng ta tiểu hiến tử xuống tay. Thượng trí ngây ra một lúc, sau đó kích động hướng về phía đại sư huynh thẳng tê Phượng thường cũng chụp bạch vũ bả vai một chút, tiểu tử ngươi, có ngươi, một tháng thời gian. Ngươi có phải hay không mỗi ngày hướng nhân ra Yến Tây bên người thâu a? Thế nhưng liền đến thành thân nông nỗi. Phượng thần không nói chuyện, nhìn về phía Yến Tây, chỉ thấy nàng toàn bộ hành trình cuối đầu, nhấp môi. Phượng thần trong lòng thở dài, thế giới này, chính là như vậy. Nếu là muốn thành thân, đại sư huynh đương nhiên không hy vọng Yến Tây lại xuất đầu lộ diện, cùng đám nam nhân kia ở bên nhau đùa giỡn. Bất quá, đại sư huynh tốc độ, cũng quá nhanh điểm, là hai người chi gian phát sinh chuyện gì sao? Vì cái gì muốn một lần nữa đâu? Đại sư huynh, cho dù các ngươi thành thân ngũ sư tỷ cũng có thể tiếp tục làm chuyện của nàng đi." Phượng Thần hỏi, lại nói tiếp, "Đại sư huynh, ở ngươi trong mắt, nữ nhân thành thân, liền cái gì đều không thể làm sao, chỉ có thể quay chung quanh ở nam nhân bên người chuyển sao?" Bạch Vũ nghe xong Phượng Thần nói ngẩn ra, nhìn về phía Yến Tây, thấy nàng vẫn luôn cúi đầu, đột nhiên trong lòng run lên. Từ ngày đó lúc sau, chính mình liền tưởng đối Yến Tây phụ trách, tưởng cho nàng hạnh phúc, muốn cho cái kia hắn không hề như vậy mẹ. Cho nên liền thế nàng làm như vậy quyết định, lại quên mất hỏi nàng trong lòng ý kiến. Bạch Vũ lúc này nhớ tới phượng thần thân phận thật sự, phượng thần cũng là nữ tử, cho nên, nàng mới nhất có thể cảm nhận được nữ tử trong lòng chân thật ý tưởng đi. Bạch Vũ cảm thấy, chính mình thật là sai rồi. A Tây, thực xin lỗi, ta chỉ là sợ ngươi quá mệt mỏi Bạch Vũ đi tới Yến Tây bên người, nhìn Yến Tây, tưởng nói chính mình khiếm khuyết suy xét, lại nhìn đến Yến Tây cắn môi ngẩng đầu lên, vẻ mặt tái nhợt nhìn hắn. Đại sư Minh Ta ở trong tối tự trong môn, cùng đại gia ở chung rất vui sướng, cũng không cảm thấy mệt. Dứt lời, nàng nước mắt trung vi là chảy xuống dưới. Đối với bạch vũ, nàng lại ái, bằng không ngày ấy cũng sẽ không tiếp thu hắn tâm ý chính là, nếu cùng bạch vũ thành thân, liền tỏ vẻ nàng phải rời khỏi ám tự môn, cái kia chính mình đã phân đấu 4 năm địa phương, nàng tỏ vẻ rất khổ sở. Thực xin lỗi, a tây. Bạch vũ vươn tay ôm chặt tiến tây. Mọi người đều chuyển khai đầu đi, xoa xoa đôi mắt. Hình ảnh này. Quá cay đôi mắt. Đại sư huynh, như vậy đi, ám tự môn môn chủ, Ngũ sư tỷ vẫn là tiếp tục đảm nhiệm, các ngươi thành thân sự tình cũng tiếp tục tiến hành, này cũng không cho nhau gây trở ngại, chính là vạn nhất về sau có hài tử, không hơn được nữa cấp sư tỷ nghỉ phép là được sao, có phải hay không? Phượng thần cũng không cho rằng nữ tử liền làm không chuyện tốt, huống chi, Tam sư tỷ cùng Ngũ sư tỷ là như vậy ưu tú hai nữ tử. Cho nên, năm đó, Lưu huynh cùng Yến Tây có thể thượng vị, nàng ra rất lớn lực Chính là, cung quy có quy định, phu thê hai người không thể đồng thời đảm nhiệm hai cái bộ môn môn chủ. Bạch Vũ thở dài. Người là môn chủ sao? Phượng thần vâu nữ nhìn Bạch Vũ, lại nói, ta nói có thể liền có thể, Phượng thị, hiện tại là ta ở làm chủ. Nói xong, Phượng thần nhìn về phía Phượng tường, tiểu sư thúc nghĩ sao? Phượng tường liên tục gật đầu, ta hết thể nghe cung chủ. Bạch Vũ rốt của kiên tâm, hắn nhìn Yến Tây liếc mắt một cái, hai người đồng thời quỳ xuống đất, đối với thượng đầu Phượng thần hành lễ cảm tạ cung chủ thành toàn phượng thân nhìn trước mắt hai người đột nhiên có một loại bước vào bấy rập cảm giác hy vọng ngũ sư tỷ về sau là hạnh phúc phượng thân đối với bạch vũ mắt trợn trắng cái gì bạch tỷ lìa công tử thứ này chính là cái lòng dạ hiểm độc công tử ngũ sư tỷ tuyệt đối đã bị hắn ăn sạch sẽ bằng không hạng nhất tựa tu la yến tây như thế nào sẽ thành hiện giờ này ôn ôn nhu nhu bộ dáng có thể xử một người trở thành nhiễu chỉ nhu chỉ có một chữ tình nhất định bạch vũ quay đầu nhìn yến tây Thâm tình nói, còn có việc sao? Đại sư huynh, đại gia còn có chuyện gì muốn thương lượng sao? Phượng thân hỏi, Phượng tương hòa thượng trí lắc lắc đầu, bọn họ môn hạ sự tình, không thành vấn đề, Bạch Vũ ngày thường liền có thể giải quyết. Bạch Vũ cũng lắc lắc đầu, trước mắt chính là này hai việc, chuyện khác đều là việc nhỏ. Phượng thân cười cười, đứng lên, như vậy, ta muốn tuyên bố một việc, hy vọng đại sư huynh cùng tiểu sư thúc châm trước một chút, xem muốn như thế nào tới lo liệu. Phượng Tương cùng Bạch Vũ nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn về phía Phượng Thần, chờ hắn nói chuyện. Phượng Thần nhìn về phía Lãng, Lãng Tử trong lòng ngực lấy ra cái kia bao vây. Cái này là lần này ta cùng Lãng Tử Phượng Tê Sơn thu hồi tới Phượng Ngâm Quyết. Trong khoảng thời gian này liền phải vất vả Đại Sư Minh, sửa sang lại thành mặt khác một quyển quyển sách. Ta quyết định, chờ từ Phượng Minh Sơn đem Phượng Minh Quyết tìm ra sau. Này tứ đại tuyệt kỹ, chúng ta muốn bồi dưỡng người học, ít nhất học hẳn nhất, không thể chỉ là cùng chủ học này tuyệt kỹ. Vạn nhất ta nào ngày có cái ngoài ý muốn, này tứ đại tuyệt kỹ, liền phải dừng cày. Nếu là phượng lao tổ đồ vật, chúng ta liền phải truyền thừa đi xuống. Phượng thân nói xong, vài người khác hoàn toàn ngây ngẩn cả người, cung chủ, này có thể chứ. Này không phải phượng thị tuyệt học, chỉ truyền phượng người nhà sao. Bạch vũ ngơ ngác nói. Không, từ nay về sau, ta quyết định phàm là đối phượng vũ cung trung thành và tận tâm, thả có thể tu phượng thị tâm kinh, liền có thể học cái này tuyệt kỹ. Phượng Vũ cung càng nhiều người sẽ này tuyệt học, Phượng Vũ cung thực lực càng là cường đại. Phượng thân nhìn về phía Bạch Vũ cùng Phượng Tường mấy cái, còn có các ngươi, đại sư huynh ngươi chuẩn bị một chút, sáu đại môn chủ hòa ngươi đều phải học, kỳ thật này mấy hạng tuyệt kỹ đều không khó, khó địa phương ở chỗ nội tức tinh thuần cùng ổn định, cần thiết muốn tu tập Phượng thị tâm kinh. Cho nên, về sau đại gia vẫn giờ dạy học, bắt đầu tu tập Phượng thị tâm kinh. Là Phượng Tường hòa thượng chí đồng loạt không người nói. Một hồi đại sư huynh cùng ta đi lấy vượng thị tâm kinh, nửa năm thời gian, hy vọng các ngươi có thể luyện đến năm thành nội tức độ tinh khiết, liền có thể bắt đầu tu tập Phượng Phi quyết. Phượng Thần nhìn mỗi người nghiêm túc nói, Chờ Kỷ Phong cùng Lưu Huỳnh trở về, đại sư huynh cùng ngũ sư tỷ phụ trách dạy hắn hai, được không? Thạch sư thúc từ tiểu sư thúc đi giáo, các ngươi bảy người nửa năm sau, ta muốn xem đến thành quả. Phong Phi quyết, ta tự mình giáo các ngươi." Phượng Thần nhìn về phía Yến Tây cùng Bạch Vũ, "Là, cung chủ Hai người cùng nhau đáp. Phượng tương hòa thượng trí cũng là chạy nhanh chắp tay, là, cung chủ. Tuy rằng phượng thần ở bọn họ bên trong tuổi nhỏ nhất, nhưng là, trước mắt tới nói, phượng thần là bọn họ mọi người thực lực tối cao một cái. Phượng thị tuyệt học, tuyệt đối là nghiền áp trên thế giới này bất luận cái gì một loại võ công. Tuy rằng bọn họ là lão cung chủ kêu ra tới đệ tử, nhưng là phượng thị tâm kinh cùng phượng thị tuyệt học, nghìn năm qua, chính là chỉ chuyển phượng thị hậu nhân, bất truyền người ngoài. Hiện giờ truyền tới Phượng Thần này một thế hệ, cuối cùng là có tân thay đổi, Phượng Vũ cung nhìn năm qua cách cục, cũng đem bị đánh vỡ. Buổi tối, Phượng Thần trở lại Phượng Phi sau điện, không lâu, Bạch Vũ liền tới rồi. Hai người tương đối mà ngồi, Phượng Thần hỏi, Đại sư Minh, các ngươi hôn kỳ định ở khi nào? Phần 124 Trước không chừng, chờ ngươi hôn kỳ xác định sau, đang nói chúng ta, tổng không thể đuổi ở một khối đi. Bạch Vũ lắc lắc đầu. Ngươi biết ta lần này hồi kinh mục đích. Phượng thân không khỏi cười cười. Đúng vậy, bằng không ta làm Yến Tây đi giao lộ chờ ngươi, chính là sợ ngươi trực tiếp vào kinh, thỉnh ngươi trở về, chính là thương lượng một chút việc này. Bạch Vũ tạm dừng một chút, ngươi đã quyết định muốn hoàn thành trận này hôn nước. Đối với thân phận của ngươi tới nói, nếu không để trong lòng nói, là không sao cả. Chúng ta Phượng Vũ cùng, cũng không sợ bắt cú hoàng thất. Phượng thân gật gật đầu, ta biết, chỉ là ta muốn thử xem, có lẽ người kia sẽ không làm ta thất vọng. Bạch Vũ dừng một chút, hảo đi. Vậy ngươi, phượng vũ cung bên này đâu? Phượng thần nhìn bạch vũ nhướng mày cười. Bạch vũ đột nhiên liền có một loại dự cảm bất hảo. Này không phải có ngươi sao? Giống nhau sự, ngươi là có thể giải quyết, yêu cầu dùng đến ta thân phận khi, ngươi dịch dùng một chút không phải được. Phượng thần nói cái kia vân đạm phong kinh, nói cái kia không phụ trách nhiệm. Quả nhiên, bạch vũ sắc mặt đen, phượng thần, đây là các ngươi phượng ra phượng vũ cung, không phải ta bạch gia. Ngươi cũng có thể sửa họ phượng A. Nếu không ta liền thu ngươi làm nghĩa huynh. Phượng thần hiếp mắt cười, ra siêu chủ ý. Được, Phượng gia hậu nhân, chính ngươi sinh đi thôi. Bạch Vũ mắt trợn trắng. ân, là đến ta sinh A, ngươi cũng sinh không ra A. Phượng thần ha hả cười. phút một tiếng, bên cạnh lãng trung quy rốt cuộc trang không được, bật cười lên. Bạch Vũ phiết lãng liếc mắt một cái, đầu góc xoay chuyển. Đúng rồi, lần này lãng cũng đừng đi rồi, trở về ám tự môn giúp ta tây đi. Lãng tức khắc liền cười không nổi. Vội vàng nhìn về phía Phượng Thần, không được, cung chủ gần nhất ở Kinh Thành sẽ rất nguy hiểm, ta phải âm thầm bảo hộ hắn, chỉ có ta cùng tứ hổ biết thân phận thật của hắn. Lãng chạy nhanh dọn ra Phượng Thần, đi theo Phượng Thần bên người nhiều có ý tứ a, có thể kiến thức đến trên giang hồ rất nhiều thú vị sự, ở trong cung cũng chỉ có thể là mỗi ngày huấn luyện kia mấy chục cái tiểu thí a. Phượng Thần nhìn lãng liếc mắt một cái, cười cười, hắn tạm thời còn không được, ta bên người còn phải dùng hắn, ngươi đừng bởi vì đối ngũ sư tỷ có tình. Liền cảm thấy nàng yếu đi, kỳ thật, nếu ngũ sư tỷ thật sự dùng ra toàn lực nói, ngươi căn bản là không phải nàng đối thủ. Bạch vũ ho nhẹ một tiếng, vậy quên đi, ta còn là sớm một chút trở về luyện tập tâm kinh đi. Ngươi ngày mai hồi kinh sau, chính mình nhiều chú ý an toàn, yêu cầu cái gì, làm kỷ phong hoặc lưu hình tùy thời liên hệ ta. Đúng rồi, ngươi nếu không đem ti ti mang lên đi, ngươi không ở, nó mỗi ngày tiếng têu đều, đều thực thương tâm dường như. Phượng thân gật gật đầu, nhìn phán qua bên cửa sổ lồng sắt ti ti Cười cười, cũng hảo, có nó ở, chúng ta thông tin cũng càng phương tiện một ít. Ngươi có cái gì quyết định không được, chúng ta liền dùng tìm đi liên hệ. ân còn có, nếu không ngươi lần này đem thượng trí cũng mang theo trên người đi. Bạch Vũ vẫn là lo lắng cái kia giả phượng thần. Không cần lần này tứ sư huynh chịu quá thương, còn làm hắn ở trong cung đi, làm hắn hảo hảo tu luyện phượng thị tâm kinh, nội công công lực càng cao, có thể tu tuyệt kỹ cũng càng nhiều. Nam thành nội lực, cung cũng chỉ có thể tu tập một loại vậy được rồi thượng trí liền bồi dưỡng thành chúng ta phượng vũ cung nhất sắc bén kia thanh đao đi bạch vũ gật gật đầu đã hiểu phượng thần ý tứ ta bên người ngươi yên tâm có tứ hổ cùng lãng ở liền sẽ không có việc gì bất quá lần này ta thật đúng là đến đi ám bộ lại chọn hai người đi theo ta ở chỗ sáng bởi vì lần này ở nam minh lãng cùng tứ hổ đều cho hấp thụ ánh sáng ở trước mặt mọi người kia đi thôi ta bồi ngươi đi vừa lúc tiếp ha tây bạch vũ vừa nghe phượng thần muốn đi ám bộ chạy nhanh đứng lên. Hận không thể lập tức liền đi. Phượng thần cười nhạo một tiếng, này vẫn là cái kia vân đạm phong khinh bạch gì công tử sao. Ngươi đừng cười ta, chờ ngươi có như vậy một ngày, so với ta còn cấp. Bạch vũ bên thai hơi chút có điểm hồng. Cùng yến tây cùng nhau ở chung 10 năm, không có gì cảm giác, lại không biết kia một ngày như thế nào lại đột nhiên cho nhau xem vừa mắt, lúc này mới có hôm nay nhất thời không thấy, như cách tam thu. Không có khả năng. Phượng thần ngạo kiều lắc lắc đầu. Hắn lại không biết, một chữ tình. Hã là hắn lúc này một câu có thể đoán trước đến. Sáu ngày sau lúc chẳng vạng, Bắc U Kinh Thành Lan Thành Ngoại Thành Thanh Hoa chấn trên, rất xa xử tới một chiếc xe ngựa, vừa thấy chính là đường xa mà đến, một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng. Tiểu thư, đói bụng đi, ăn chút cơm lại vào thành đi. Đuổi xe ngựa tuổi trẻ xa phu nói. Hảo trong xe ngựa truyền đến một tiếng thanh thúy thanh âm. Chờ tới rồi một nhà kêu hảo lại đến tiệm ăn khi, xe ngựa ngừng lại. Màn xe sốc lên, xuống dưới một người tuổi trẻ nữ tử. Tiểu thư chậm một chút bên cạnh đánh xe Sa Phu vươn cánh tay, kia tiểu thư đỡ hắn cánh tay nhảy xuống xe ngựa, hai bên cưới ngựa đi theo hai gã thị vệ cũng nhảy xuống ngựa, theo lại đây. Đoan người ở đại đường tìm cái không vị ngồi xuống. Mấy người này, đúng là ngậm toàn vài người, đuổi xe ngựa Sa Phu, là lãng dịch dung. Phượng thân đổi về nữ trang, nhưng là gương mặt kia dịch dung bình thường rất nhiều, tuy rằng thoạt nhìn vẫn là thật xinh đẹp, chính là chính là cái loại này đại chúng mỹ, cũng không đoạt người trong mắt. Vài người điểm hảo đồ ăn, Lặng lặng an, ai cũng không nói lời nào. Lúc này, đại đường mỗi một bàn nói chuyện thanh liền đều truyền vào vài người lộ thai. Có một bàn đang nói hoàng đế bị bệnh, cả nước hạ chiếu thư muốn triệu kiến vân thần y địa sự. Có một bàn tại đàm luận hiện giờ triều đình thế cục sự tình, có một người thế nhưng còn nói gióng giạc hùng hồn. Còn có một bàn, đang nói giả phượng thần sự. Nhưng là, những người này ý tứ, đại bộ phận là cho rằng kia phượng thần thế nhưng ỷ vào chính mình có một gương mặt đẹp, câu dẫn phụ nữ nhà lành khiến nhân ra cửa nát nhà tan. Cũng ngẫu nhiên có một thanh âm sẽ nhàn nhạt tới một câu, phỏng chừng không có khả năng, kia vượng thần nhân vật nào, sẽ thiếu cái nữ nhân sao. Sẽ coi trọng một cái thành quá thân bình thường tiểu phụ nhân. Tóm lại, mặc kệ cái gì cách nói đều có, mộng toàn lúc này tới nơi này ăn cơm mục đích đã đạt tới, xem ra, các ba cánh, cũng không được đầy đủ là nghe lời nói của một phía người, nhưng cái đó quan phủ người chẳng lẽ không biết như vậy tưởng sao. Suy tư một hồi chuyện này ứng đối chi sách, Ngọc Toàn vài người vẫn màn, rời đi này thanh hoa chấn, thẳng đến kinh thành mà đi. Đưa Ngọc Toàn trở lại trong phủ khi, nhất kích động cùng cao hứng, không gì hơn Ngọc Thần, hắn kích động đi lên liền ôm Ngọc Toàn, ta tỷ nha, người nhưng đã trở lại. Ngộng Toàn bị hắn làm cho sừng suốt, đây là làm sao vậy? Có như vậy tưởng chính mình sao? Ngọc Toàn không khỏi tò mò nhìn phía đường phu nhân cùng đường đại nhân, dùng ánh mắt dò hỏi. Kia hai người một bộ cười Khanh khách bộ dáng, lắc lắc đầu, không nói lời nào kêu ý tứ chính là làm ngộng thần chính mình nói. Tiểu tử thối, có chuyện hảo hảo nói, ôm không bỏ là muốn tìm tấu sao? Đều có tức phụ người, còn như vậy hài tử tính tình. Ngộng toàn xem ngộng thần như vậy, rốt cuộc thả ra tàn nhẫn lời nói. Cái này tiểu tử thối, chính là thiếu tấu. Ngộng thần rốt cuộc buông ra ngập toàn, tỷ ngươi lại không trở lại, ta bị kia nam cung cẩm nhìn chằm chằm muốn ma đã chết. Ngộng toàn nghe xong, rốt cuộc nhịn không được ha ha ha phá lên cười tưởng tượng một chút ngạo thần giả dạng làm chính mình đối mặt nam cung cẩm khi kiêng nghẹn khuất bộ dáng ngạo toàn liền cảm thấy cái kia hình ảnh hào thú vị người còn cười ngạo thần trừng mắt nhìn mộng toàn liếc mắt một cái từ tay háo túi lấy ra một phen mang theo ngoại vỏ truy thủ đưa cho mộng toàn cấp đây là hắn hôm trước tới khi lấy tới nói là muốn tặng cho người ngạo toàn to mò tiếp nhận nhìn một chút không tồi à tay sờ lên cảm giác thực hảo thế nhưng vẫn là huyền thiết tài trước bộ dáng này nhìn qua cũng thật xinh đẹp Ấn Mộng Toàn gật gật đầu, thu lên. Hắn là hôm trước tới. Cấp cái này khi có nói qua nói cái gì sao? Mộng Toàn hỏi. Có, hắn nói rất nhiều. Một hồi ta đi ngươi trong phòng cho ngươi diễn một lần. Mộng Thần nghĩ đến không bao giờ dùng trang tỷ tỷ, Tâm tình liền rất hảo. Lúc này cũng có tâm tình hảo hảo nói chuyện. Hảo đi. Cha, nương, tiểu thần, nhìn xem ta cho các ngươi mang lễ vật. Mộng Toàn đuối bên ngoài gọi vào. Lãng, đem đồ vật lấy tiến vào. Lãng cùng một người khác ôm hai cái cái dương tiến bảo, buông lại chạy nhanh đi ra ngoài. Lãng, người đi ngươi cùng tứ hổ trong viện cho bọn hắn hai người an bài một chút phòng đi, đêm nay không cần quá nhiều người thủ, đại gia thay phiên nghỉ ngơi. Mộng toàn đối mới vừa đi ra lãng nói, tốt, tiểu thư. Lãng trở lại đường phủ, liền theo tứ cầm đồng loạt kêu tiểu thư, miễn cho lộ ra cái gì sơ hở. Chờ mộng toàn đem kia một bộ lưu ly chế phẩm đặt ở vài người trước mặt khi, đường ra vài người tức khắc liền sợ ngây người, toàn nhi. Đây là vô sắc thạch. Ngươi lại như thế nào tìm được thứ này, còn nhiều như vậy? Đường đại nhân cũng là Ngọc khí người yêu thích, cho nên đối với này ngũ sắc thạch giá trị cùng hi hữu, hắn là biết đến. Ngẫu nhiên đụng tới, các ngươi thích liền hảo. Dứt lời, Ngộng toàn đem lưu ly tôn phóng tới Đường đại nhân trước mặt, đem kia hai lưu ly chén phóng tới Mộng thần trước mặt, đem kia bộ trang sức đưa đến Đường phu nhân trước mặt. "Tỷ, vì cái gì cho ta chính là hai cái chén?" Mộng thần hiếu kỳ nói. "Ngươi thành thân này có thể dùng này hai cái chén làm hỉ chén, các ngươi hai cái ăn hợp hoàn tiểu khi dùng a. Ngộ toàn đối mộng thần nháy mắt vài cái, mộng thần tức khắc liền không hảo ý cười, hắn gãi gãi đầu, tỷ, có thể chứ. như vậy quý trọng đồ vật, ngươi xác định không phải làm ta cung lên xem, xem có ích lợi gì a? ngươi cùng mang linh thành thân sau, này hai chỉ chén các ngươi cũng có thể dùng để ăn tiểu cơm. Ngộ toàn nói xong, chính mình đều cảm thấy chính mình lời này nói quá ngọt ngào điểm, mà mộng thần cư nhiên gật gật đầu. Hảo, cái này chủ ý hảo. Đường Phu nhân cùng đường đại nhân ở gặp qua Ngộng Toàn bình yên vô sự trở về, liền an tâm rồi, lúc này, hai người từng người cầm chính mình bảo bối về phòng nhìn lại. Đây chính là chỉ nghe nói qua còn không có gặp qua đồ vật. Trong kinh thành như vậy nhiều gia ngọc khí hành, đều không có một nhà có thứ này. Ngọng Toàn cùng Ngọng Thần về tới toàn côi viên sau, Ngọng Thần hiện trường bản suy diễn một lần từ hôm qua đến hôm nay Nam Cung cẩm tới sau sở hữu nhất cử nhất động, xem Ngộng Toàn cười không ngừng. Ngộng thân rời đi sau, Ngộng Toàn lại thấy tứ cẩm, đem cho nàng mua lễ vật cũng đưa cho nàng, tứ cẩm cao hứng hầu hạ Ngộng Toàn rửa mặt xong sau, đi thử chính mình trang sức đi. Đó là phượng thần ở Nam Thành khi cho nàng mua, lúc ấy Ngộng Toàn liền cảm thấy kia bộ bảy kiện bộ trang sức thực thích hợp tứ cẩm. Một đêm không nói chuyện, ngày thứ hai mau giữa trước khi, Ngộng Toàn mới lên. Mấy ngày liền buôn ba, nàng chỉ nghĩ lười nhác ngủ cái mấy ngày. Chính là, lại chỉ có thể là hy vọng xa vời. Bởi vì tứ cầm tới kêu nàng rời giường, sảnh ngoài, Hiền Vương gia đã tới. Mộng Toàn đột nhiên nhớ tới, đêm qua Mộng thần nói, hôm nay Nam cung Cẩm hẹn nàng đi ra ngoài chèo thuyền du ngoạn. 111, phát cục hắn, giải đường. Chờ Mộng Toàn thu thập hảo, đổi hảo quần áo xuất hiện ở sảnh ngoài khi, liền thấy được đang xem trên tường tranh chữ phát ngốc Nam cung Cẩm. Nam cung Cẩm nghe được thanh âm xoay người lại, liền nhìn đến Mộng Toàn hôm nay xuyên một thân màu trắng cùng đạm lục sắc phối hợp mềm biên váy lụa, thoải mái thanh tân lại phiêu dật trang bị nàng kia một bộ rào hảo khuôn mặt, Nam cung Cẩm đột nhiên cảm giác hôm nay Ngộng Toàn so hôm qua nàng lưu hòa rất nhiều. Mà này một thân váy áo, mặc ở Ngộng Toàn trên người, càng có vẻ nàng đẹp. Hạng nhất không thế nào chú trọng nữ tử ăn mặc Nam cung Cẩm, thế nhưng ở trong lòng tán thưởng một chút Ngộng Toàn hôm nay trang phẫn, thật là so ngày xưa đều mỹ. Ngộng Toàn nhìn Nam cung Cẩm yên lặng đánh giá chính mình ánh mắt, đột nhiên liền nhớ tới tối hôm qua Ngộng Thần Hoa hoa kêu bị Nam cung Cẩm nhìn chằm chằm sẽ tức Toàn không khỏi lộ ra một tia ý cười. Mệnh mộng thần có thể nghĩ ra được. Bất quá, xác thật là, mộng toàn cảm giác được hôm nay nam cung cẩm so với hơn một tháng trước hắn, càng là ôn hòa rất nhiều. Đi thôi mộng toàn cũng chưa nói cái gì chờ thật lâu nói, rốt cuộc, chính mình quên mất, là sự thật. Khu khu. Ân, tối hôm qua nghỉ ngơi hảo sao. Nam cung cẩm một bên cùng mộng toàn hướng ra phía ngoài đi đến, một bên ôn hòa hỏi. Khu, thức hảo. Mộng toàn xấu hổ cười cười. Ha ha, mộng nhi thực đáng yêu. Nam cung cẩm lại là bật cười lên. Ngộng toàn thế mới biết, người này là ở đậu chính mình, hắn khẳng định là biết chính mình ngủ nướng. Không khỏi, ngộng toàn hướng về Nam cung cẩm nhàn nhạt liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái, ở ngộng toàn chính mình cảm giác, cũng không có gì, chính là, đứng ở nàng bên cạnh người Nam cung cẩm nhìn đến ngộng toàn này ánh mắt, tức khác trong lòng liền cảm giác cấm áp, ngộng nhi ánh mắt, mang theo một kia làm lũng hương vị. Ngộng nhi ngạo kiểu, ha ha ha. Nam cung cẩm trong lòng Mỹ, lại không có nói ra Hắn biết, lấy lúc này mộng toàn cùng hắn quan hệ, còn không đến khẩu vô cấm kỵ thời điểm. Bọn họ, còn không phải người yêu, càng không phải tình nhân. Có lẽ, bọn họ hiện tại quan hệ, trừ bỏ một hôn nước nói, cũng chính là so người xa lạ quen thuộc điểm đi. Lúc này đây nam minh hành trình, làm hắn hoàn toàn nhận rõ chính mình, hắn đã đem đường ngậm toàn người này nhét vào trong lòng, không bao giờ tưởng thả ra đi. Hắn biết, chính mình chúng tình yêu thứ này độc, mà kia hạ độc người, chính là trước mắt cái này vẻ mặt đạm nhiên nữ tử. Hắn trong lòng mênh mông tình cảm, không dám lập tức đối đường Ngộng toàn biểu lộ ra đi, hắn sợ làm sợ nàng, hắn thậm chí sợ nàng sẽ cho rằng hắn đối nàng sớm có dự mưu. Nam cung cầm biết, chính mình chỉ có nhiều hơn nỗ lực, từ từ mưu tính, mới có thể ở nàng trong lòng, lưu lại dấu vết. Hôm nay đi ra ngoài, Nam cung cẩm mang theo một cái thị vệ trường năm, Ngộng toàn mang theo tứ cẩm. Trường 5 vội vàng xe ngựa, tứ cầm cùng hắn ở bên ngoài cùng nhau ngồi, hai người có khi liêu một hai câu, chậm rãi quen thuộc lên trong xe ngựa ngậu toàn cùng nam cung cẩm tương đối mà ngồi vương gia lần này ra cửa còn trôi chảy ngậu toàn đạm cười hỏi hướng về phía nam cung cẩm con hảo đưa cho ngươi lễ vật con thích nam cung cẩm ôn thanh hỏi ngậu toàn gật gật đầu huyền thiết chế tạo trùy thủ chém sắc như chém bùn xúc cảm sơ lên hẳn là tân chế tạo hay là vương gia là chuyên môn vì ta chế tạo sao trùy thủ vỏ cũng thật xinh đẹp nam cung cẩm nghe sử suốt ngậu nhi quá ra hắn ngoài ý muốn Không nghĩ tới, nàng thế nhưng đối vũ khí cũng có nghiên cứu. Ngày ấy hắn cho Mộng Toàn chỉ thủ sau, cái gì cũng chưa nói, chỉ nói là đưa cho nàng lễ vật. Hắn muốn nhìn một chút Mộng Nhi đối như vậy lễ vật là cái gì phản ứng, kết quả, làm hắn thất vọng, rồi, ngày ấy Mộng Nhi chỉ là tiếp nhận đi, nhàn nhạt cười cười, cảm tạ hắn lễ vật, không biểu hiện ra bất luận cái gì thích hoặc là không thích. Hiện giờ xem ra, nha đầu này lòng dạ cũng là rất sâu sao, chính mình lăng là thấp thỏm hai ngày. Nam Cung Cẩm lộ ra vẻ tươi cười. Không nghĩ tới mộng nhi còn hiểu vũ khí, đúng vậy, đây là trở về trước tìm ra thiết phô, dùng huyền thiết chế tạo, vốn là một đôi. Nói chuyện, hắn từ bên hông lấy ra chính mình kia đem, cấp mộng toàn xem. Mộng toàn sử sốt, nhưng thật ra không biết thanh thủy thủ này còn có như vậy chuyện xưa. Rồi tay từ bên hông lấy ra chính mình kia một phen, nàng đem hai thanh cùng nhau đặt ở trên tay, thế nhưng phát hiện hai thanh trùy thủ vỏ hợp ở cùng nhau, nguyên lai like là âm dương trùy. Giờ khắc này, nói thật. Mộng Toàn cảm giác được hơi hơi xấu hổ, trong lòng tạo nên một tia dao động, người này, thật đúng là cái dây người, hiểu được dùng vật như vậy tới thảo nữ hài tử niềm vui. Bất quá, như vậy lễ vật, xác thật vẫn là cảm động Mộng Toàn. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Nam Cung Cẩm, liền thấy Nam Cung Cẩm chính yên lặng nhìn nàng. Mộng Toàn trung quy là nữ hài tử, nhìn thẳng hắn một lát, chuyển khai đầu, nhẹ giọng nói câu, "Cảm ơn, này lễ vật, ta thực thích." Nam Cung Cẩm thấy Mộng Toàn chuyển khai đầu, ánh mắt giảm một chút. Mộng Nhi Trung Quy vẫn là lối bước, nàng là còn không có đối chính mình tâm động sao. Xem ra, truy theo con đường này, hắn đến không ngừng cố gắng. Đột nhiên xe ngựa ngừng lại, Mộng Toàn sửng sốt, tới rồi. Ngươi còn không có ăn cái gì, ta làm trường năm đi mua điểm cúc hoa bánh, chúng ta ở trên xe ngựa vừa đi vừa ăn. Nam Cung cẩm nhẹ giọng nói. Mộng Toàn dừng một chút, xác thật, khởi quá muộn, hắn đã tới, chính mình nào còn không biết xấu hổ đi ăn bữa sáng. Ân, cảm ơn. Ngọc Toàn ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên mặt hắn mặt nạ, trong lòng nói, người này đã thận trọng, lại ấm áp, nếu có một trương bình thường mặt, sợ là hiện giờ ái mộ hắn nữ tử sẽ so mặt khác vài vị hoàng tử đều nhiều đi. Bác Ú trong kinh thành, có một cái nhân công mở nội hà, Thủy là từ bên ngoài thông trong sông tiến cử tới, vẫn luôn từ trong thành hoàng cung cửa kéo dài tới rồi nam thành môn. Nghe nói năm đó mở khi, là nghe song phong thủy đại sư kiến nghị mới khai, nói Thủy là tài vận, Bác Ú quốc khi đó sở dĩ càng ngày càng nghèo nguyên nhân chính là Long xảo Thiếu Thủy. Long xảo chỉ đương nhiên chính là Hoàng Thành. Ngay lúc đó Bắc U Hoàng đế cũng là cái rất có quyết đoán người, lợi dụng 3 năm thời gian, phí nhân công mấy chục vạn, tại đây kinh thành nội đảo một cái đồ vật khoăn 50 mét, Nam Bắc trường từ Hoàng Cung thẳng đến cửa thành ngoại sông đảo bảo vệ thành. Này nhân công hà, sau lại bị đại gia gọi là Lan Hà? Mà hiện giờ Lan Hà, đã trở thành trong kinh thành các quý tộc chèo thuyền du ngoạn địa phương. Trước kia có một ít chủ quán rượi vào bờ sông khai trương một ít tiểu lầu quán trà khách điếm chờ cung người nghỉ chân nghỉ ngơi ăn cơm địa phương, sinh ý cũng vẫn luôn thực không tồi. Dân ra, hiện giờ Lan Hà đặc biệt rực rỡ, đặc biệt là những cái đó kinh thành quý tộc gia thiên kim tiểu thư bọn công tử, ngày mùa hè rất là ái đi Lan Hà chèo thuyền. Nay không, Ngột Toàn cùng Nam Cung Cẩm vừa đến Lan bờ sông, liền thấy được đối diện mà đến Tam hoàng tử Nam Cung Hạc cùng Vương Ngự Yên. Đối với nhìn đến Nam Cung Hạc, Ngột Toàn không có gì nhưng vui vẻ Chính là nhìn đến Vương Ngự Yên, Mộng Toàn liền vui vẻ, đang định quá mấy ngày đi xem nàng đâu. Vương Ngự Yên cũng thấy được Ngộ Toàn, chính cảm thấy nhàm chắn đâu, nhìn đến Mộ Toàn, là Vương Ngự Yên cảm giác được vui vẻ nhất sự tình. Vốn dĩ hôm nay ở trong phủ hào hảo, kết quả biểu ca liền tới cửa, nói là mang chính mình ra tới đi dạo. Vốn định cự tuyệt Vương Ngự Yên, lại nhìn đến phía sau theo vào tới quốc trượng ra ở Nam Cung Hạc phía sau như trứng mắt, nàng chưa khỏi gật đầu. Tuy rằng nàng chính mình trong nội tâm không nghĩ thừa nhận trận này hôn ước, chính là, có việc hôn nhân trong người người, trừ bỏ vị hôn phu mang theo, nếu không là rất khó minh đi ra phủ môn một bước. Mau hai tháng không ra qua phủ môn vương ngự yên cuối cùng nghĩ nghĩ, đáp ứng rồi bồi Nam Cung Hạc ra tới. Rõ ràng, Nam Cung Hạc cũng không phải thực ham thích cùng vương ngự yên cùng nhau ra tới, dọc theo đường đi hắn đều là tả nhìn xem, hữu nhìn xem, ngẫu nhiên mới cùng vương ngự yên nói một lời, này cũng nhưng thật ra cho vương ngự yên một cái tự tại. Mộng Toàn, nghe nói ngươi khoảng thời gian trước thân mình không được tốt, hiện giờ có thể ra tới chèo thuyền sao. Vương Ngữ Yên đến gần Mộng Toàn, quan tâm hỏi. Mộng Toàn gật gật đầu, ân, hảo rất nhiều. Mộng Toàn nhìn Vương Ngữ Yên, là phát ra từ nội tâm vui vẻ. Nam Cung cẩm hướng về Nam Cung Hạc hành lễ, tam ca. Ân, cựu đệ, thực xảo A, ngươi cũng mang theo đường tiểu thư ra tới chơi A. Nam Cung Hạc vẻ mặt vui vẻ. Nam Cung cẩm trong lòng buồn buồn. Tam Ca nhìn thấy Mộng Nhi liền như vậy vui vẻ sao? Kia một đôi mắt đều nhìn Mộng Nhi vài lần. Đường tiểu thư, thân thể hảo nhanh nhẹn, bờ sung lạnh vẫn là muốn nhiều chú ý thân thể. Nam Cung Hạc nhìn Mộng Toàn, ôn nhuận cười, đầy miệng quan tâm Mộng Toàn nói. Mộng Toàn đối Nam Cung Hạc hành lễ, gặp qua Trạch Vương gia. Đúng vậy, đã hảo nhanh nhẹn, cảm ơn Vương gia quan tâm. Mộng Toàn nhàn nhạt đáp lễ. Nam Cung Cẩm nhìn Nam Cung Hạc, trong lòng lại đột nhiên cảm thấy. Tàm ca hôm nay có phải hay không biết chính mình mang ngộng toàn ra tới chơi đâu. Nghĩ đến có loại này khả năng, Nam Cung cầm mặt, liền biến lánh đạm lên. May mắn có mặt nạ chống đỡ, người khác cũng xem không rõ. Chờ tới rồi tuyển thuyền khi, có hai người thuyền cùng bốn người thuyền, Nam Cung cầm tuyển cái bốn người thuyền, buồn tính toán là mang theo thị vệ cùng ngộng toàn nha đầu. Ai biết Nam Cung hạc ra tiếng nói, biểu mội, nếu không chúng ta cùng cửu đệ bọn họ cùng nhau đi, náo nhiệt chút, người cũng có thể cùng đường tiểu thư tâm sự. Các ngươi tỉ muội thật lâu không thấy đi. Vương Ngữ Yên là biết tâm tư của hắn, chính là, nàng cũng là muốn cùng ngộng Toàn bọn họ cùng nhau. Nếu cùng Nam Cung Hạc đơn độc ở bên nhau, nàng sẽ càng xấu hổ. Hơn nữa, nàng cũng biết Ngọng Toàn đối Nam Cung Cẩm cũng bất quá là kế sách hướng phó tạm thời, cho nên, Vương Ngữ Yên cũng gật gật đầu, nhìn về phía Ngọng Toàn. Ngọng Toàn nhìn mắt Vương Ngữ Yên, lại nhìn mắt Nam Cung Hạc, lại quay lại đầu nhìn về phía Nam Cung Cẩm, đột nhiên cảm thấy cái này thời khắc như thế nào tốt như vậy cười vài người đều chờ nàng tới lựa chọn, nàng như thế nào lựa chọn. Mộng Toàn không thế nào tưởng cùng Nam Cung Hạc ở một cái trên thuyền, không có nguyên nhân, chính là mạc danh không thích. Chính là, Mộng Toàn lại muốn cùng Vương Ngự Yên ở bên nhau, nhiều tâm sự, huống chi, Mộng Toàn cảm thấy lúc này, chính mình hẳn là cứu vớt một chút Vương Ngự Yên. Nhưng là, Mộng Toàn trong lòng cũng minh bạch, Nam Cung Cẩm khẳng định là hy vọng chính mình cùng hắn đơn độc ở bên nhau. Liên ở Mộng Toàn xem xong vài người, đang muốn nói chuyện khi, lại không ngờ thủ đoạn bị Nam Cung Cẩm dắt hướng về trên thuyền đi đến Tam Ca trèo thuyền vẫn là ai chơi theo ý người nấy đi một hồi chúng ta cùng nhau ăn cơm nếu hạng nhất ít nói Nam Cung Cẩm đều nói chuyện Nam Cung Hạc đành phải thôi sắc mặt phai nhạt xuống dưới quay đầu lại nhìn Vương Ngữ Yên liếc mắt một cái đi thôi biểu muội vậy ngươi liền một hồi lại cùng Đường tiểu thư ôn chuyện đi Vương Ngữ Yên nhàn nhạt gật gật đầu ừ một tiếng Nam Cung Cẩm vẫn luôn nắm mộng toàn tay trực tiếp tìm cái hai người thừa thuyền nhỏ Cấp Tứ Cẩm cùng Trường Nam cũng tìm một cái hai người thừa thuyền nhỏ, bốn người cùng nhau hướng về giữa sông mà tới. Mặt sau, Nam Cung Hạc cùng Vương Ngự Yên cũng tìm cái hai người thừa hoa rời đi bên bờ. Chậm rãi rời xa bên bờ, rời xa đám người, Chung quanh liền Dư lại ngậm toàn cùng Tứ Cẩm các nàng này hai chiếc thuyền. Nam Cung Cẩm sắc mặt lúc này mới chậm rãi nhu hòa lên. Ngậm toàn khỏe miệng nhếch một cái, tuy rằng nàng xem không rõ Nam Cung Cẩm toàn bộ biểu tình, nhưng nàng chính là biết vừa rồi Nam Cung Cẩm vẫn luôn là lạnh mặt. Không cần xem khác. Quang xem cái kia khỏe miệng là có thể biết tâm tình của hắn là tình vẫn là âm. Mộng Toàn ở đầu thuyền thoải mái ngồi, ngẫu nhiên duỗi tay dò ra thuyền ngoại đi hoa hoa thủy. Nam Cung Cẩm một người nhẹ nhàng chậm rãi hoa đôi mái trèo. Nhìn Mộng Toàn lúc này cong lên khỏe miệng cùng kia vui vẻ miệng cười, Nam Cung Cẩm cảm thấy chính mình cũng thỏa mãn. Xem ra hôm nay mang nàng ra tới là đúng. Hắn là hôm trước sáng sớm trở về, nghe người trong phủ nói bọn họ tương lai Vương Phi bị bệnh hơn một tháng sau, hắn ngay cả trong cung cũng chưa tiến. Rửa mặt một chút, thay đổi thân quần áo dịch Dùng một chút mang mặt nạ liền đi tướng phủ Phần 126 Cũng may đường phu nhân đối hắn còn khá tốt Do hỏi một chút hắn bên ngoài hay không thuận lợi chạm hôm sau Khiến cho hắn đi gặp đường mộng toàn Hơn một tháng không thấy Đường Ngộng toàn vẫn là như vậy đạm nhiên ở trong sân ngồi Nhìn thấy hắn, không có đặc biệt vui vẻ Nhưng cũng không có không vui Còn giống như trước như vậy thanh thanh đạm đạm tiếp đài hắn bồi hắn hàn huyên ba ngày Nhìn thấy nàng thân mình không việc gì hắn mới cuối cùng là yên tâm. Hôm qua, hắn tiến cung xem xong phụ hoàng mẫu hậu về sau, phụ hoàng khiến cho hắn nhiều ước mộng toàn ra tới chơi một chút, tăng tiến một chút cảm tình. Này cũng đúng là hắn tưởng. Cho nên, hôm qua hắn lại đi tướng phủ, càng tốt hôm nay tới chèo thuyền, lúc ấy mộng nhi gật đầu đáp ứng rồi, hắn trở về vẫn là ngốc vui vẻ thật lâu. Nam cung cẩm khả năng vĩnh viễn sẽ không biết, hắn hai ngày trước thấy, cũng không phải thật mộng toàn, mà là mộng thần giả trang ha ha. vương gia ra tới chơi tâm tình thực hảo sao? Ngộ Toàn nhìn Nam Cung Cẩm Biên trèo thuyền, Biên nhìn chính mình cong lên khỏe miệng, đạm cười hỏi. đúng vậy, thật lâu không gặp Ngộ Nhi, có thể bồi Ngộ Nhi ra tới trèo thuyền, lòng ta đương nhiên vui vẻ. Nam Cung Cẩm cười khẽ một tiếng nói. Vương gia là lần đầu tiên tới trèo thuyền chơi sao? Ngộ Toàn xem hắn không phải rất quen thuộc bộ dáng, nhẹ giọng hỏi. lần thứ hai, năm tuổi khi Phu Hoàng cùng mẫu hậu có một lần giả thành người thường, mang theo ta tới chơi qua một lần. năm tuổi. Ngộng toán nghe xong, không biết trong lòng là cái gì tư vị. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn là cô đơn một người đi, hoàng đế cùng hoàng hậu rốt cuộc nhìn nữ đông đảo, mặc dù thiên vị hắn, có thể phân cho hắn thời gian lại có bao nhiêu. Mấy vị công chúa cùng các hoàng tử cũng không mang theo người tới chơi qua. Ngộng Toan thở dài, hỏi. Nam cung cầm lắc lắc đầu, ta giống nhau đều là trốn tránh bọn họ. Ngộng toán nghe xong, nhàn nhạt ngẩng đầu, nhìn không chung, đúng vậy, chỉ có ngay từ đầu liền không đầu nhập cảm tình. Cuối cùng mới không đến nỗi đau lòng. Ngộng Toàn trong miệng lẩm bẩm thấp giọng nói. Ngộng Nhi Nam cung Cẩm nghe được Ngộng Toàn kia nói nhỏ, thế nhưng cảm giác được trong lòng đau xót, trong mắt có một tia ấm áp, nàng thế nhưng hiểu chính mình. Kiếp trước đau, mang cho Nam cung Cẩm này một đời quá nhiều cảnh kỳ, từ nhỏ, hắn liền đối cái gì đều là đương nhiên, chỉ có không đầu nhập, cuối cùng mới sẽ không bởi vì mất đi mà thống khổ, bởi vì chính mình trước nay liền không được đến nha. Lại không nghĩ, Ngộng Toàn một câu, nói ra hắn hai đời thương. Vương ra, có việc sao? Nam cung cẩm một câu mộng nhi kêu Ngọng Toàn đột nhiên bừng tỉnh, chính mình đây là làm sao vậy? Không có việc gì, chỉ là muốn kêu kêu. Nam cung cẩm chuyển khai đầu, Ngọng Toàn lại thấy được hắn một kêu biệt nữ dạng. Ngọng Toàn ngây cả người, lại không nói cái gì nữa, nhìn Nam cung cẩm mặt nghiêng, làm nàng nhớ tới long tĩnh. Không biết Nam nhân kia, nhưng có nhìn thấy hắn cô nương. Ngày ấy trở về Tam Giang, bởi vì vội vàng, cũng không đi gặp đến hắn, phỏng trừng hắn đã đi rồi đi. Chỉ là, hiện giờ xuất hiện cái này giả phượng thần, lại không biết hắn biết sau sẽ là cái gì ý tưởng, nhưng sẽ cảm thấy hắn phượng thần là người như vậy. Bất quá, hắn nếu là đối một chút thời gian, liền sẽ biết, kỳ thật kia mấy ngày, chính mình là cùng bọn họ ở bên nhau. Chỉ là hạo nguyệt hiện giờ tới kinh thành, muốn như thế nào an bài hắn một chút đâu. Ngộng toàn nhìn mặt nước, ngơ ngẩn nghĩ tâm sự. Nam cung liền xem ngộng toàn như vậy, ánh mắt thẳng ảm, ngộng nhi, nàng suy nghĩ cái gì. Chính mình đối nàng hiểu biết thật sự là quá ít, không biết nên như thế nào mở ra nàng nội tâm. Đột nhiên, chung quanh xuất hiện một chiếc thuyền lớn, mặt nước lập tức lắc lư lên, bọn họ này thuyền nhỏ liền đi theo lay động. Ngọng Toàn vốn dĩ đang ở đầu thuyền ngồi suất thần đâu, một cái không chú ý, bị thuyền nhoáng lên dù, liền lóe một chút, hướng về đang ngồi ở thuyền trung gian nam cung cẩm đánh tới. Kỳ thật, Ngọng Toàn nếu là trên mặt đất, nhoáng lên thân mình, liền có thể ổn định chính mình thân mình, chính là lúc này, là ở thuyền nhỏ thượng. Thân thuyền lại không lớn, mà nàng, lúc này còn không tính toán ở Nam Cung Cẩm trước mặt lộ ra chính mình biết võ việc này, cho nên, trong lòng thở dài, Mộng Toàn chỉ có chơ mắt nhìn chính mình bổ nhào vào Nam Cung Cẩm trong lòng ngực. Nam Cung Cẩm nhìn đến Mộng Toàn nào tới, sợ nàng ngã xuống, ném ra tương, liền rối tay ôm lấy Mộng Toàn. Kết quả, thuyền nhỏ mất đi tương không chế, càng là theo mặt nước hoảng lợi hại, Nam Cung Cẩm lập tức cũng ổn không được thân mình, cho nên, chơ mắt, Nam Cung Cẩm bị Mộng Toàn phát gục còn không biết sao xui xẻo thân thượng, Đương đôi môi tương chạm vào kia một khắc, ngậu toàn ảo nào đóng một chút mắt, xong rồi, ma trứng, một đời thanh danh hủy hoại. đường nam cung cẩm trong đầu phản ứng lại đây trước mắt chạm bung khi, đôi môi cũng cảm giác được kia ti tưởng niệm thật lâu mềm mại. hắn không có ra vẻ quân tử đẩy ra một toàn, mà là than thở một tiếng, há mồm ngậm lấy kia trương tưởng niệm hơn một tháng nu môi. ngậu toàn cảm giác được hắn động tác sau, thạch mở bừng mắt, nhìn cặp kia phóng đại mắt, cùng với trên mũi cảm giác được lạnh băng khi, nổi giận ma trứng lại bị ăn đậu hủ Ngộng toàn đôi tay chống ở hai sườn tưởng bỏ dậy nam cung cẩm bất giác vươn đôi tay khống chế được nàng eo sợ nàng ngã xuống cũng tưởng lại hưởng thụ một hồi trên môi mềm mại Ngộng toàn nóng nảy ngồi dậy liền phải giơ tay hướng về hắn ngược đánh đi lại không nghĩ thuyền nhi lại là nhoáng lên nàng thân mình lập tức bị hoảng đến hoàn toàn đè ở trên người hắn sau đó ngậu toàn tức khắc liền ngây ngẩn cả người lập tức trừng lớn mắt tiếp theo mặt bá liền đỏ người nam nhân này cái này lưu manh đáng tiếc chính là Ngộng toàn vô pháp mang xuất khẩu nàng miệng còn bị nam cung cẩm hàm chứa ngậm toàn lúc này là hoàn toàn nổi giận vừa nhấc chân liền hướng về hắn yếu hại châu khái đi ngậm nhi ngươi là tưởng thành thân sau thủ sống quả sao nam cung cẩm lúc này đã lưu loát buông ra Ngộng toàn miệng nhưng tay lại không phóng còn khẩn bắt lấy nàng thân mình sợ nàng ngã xuống nam cung cẩm lúc này tâm tình cuối cùng là hảo rất nhiều Ngộng toàn này một phát cũng coi như là giải hắn nỗi khổ tương tư Hắn thế nhưng không biết chính mình đối Mộng Toàn đã khát vọng tới rồi tình trạng này, thân thể hắn, so với hắn thành thật nhiều. Nam Cung Cẩm, ngươi nếu là lại đối ta nói chuyện, ta làm ngươi nửa đời sau rốt cuộc ngạnh không được. Mộng Toàn lúc này rốt cuộc không nghĩ ở trước mặt hắn trang cái gì ôn nhu nữ tử, ma trứng, lần sau còn như vậy, trực tiếp đọc võ, hắn điểm này thân thủ, vẫn là không đủ ở chính mình trước mặt xem. Phút một tiếng, Nam Cung Cẩm bị Mộng Toàn câu kia lời thô tục trực tiếp chọc cười, lúc này Mộng Nhi, đáng yêu nhiều. Này hơn phân nửa mấy ngày gần đây, nhìn lại biến thành ôn ôn nhu nhu đường ngọc Toàn, Nam Cung Cẩm liền hoài niệm ngày ấy cho chính mình uống hoàng liên thủy khi cái kia có xấu xa tươi cười Mộng Nhi. Mộng Nhi, ta ngạnh không được, người hạnh phúc từ đâu ra? Nam Cung Cẩm cũng cảm thấy chính mình càng ngày càng đi theo Mộng Nhi học hư, cho nên liền tệ hơn điểm đi. ngọc Toàn lúc này cũng ý thức được chính mình nói lời thô tục, hung hăng chừng mắt nhìn Nam Cung Cẩm liếc mắt một cái. Hai người cho chuyện thiên, thế nhưng quên mất lúc này bọn họ còn ở thuyền nhỏ Hơn nữa tư thế quái dị, càng quái dị chính là, nam hạ nữ thượng. Kỳ thật, nói nhiều như vậy, cũng chính là vài phút thời gian mà thôi. Đương trường năm cùng tứ cầm rốt cuộc khống chế được lắc lư thuyền, hoa tới rồi nam cung cầm bọn họ này chiếc thuyền phụ cận khi, liền thấy được làm hai người kinh hoách sự tình. chương năm, ta thiên, vương gia cùng vương phi thế nhưng hảo tới rồi này một bước, ở chỗ này liền. Tứ cầm, không tốt, chủ tử bị cái kia quái gở vương gia chiếm tiện nghi. Tiểu tứ cầm đang muốn kêu tiểu thư. Lại bị trường năm một xem bưng kín miệng, hừ, đừng vương gia cùng vương phi cảm tình thâm là chuyện tốt, chúng ta cũng không thể hỏng rồi chủ tử chuyện tốt, đi, tiểu nha đầu, ca ca mang ngươi đi nơi khác nhìn xem. Nói chuyện, trường năm một tay mái chèo, nhẹ nhàng hướng về nơi khác về tới. Ngọc Toàn cùng nam cung cẩm rốt cuộc ý thức được hai người lúc này tư thế có điểm không đúng rồi, vừa chuyển đầu, hai người liền thấy được trường năm cùng tứ cầm hai cái vai dựa vào vai, hoa hướng nơi xa mà đi bóng dáng. Buồn vương nhưng thật ra không biết cửu đệ cùng Đường tiểu thư quan hệ đã tới rồi như thế nông nỗi. Đột nhiên thuyền nhỏ một khắc sườn truyền đến Nam cung hạ Cầm dương quái khí thanh âm thậm chí có điểm lãnh. Hai người lại đem đầu chuyển hướng một khắc sườn liền nhìn đến Nam cung Hạc cùng vương ngự yên thuyền nhỏ ở cách bọn họ cách đó không xa. Hai người chính nhìn bọn hắn chầm trầm hai cái. Nam cung cẩm cùng Ngộng Toàn quay lại đầu cho nhau nhìn thoáng qua. Nam cung cẩm chạy nhanh đỡ Ngộng Toàn ngồi thẳng thân mình cũng không tính toán hướng hắn tam ca giải thích cái gì. Ngộng Toàn cũng nhấp chặt môi không thấy bên kia, chỉ là hung hăng lại trừng mắt nhìn Nam Cung Cẩm liếc mắt một cái. Ngộng Nhi, rõ ràng là ngươi phát gục ta sao, vì cái gì trừng ta? Nam Cung Cẩm xem Ngộng Toàn trừng hắn, đành phải làm bộ ủy khuất đối Ngộng Toàn giải cái tiểu, vẫn là trước đem Ngộng Nhi chọc cười lại nói. Ngộng Toàn xem hắn làm lũng bán manh, khí lại là hung hăng trừng hắn, ngươi cho ta câm miệng của ngươi lại đi. Phát gục hắn, là chính mình nguyện ý sao? Rõ ràng là thuyền lung lay một chút vấn đề cũng không biết ngữ yên thấy được nhiều ít ngọc toàn lúc này lại là đột nhiên làm ra vẻ không nghĩ làm ngự yên biết là nàng phát gục nam cung cẩm bằng không kia kia nha đầu khẳng định sẽ cười thượng mấy ngày Hào đi kia ngọc nhi không thể giận ta vừa rồi đều là ngoài ý muốn đúng hay không nam cung cẩm tiếp tục câm miệng ngọc toàn lúc này lại không muốn cùng hắn nói chuyện ngọc nhi nếu ta nói cho ngươi ta kỳ thật rất thích bị ngươi áp đầu nam cung cẩm tâm một hành dù sao hôm nay ở ngọc nhi trước mặt cũng đem mặt trong mặt ngoài toàn mất hết Liên lại hoàn toàn điểm đi, chỉ cần nha đầu này ở chính mình trước mặt, làm một cái chân thần nàng. So với ôn ôn nhu nhu ngọt toàn, hắn giờ phút này càng thích tựa tiểu miêu tạc mao ngậu toàn. Nam Cung Hạc cùng Vương Ngữ Yên ở bên kia liền như vậy nhìn bên này hai người tiếp tục lo chính mình thấp giọng nói chuyện, Nam Cung Hạc ánh mắt không khỏi khói mù lên. Mà Vương Ngữ Yên, còn lại là một bộ như suy tư gì bộ dáng. Xem ra, Ngộng Toàn xác thật là đối cửu hoàng tử động tâm. Nam Cung Cẩm cùng Ngộng Toàn ở trên thuyền ngồi ổn sau, Mới phát hiện tương rơi trên trên mặt nước, vươn tay giỏ xét hai lần, lại thăm không đến. Bên kia Nam Cung Hạc thấy được, thư lệnh một tiếng, liền tưởng hoa thuyền đi xa. Vương ngữ yên thấp giọng nói, biểu ca, mộng toàn sẽ không bơi lội, vạn nhất ngã xuống. Nam Cung Hạc dừng một chút, cắn chặt răng, lại xoay đầu thuyền, hướng về Nam Cung cẩm bọn họ bên này cắt lại đây. Đem một cái tương hướng về Nam Cung cẩm bọn họ thuyền nhỏ đẩy một chút lúc sau, Nam Cung cẩm thuận lợi bắt được. Mà một cái khác tương, lại ở bên kia. Đã phiêu xa, Nam Cung Hạc đành phải lại hoa qua bên kia cấp vớt kia một con tương. Chính là, liền ở hắn trở lại tới cấp Nam Cung Cẩm đưa qua đi cái kia tương khi, không biết cô ý vẫn là vô tình, Nam Cung Cẩm nơi bên kia thuyền nhỏ mép thuyền liền hướng về mặt nước huynh một chút, mà lần này, Nam Cung Cẩm một cái không chào ổn, liền lọt vào trong nước. 112, đều là người lão. Ngọc Toàn nhìn đến Nam Cung Cẩm lọt vào trong nước chính là sửng sốt, chạy nhanh tưởng dối tay đi mặt nước tú hắn, đáng tiếc chính là... Không biết vì cái gì, Nam Cung Cẩm lại là lập tức liền xuống phía dưới chìm. Nam Cung Cẩm, Nam Cung Cẩm. Ngọng Toàn thấp giọng kêu to vài tiếng. Chính là, mặt nước đã bình tĩnh, không hề phản ứng. Vương ra, hiền vương ra hắn sẽ bơi lội sao. Ngọng Toàn sốt ruột nhìn về phía lúc này ngây người Nam Cung Hạc. Thực xin lỗi, ta cũng không biết. Nam Cung Hạc xin lỗi nói. Nhưng hắn lại không có vội vàng xuống nước đi cứu người y tứ. Vương Ngữ Yên lúc này cũng có chút sốt ruột. Hai mắt khẩn trương ở trên mặt nước siêu tầm, có lẽ nam cung cẩm không chuẩn từ nơi khác bỏ ra tới. Phần 127. Chính là, bọn họ thất vọng rồi, nam cung cẩm vẫn luôn không xuất hiện ở mặt nước. Ngọng Toàn càng ngày càng cảm giác được không thích hợp, chạy nhanh hướng về phía nơi xa hồ, trường 5, trường 5, mau trở lại. Cũng không biết trường năm có thể hay không nghe được. Đột nhiên Ngọng Toàn phát hiện trên mặt nước có ti đỏ ửng Tiếp theo càng ngày càng nhiều. Không đúng, đó là huyết. Ngọng Toàn biết đã xảy ra chuyện ngẩng đầu nhìn ngự yên liếc mắt một cái, đưa mắt ra hiệu, theo sau thông một tiếng, nàng cũng nhảy vào trong nước. xuống nước sau ngọng toàn hướng thăm tìm một chút, lúc sau hướng về kia cảm giác có bóng người đồng đưa địa phương bơi đi. ma trứng dưới nước thế nhưng có bốn 5 điều bóng người. đương ngọng toàn tiếp cận, những người đó tứ tán mở ra, hướng về các phương hướng biến mất mà đi, chỉ để lại một cái trên người còn không ngừng phát ra khai huyết sắc bóng người ở xuống phía dưới chìm. nam cung cẩm. ngọng toàn trong lòng hô to một tiếng, nhanh chóng bơi qua đi. Nâng lên thân thể hắn hướng mặt nước bơi đi. Lúc này nam cung cẩm, không có một chút phản ứng. Chờ mộng toàn toát ra mặt nước ghi, nơi này đã xuất hiện vài chiếc thuyền. Nguyên lai là nam cung hạc nhìn đến mộng toàn cũng rất đi xuống sau, rốt cuộc mới phản ứng lại đây, cựu đệ có phải hay không bị thương, mặt nước như thế nào sẽ có huyết, hắn lúc này mới bắt đầu chạy nhanh kêu người. Hắn sẽ không bơi lội, không dám nhảy xuống đi. Hắn kêu xong sau, phu cận hắn thị vệ liền tới đây vài cái. Hắn đang muốn làm đi xuống cứu người liên nhìn đến mặt nước một trận đông đưa, toát ra một viên đầu tới, là cửu đệ. Đi, chạy nhanh đem cửu đệ kéo lên. Bọn thị vệ chạy nhanh rũi tay đem Nam Cung Cẩm kéo lên trên thuyền. Nam Cung Cẩm trên người nhiều chỗ bị thương, lúc này ra mặt nước, nhìn đến Nam Cung Cẩm chạy ra huyết sắc thế nhưng chậm rãi thầm. Tiếp theo, là ngộng Toàn toát ra đầu tới, đáng tiếc, nàng đã kết lử, thế xỉu. Bọn thị vệ lại là một trận kéo túm, mới đem Ngọng Toàn kéo lên thuyền. Nam Cung Hạc nhìn trước mắt này một vượng một thương hai người, sắc mặt đen hắc, thế nhưng ở ngay lúc này gặp người an toán, là ai? Đi cha, cũng dám ở lan trên sông như hại thân vương, làm buồn vương cha được, giống nhau tử tội. Nam Cung Hạc lệnh giọng đối bọn thị vệ ra lệ. Mà lúc này chính ôm Ngọng Toàn Vương ngự yên, hơi hơi run rẩy nhấp chặt môi, không lại cấp Nam Cung Hạc một ánh mắt. Chờ trường Nam Cùng Tứ cầm đuổi theo khi, nhìn đến Nam Cung cẩm cùng Ngọng Toàn lúc này bộ dáng, hai người sắc mặt bạch như tờ giấy. Vương ngữ yên ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, không nói chuyện, chỉ kêu tứ cầm khán hộ mộng đẹp toàn. Bởi vì này lan hà nối thẳng hoàng cung, nam cung hạc phân phó thuyền trực tiếp hoa tới rồi hoàng cung cửa, làm cấm vệ quân cùng nhau tới hỗ trợ, đem mộng toàn cùng nam cung cẩm trực tiếp đưa đến thái y y viện cứu trị. đương hoàng đế cùng hoàng hậu biết việc này sau, hai người thiếu chút nữa té xỉu trên mặt đất. Cầm nhi như vậy điệu thấp người, mộng nhi như vậy thiện lương người, là ai đối bọn họ xuống tay. Cái gì cũng cố không được đế hậu hai người chạy nhanh chạy hướng về phía Thái y y viện. Lúc này tướng phủ cũng đã biết tin tức, Đường Tương cùng đường phu nhân cùng với Mộng Thần chạy nhanh vào cung, cũng chạy hướng về phía Thái y y viện. Thái y y viện, lúc này Tư Cầm cùng trường năm ở ngoài cửa quỳ, như cũng là vẻ mặt trắng bệnh. Trong phòng, Nam cung Hạc Vương ngữ Yên vẫn luôn ngơ ngác đứng ở một bên, nhìn Trương Ngự Y Để mang theo vài vị ngự y Để tự mình cấp Nam cung Cầm nắm lấy mạch, xử lý miệng vết thương. Mặt khác một gian Vài tên ma ma cầm đồ vật đi đến, đang muốn giúp mộng toàn đổi một chút ướt quần áo, kết quả liền ở các nàng nhanh tay muốn đụng tới mộng toàn khi, mộng toàn đột nhiên mở bừng mắt, dọa vài vị ma ma a một tiếng. Tứ cầm vừa nghe tiểu thư nơi trong phòng phát ra thanh âm, tạch một chút đứng lên, vọt đi vào, tiểu thư. Mộng toàn đau đầu nhìn tứ cầm khóc sức mướt bộ dáng cùng kia, vài vị rõ ràng bị chính mình kinh hách đến ma ma, ra tiếng nói, các người đi ra ngoài, làm ta nha hoàng hầu hạ ta thay quần áo là được. Chờ các ma ma sau khi rời khỏi đây, tứ cầm thông quý xuống, chủ tử, thực xin lỗi, là tứ cầm hộ chủ không chu toàn. Đứng lên đi, không liên quan chuyện của ngươi. Giúp ta trước đem quần áo thay đổi đi, ta hiện tại cả người không có sức lực. Từ dưới nước đem một đại nam nhân thắt ra mặt nước, không sai biệt lắm hao hết nàng sức lực. Nội lực gì đó, trường hợp này, không thích hợp khoe khoang, cho nên, vì an toàn khởi kiến, mộng toàn âm thầm phong bế chính mình nội lực, liền sợ bị ngự ý ý bắt mạch phát hiện. lúc này. Nàng chính là một cái nhu nhu nhược nhược nhược nữ tử. Tứ cầm cũng minh bạch, cho nên nhanh nhẹn giúp đỡ Ngọng Toàn thay quần áo. Chờ nàng đổi hảo quần áo, ở tứ cầm nâng đỡ đi xuống bên ngoài khi, liền nhìn đến một thất trầm trọng. Ngọng Toàn chố mắt một chút, làm sao vậy? nam cung cầm không phải là đã chết đi. Lúc này Ngọng Toàn đã so với kia khi mới vừa phát hiện hắn ở dưới nước bị thứ sau, chấn định nhiều. Hiện tại nghĩ đến, nàng chính mình đều ở kỳ quái, khi đó chính mình, nhìn đến trên mặt nước nổi lên huyết sắc Như thế nào sẽ như vậy khổ sở, hoàng hốt, cho đến không chút do dự nhảy xuống thủy đi cứu người. Khi đó nàng đều nghĩ, chẳng sợ bạo lẩu chính mình sẽ vô công sự, cũng muốn đem nam cung cẩm cứu đi lên. Liên ở Ngọng Toàn còn không có tới cập hỏi ra khẩu khi, thái y liền viện đại điện môn bị đẩy ra, hoàng đế cùng hoàng hậu vội vội vàng vàng chạy tiến vào, thế nào, chứ ngử y về, cẩm nhi thế nào. Hoàng đế vội vàng chạy tới trước giường, hỏi, Hôi bẩm bệ hạ, ngài còn có độc trong người, không thể kích động như vậy. Trước ngữ y y vừa thấy hoàng đế chạy vội tới, cũng có chút cấp, nói Ai nha, không chết được, đừng động ta, cẩm nhi cùng Ngọng Nhi thế nào? Hoàng đế sốt ruột hỏi Điện hạ không có tánh mạng chi ưu bệ hạ yên tâm Điện hạ trên người có 5 chỗ kiếm thương, trong đó một chỗ có độc Trước mắt độc còn không có đánh vào ngũ tạng phế phủ Chỉ cần giải dược dùng kịp thời, điện hạ sẽ không có việc gì Nga, còn hảo, vậy chạy nhanh dùng giải dược Ngọng Nhi như thế nào? Hoàng đế hỏi Song Nhi tử hỏi con dâu, Đường tiểu thư ở phòng trong hôn mê, chúng ta còn không có đi xem, là ma ma trước cho nàng đổi thân sạch sẽ quần áo. Trương Ngự y ì trả lời. Ngộ Toàn ở phòng trong cửa nghe được Hoàng đế hỏi Song Nam cung cẩm liền hỏi chính mình, tiên sốt ruột bộ dáng, tựa như chính mình cũng là hắn hài tử. Ngộ Toàn trong lòng không khỏi hơi ấm, như vậy Hoàng đế, lúc này xem ra chính là một cái sốt ruột phụ thân. Ngộ Toàn ở trong lòng nhưng thật ra đối Hoàng đế ấn tượng hơi chút hảo vài phần. Bệ hạ yên tâm đi, ta đã tỉnh. Ngọng Toàn ra tiếng nói. Cả phòng người lúc này mới phát hiện một bên cửa nhỏ biên đứng Ngọng Toàn, nàng thoạt nhìn sắc mặt có chút tái nhợt, bị nàng nha hoàn đỡ đứng, có vẻ thực vô lực. Chạy nhanh, tới, Ngọng Nhi ngồi xuống làm ngựa y đi cho người xem xem. Hoàng hậu chạy nhanh lại đây đỡ Ngọng Toàn đi đến một bên ghế trên ngồi xuống. Phan, thái y y viện môn lại lần nữa bị người thật mạnh đẩy ra, chạy vào ba người, Toàn Nhi, Toàn Nhi đâu, Toàn Nhi làm sao vậy? Là đường đại nhân suốt ruột thanh âm. Sĩ Tiến, ngươi đừng ngội, hài tử không có việc gì. Hoàng đế đi hướng đường Sĩ Tiến thứ nói. Lúc này hai người bọn họ, chính là hai cái vì hài tử giàu thối ruột phụ thân. Gặp qua bệ hạ. Đường thưa tướng xem hoàng đế cũng ở, chạy nhanh hướng hoàng đế hành lễ. Đồng thời bọn họ cũng thấy được ngồi ở ghế trên ngộng toàn cùng nằm ở trên giường Nam Cung Cẩm. Trước ngự ý kìa lại đem vừa rồi đối hoàng đế lời nói đối đường đại nhân người một nhà nói một lần. Đường đại nhân đi qua nhìn nhìn Mộng Toàn, Ngộng Toàn đạm đạm cười, "Cha, ta không có việc gì, bị thương chính là vương gia." Đường phu nhân cùng Ngộng Thần cũng đã đi tới, đứng ở Ngộng Toàn bên cạnh một người cầm Ngộng Toàn một bàn tay, dọc theo đường đi chịu trách nhiệm tâm, lúc này nhìn đến Mộng Toàn còn có thể khỏe mạnh ngồi, cuối cùng là buông xuống. Ngộng Thần càng là nương tay háo rũ xuống tới che lấp, sờ lên mộng Toàn mạch đập. Sau đó hắn đối Đường phu nhân lặng lẽ gật gật đầu, cuối cùng là buông tâm. Ngộng Toàn trừ bỏ có điểm cảm lạnh thụ hàng ngoại. Không có gì trở ngại. Vài người lúc này mới cuối cùng có tâm tư nhìn về phía mép giường Nam cung Cẩm. Hoàng đế hỏi, "Kia không biết Cẩm nhi trung chính là cái gì độc?" Trương Ngự Y lắc lắc đầu, tạm thời nhìn không ra, có khả năng là vài loại kịch độc thêm ở bên nhau, nhưng ti trước nhìn không ra là nào vài loại. Khó xử Trương Ngự Y quỳ gối trên mặt đất, vì chính mình nhất thời lấy không ra đúng bệnh giải dược mà hổ thẹn. Hôm nay xem ra đầu là giữ không nổi. Kia làm sao bây giờ? Nhưng có có thể khống chế được độc tố dược Hoàng hậu cũng vội vã hỏi: "Có nhưng thật ra có, nhưng cái loại này dược nhiều nhất có thể khống chế 10 ngày. Nếu 10 ngày sau vẫn là lộng không đến giải dược, loại này độc liền phải đánh vào ngũ tạng, khi đó, thuốc và kim châm cứu vô y." Trương Ngự Y nghe còn có dư địa, chạy nhanh nói: "Xem ra, đầu lại có thể bảo vệ." "Vậy ngươi trước dùng dược, chấm lập tức an bài người đi tìm Vân Thần Y hoặc là hắn đệ tử Tiểu Thần Y." Hoàng đế sốt ruột nói xong, liền xoay người nhìn về phía Nam cung hạc. Nam cung Hạc xem hoàng đế xem hắn, thông một tiếng liền quỳ xuống, "Phụ hoàng." Là nhi thần không có khán hộ hảo đệ đệ. Hoàng đế âm trầm trầm trừng mắt hắn, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mộ Toàn, "Mộ Nhi, ngươi tới nói nói hôm nay là chuyện như thế nào?" Chớ muốn một câu không kéo toàn nghe được. Hoàng đế trong nội tâm, con tưởng rằng là Nam cung Hạc đối cẩm nhi hạ tay. Mà hoàng đế kiêng kỵ nhất cùng lo lắng, chính là huynh đệ chi gian bất hòa, hoặc là bởi vì đế vị chi tranh mà ám toán huynh đệ. Như vậy sự Là hoàng đế sợ bất dung. Ngộng toàn nhưng thật ra có thể minh bạch hoàng đế trong lòng suy nghĩ cái gì, dừng một chút, vẫn là đem sự tỉnh trải qua đều nói một lần. Hoàng đế nghe xong, một đôi mắt càng là lạnh lùng âm hiểm nhìn nam cung hạc, ngươi đệ đệ rất thủy, ngươi thế nhưng liền ở trên thuyền nhìn. Ngươi như thế nào không đi theo nhảy xuống đi cứu người. Ngộng nhi một tiểu nha đầu còn tỉnh đi cứu người đâu. Mắng nam cung hạc, hoàng đế còn chưa hết giận, thế nhưng động thủ liền phải đánh hắn. Kết quả hoàng đế một hơi thượng không tới liền thông một tiếng về phía sau đổ đi. Nam cung hạc vừa thấy, chạy nhanh nào lên đi đỡ hoàng đế. phụ hoàng, là nhi thần sai rồi. thỉnh ngài không cần sinh khí hoa. trương ngự y y cũng chạy nhanh nói, vậy hạ, hít sâu, hít sâu, chậm rãi thả lỏng, thả lỏng. ngươi độc không thể sinh khí, càng khí, phát tác càng nhanh. hoàng hậu cũng bổ nhào vào hoàng đế bên người, chậm rãi cho hắn phát ngực. hoàng đế cảm xúc lúc này mới chậm rãi hoan xuống dưới. xem ta làm gì, chạy nhanh cấp cẩm nhi dùng dược a. Hoàng đế nhìn đến trương ngự y thì còn ở chính mình bên người, nóng nảy, chạy nhanh làm hắn đi cứu trị nam cung cẩm. Trương ngự y thì lên tiếng, lúc này mới chạy nhanh đứng dậy, đi dược trong ngăn tủ tìm kia đã thật lâu vô dụng giải độc hoàn. Ngọng toàn vẫn luôn ngồi ở ghế trên, lặng lặng nhìn an tĩnh nằm ở nơi đó nam cung cẩm. Không biết hắn chung đến tột cùng là cái gì độc, xem ra tìm cơ hội đến làm ngọng thần cho hắn bắt mạch. Một phen làm ẩm ý xuống dưới, đã tới rồi buổi chiều. Mọi người đều đã rời đi Nam cung cẩm bị đưa đến hắn trước kia ở trong cung khi trụ quá cẩm hoa điện. Đường đại nhân cùng Đường phu nhân đi trở về. Ngộ toàn muốn lưu lại nhìn xem Nam cung cẩm. Buổi tối trở về, Đường ngọng thần cũng bị Đường đại nhân lưu lại chờ Ngộ toàn. Lúc này có một cái người trong nhà ở Ngộ toàn trước mặt, Đường phu nhân mới có thể yên tâm. Hoàng đế mang theo Nam cung hạc đi ngự thư phòng. Hoàng hậu cũng bị vương ngư yên đỡ hồi càn khôn trong điện đi. Lúc này cẩm hoa điện trong đại điện, Nam cung cẩm trước giường, Trường Nam vẫn là tiếp tục quỷ Hắn biết chính mình thất trách, hắn liền chờ chủ tử tỉnh lại, cho hắn khai cái đầu, liền phải lấy chết tạ tội, làm một cái hộ vệ, không có bảo vệ tốt chủ tử, tiêu cái này hộ vệ, còn có cái gì thể diện sống ở trên đời này đâu? Mộng Toàn ở mép giường lặng lặng ngồi, nhìn Nam Cung Cẩm lúc này như cũ tái nhợt không có chút máu khuôn mặt, quay đầu nhìn về phía tứ cẩm, tứ cẩm, ngươi cùng trường Nam đi lấy điểm ăn đi, ta có điểm nói bụng. Phần 128 Trường Nam ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Mộng Toàn, sau đó gật gật đầu là Vương Phi, Trương Năm đứng lên, đi giúp Ngộng Toàn tìm ăn đi. Tứ cầm gật gật đầu, mặt sau theo đi lên. Bọn họ sau khi rời khỏi đây, Ngộng Toàn tránh ra địa phương, Ngộ Thần Phiết Ngộ Toàn liếc mắt một cái, tỷ, đây là cho ngươi mặt mũi. Ngộ Toàn hồi Phiết hắn liếc mắt một cái, hắn về sau sẽ là ngươi tỷ phu. Hảo đi, Ngộ Thần Túng, đành phải ngồi xuống cấp Nam Cung bắt mạch. Tỷ, ngươi nói tương lai tỷ phu đắc tội với ai a? Thế nhưng là hạ ngũ độc đều toàn. Thật lâu sau. Ngộng Thần thu hồi tay, nhẹ giọng cùng Ngộng toàn nói: "Ngũ độc, bò cạp, xạ, ong, vực, còn giết." Ngộng toàn nhíu mày hỏi: "Ấn Ngộng Thần gật gật đầu. Như thế nào giải? Ngươi tới cấp xứng giải dược sao?" Ngộng toàn hỏi. "Không kịp, tìm vài thứ kia hiện tại không hảo tìm không nói, còn phải dùng mỗi ngày buổi trưa mặt trời chói chang bạo phơi 49 thiên hậu mới có thể chế giải dược. Trên người của ngươi kêu bách độc đan còn có sao? Cho hắn dùng một lần ăn hai viên liền không sai biệt lắm có thể giải." Ngộng thân hỏi mộng toàn. Ngộng toàn lắc lắc đầu, chỉ còn lại có một viên. kia trở trở về phụ đi, ta nơi đó còn có một viên. Ngộng thân lắc lắc đầu, nay tỷ phu còn không có vào cửa đâu, liền phải dùng một lần lãng phí nhà mình hai viên bách độc đàn, kia chính là sư pho giá trị vạn kim thần dược nha. Ngộng toàn gật gật đầu, có giải là được. Tiểu thần, ngươi đi về trước đi, ta lại ngốc một hồi liền trở về. Ngộng toàn nói. Không được, cha mẹ hiện tại lo lắng nhất chính là ngươi, ngươi lại ra điểm sự. Ta ra cũng đến đi theo bị lột. Ngộ Thân lắc đầu, Hảo đi, vậy ngươi tùy ý, lại chờ ta sẽ. Ngộ Toàn không hề quản hắn, xoay người ngồi xuống Nam Cung cẩm mép giường, vén tay háo lên, bắt đầu giải Nam Cung cẩm quần áo. Ngộ Thân mắt trợn trắng, thỉ, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Hắn biết, tỷ tỷ không yên tâm những cái đó ngựa ý yểu dược, muốn đích thân cho hắn thử dược. Nhìn đến Nam Cung cẩm trên người kia mấy chỗ miệng vết thương khi, Ngộ Toàn nhíu mày, là bình thường kiếm đâm bị thương miệng vết thương. Từ miệng vết thương thượng nhìn không ra cái gì. Xem ra cái này độc người, chính là muốn muốn hắn mệnh. Đến tuột cùng là ai? Hắn lại sẽ đắc tội chút người nào? Vẫn là cùng hắn lần này rời đi kinh thành một tháng có quan hệ. Mặc kệ là cái gì, mộng toàn đều không thể nào xuống tay đi giúp hắn tìm kiếm hạ độc người. Chỉ có chính hắn tỉnh lại đi báo thủ. Mà trước mắt chính mình có thể làm, chính là cho hắn dùng càng tốt chút dược, làm hắn có thể sớm chút thoát ly thống khổ. Chơi toàn đem nam cung cẩm trên người mấy chỗ miệng vết thương thượng dược đều một lần nữa thượng chính mình dược sau nhìn nam cung cẩm như cũ tái nhợt khuôn mặt mí môi rối tay thế hắn vạch trần mặt nạ cẩm khăn lông giúp hắn sát một chút trên mặt nước sông vừa rồi ở thái y y viện những người đó chính là không dám đi chạm vào hắn mặt mọi người đều biết ở trong cung cửu hoàng tử điện hạ mặt nạ chạm vào không được là kiến kỵ đương sát đến những cái đó bỏng vết xẻo khi mộng toàn tận lực cẩn thận lại không nghĩ thủ hạ cảm giác được chút khác thường vương lông. Ngọc Toàn dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm những cái đó vết thương, lại không khỏi bị khí cười. Người này, này đó vết sẹo thế nhưng là giả. Ngọc Toàn ngồi xuống, nhìn Nam Cung Cẩm như cũ ngủ say bộ dáng, trong miệng nhẹ nhàng nói, ngươi còn có bao nhiêu ngoại ý muốn làm ta phát hiện đâu? Nhìn những cái đó vết sẹo, Ngọc Toàn đột nhiên có muốn nhìn một chút hắn chân thật khuôn mặt xúc động, để sát vào Nam Cung Cẩm, Ngọc Toàn ngón tay thượng lao điểm nước thuốc, chậm rãi duỗi hướng những cái đó vết sẹo. Ngọc Nhi đúng lúc này. Nam Cung Cẩm phát ra một tiếng nói mớ Mộng Toàn vươn đi tay dừng một chút Lại chậm rãi thu trở về Lại không nghĩ Nam Cung Cẩm nhanh chóng rôi tay Bắt được tay nàng Mộng Nhi đừng đi Thế nhưng dùng sức vùng Đem Mộng Toàn kéo ngã xuống hắn trên người Ngộ Toàn vô ngữ nhìn lúc này như cũ hôn mê người Cắn răng nói Nam Cung Cẩm Ngươi là hôn mê cũng không quên đối ta chơi lưu manh sao Nay cũng không phải là ta muốn phát ngươi Là ngươi đem ta kéo đến trên người của ngươi Lời tuy là hung tận nói như vậy. Ngọc Toàn như cũng là chậm rãi khởi động thân mình, sợ áp đảo hắn miệng vết thương. Mà lúc này, Ngọc Toàn cũng đánh mất xem hắn mặt xúc động, tin tưởng, nếu hắn tưởng cho chính mình xem, chung quy có một ngày sẽ cho chính mình xem. Nam cung cẩm là nửa đêm tỉnh lại, nằm ở trên giường, hắn nhìn chung quanh một chút chung quanh, phát hiện là chính mình ra cung trước trụ quá cẩm hoa điện. Muốn ngồi dậy, chính là cả người đau đớn nhắc nhở hắn, lúc này hắn bị thương. Nam cung cẩm nhớ tới hôn mê trước. Ở dưới nước bị vài người tún chặt hướng đáy nước tún sự tỉnh. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi thế nào? Nam Cung Cẩm nhớ tới khi đó còn ở trên thuyền ngọc toàn, Ngọc Nhi nàng nhưng có đã chịu ám sát. Trường 5, trường 5. Nam Cung Cẩm chạy nhanh hô. Trường 5 lúc này đang ở ngoài điện quỷ, vừa nghe Nam Cung Cẩm kêu hắn, chạy nhanh đứng lên vọt tiến vào, "Vương gia, ngài tỉnh." Chương 5 lại hướng về phía Nam Cung Cẩm quỳ xuống. Người quỷ làm gì? Cho ta nói một chút, ta hôn mê sau phát sinh chuyện gì?" Nam Cung Cẩm tiêu trường năm lên. Trường 5 lên cấp Nam Cung Cẩm đổ ly nước ấm, đem sự tình trải qua cấp Nam Cung Cẩm nói một lần. Cho nên, người lúc này là ở thỉnh tội sao. Nam Cung Cẩm phiết trường năm một mắt. Chủ tử, là thuộc hạ thất trách, chỉ ngóng trông ngài tỉnh lại xử phạt thuộc hạ. Trường năm một thẳng là ở trong phủ hầu hạ Nam Cung Cẩm, cũng không ra quá môn, cũng không biết Nam Cung Cẩm một cái khác thân phận, cho nên, người tương đối đơn thuần một ít. Lên, về sau cẩn thận điểm, lập công chuộc tội đi. Nam cung cẩm ở trong phủ, đảo cũng không như thế nào đối bọn hạ nhân tàn nhẫn quá. Vương Phi là khi nào ra cung? Nam cung cầm hỏi. Giờ hợi, cùng đường công tử cùng nhau đi. Trường năm trả lời. Nàng ra cung chức vẫn luôn ở chỗ này sao? Nam cung cẩm những mày, từ trường năm nói, hắn biết là mộng toàn xuống nước cứu hắn, hay là nàng mãi cho đến nửa đêm mới ra cung? Ân, Vương Phi đơn độc bồi ngài đến giờ hợi mới đi. Đường công tử vẫn luôn ở ngoài điện trở. Trường năm đạo. Ân. Đã biết, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Chủ tử, thuộc hạ vẫn là ở chỗ này hầu hạ đi. Không cần, ngươi đi xuống đi. Nam Cung Cẩm kêu trường năm đi nghỉ ngơi. Trường năm con chuyển biến tốt đẹp thân đi ra ngoài, nhưng cũng không có đi, liền ở cửa điện ngoại ngồi xuống, sợ Nam Cung Cẩm đột nhiên có cái gì yêu cầu. Nam Cung Cẩm nằm ở trên giường suy tư, đến tột cùng là ai đối chính mình xuống tay. Thế nhưng còn đối chính mình hạ độc. Ở Kinh Thành, chính mình thân phận cũng không có cùng ai lập địch. Là, không, không có khả năng, tam ca không phải người như vậy. Nam cung cẩm nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra manh mối. Đột nhiên hắn nhớ tới hôn mê trước, hắn nắm ở trong tay trùy thủ, giống như lọt vào nước sông, xem ra, miệng vết thương hào sau, đến xuống nước đi vớt một chút. Cuối cùng, Nam cung cẩm lại nghĩ tới mộng toàn trên người, trên mặt thần sắc dần dần biến nu hòa, nhớ tới thuyền nhỏ thượng khi đó mộng nhi phát gục chính mình khi cái kia dạng, Nam cung cẩm không khỏi cảm thấy trong lòng một trận ngọt nào. Cũng may lần này, Ngọc Nhi không có sinh khí, bằng không cũng sẽ không chiếu cố chính mình đến đêm khuya mới rời đi. Ngọc Nhi, cuộc đời này có người liền hảo. Cầm hoa trong điện, chuyến đến Nam Cung cầm một tiếng thỏa mãn thở dài. Trở lại toàn tôi viên mộng toàn, chờ mộng thần sau khi rời đi, đi bên trong thay đổi thân quần áo, nhảy ra tới hai viên dạ Minh Châu, đối với chỗ tối lãng hồ, lãng, cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Là công phu không lớn, hai điều hắc ảnh rời đi tướng phủ. Hướng về Lan Hà hôm nay phát sinh dưới nước giám sát kia chỗ mà đi. Chủ tử, ngươi muốn xuống nước. Ngươi ném thứ gì? Ta đi xuống là được, ngươi liền ở bên bờ chờ xem. Lãng cao mày nói, không tán đồng Ngọng Toàn lại xuống nước. Hôm nay nàng đã ở trong nước phao một lần. Không ngại, tìm một cái cùng cái này lớn lên không sai biệt lắm truy thủ, chúng nó là một đôi. Ngọng Toàn cấp lãng nhìn chính mình bên hông trùy thủ sau, bỏ vào trong lòng lực, đừng một cái khác không tìm được, chính mình cái này lại ném. là lắng lên tiếng, nguyên lai là giúp hiền vương gia tới tìm đồ vật, xem ra chủ tử là thật đem người kia đương hồi sự. Hơn phân nửa đêm thời gian, hai người liền ở đáy nước không ngừng tìm kiếm, không ngừng đi mặt nước để thở. Cho đến thiên tướng lượng khi, ngọc toàn mới rốt cuộc ở đáy sông một đống loạn thạch đôi chung tìm được rồi nam cung cẩm kia đem truy thủ. Khi đó cho hắn một lần nữa thượng lược khi, ngọc toàn liền phát hiện hắn bên hông kia đem truy thủ không thấy. nàng cũng tin tưởng khẳng định không ở thái y y viện, bọn họ không dám tư lưu hoàng tử đồ vật. Trở lại trong phủ, thiên đã đại lượng. Ngọc Toàn giặt sạch cái nước gấm tắm sau, bò đến trên giường ngã đầu liền ngủ, này một ngủ, chính là ba ngày. Bởi vì nàng phát sốt thiêu sợ hãi đường đại nhân cùng đường phu nhân. Chạy nhanh kêu Ngọc Thần cấp Ngọc Toàn dùng tốt nhất dược, hạng nhất không sinh bệnh Ngọc Toàn, bởi vì hôm qua xuống nước chung cứu người, bị cảm. Hoàng đế biết sau, mới hối hận hôm qua chỉ lo nam cung cẩm, quên mất cũng kêu ngự y cấp Ngọc Toàn khai dược dự phòng cảm bạo rốt cuộc ngọng toàn chính là ốm yếu thể chất áp vì đền bù trong lòng đối Mộng ngọng toàn ấy nấy hoàng đế sai người tặng thật nhiều hảo dược liệu cùng trang sức đến tướng phủ ngọng toàn uống lên ba ngày chén thuốc cùng canh gừng sau ngày thứ tư rốt cuộc hảo rất nhiều ngọng toàn đặc biệt không phục chính là đồng dạng xuống nước vì cái gì lãng chuyện gì đều không có mà chính mình lại muốn bệnh nặng một hồi lãng vô nữ nhìn ngọng toàn chủ tử bởi vì ngươi là nữ nhân ta là nam nhân phải không ngọng toàn đôi mắt nhíu lại nhìn về phía lãng Lãng vừa thấy mộng toàn biểu tình, liền biết tự mình nói sai, cái gì nam nhân so nữ nhân cường nói, chủ tử nhất không muốn nghe. Lãng ta quyết định, ta mỗi ngày nhìn không tới ngươi tâm hoảng hoảng, cho nên, ngày mai bắt đầu, ngươi liền giả làm thị nữ, cùng tứ cầm cùng nhau tới phòng trong hầu hầu hạ ta đi. Rốt cuộc bổn tiểu thư muốn thành thân nói, vẫn là đến mang hai cái thị nữ, quang tứ cầm một cái, không đủ dùng nào. Mộng toàn bẹp miệng, cười tủm tỉm nhìn lãng nói, chủ tử, có thể hay không đổi cái nhiệm vụ. Lãng vẻ mặt đau khổ, hắn không nghĩ giả làm nha hoàn a, làm hắn dịch dung một chút, giả làm thị vệ cũng hảo a. Nha hoàn cùng mama, chính ngươi tuyển. Ngô Toàn khinh phiêu phiêu nhìn hắn một cái. Cùng Nam Cung Cẩm thành thân sau, lãng vẫn luôn ở nơi tối tăm, khẳng định là trốn bất quá Nam Cung Cẩm đôi mắt, như vậy, chỉ có cấp lãng dịch dung giả nữ nhân, lãng mới có thể càng an toàn một ít. Kia vẫn là nha hoàn đi. Lãng vô ngữ hỏi trời xanh, có phải hay không lần này chính mình đi theo chủ tử ra tới là sai? Hẳn là lưu tại ám bộ giúp tiến Tây, tốt xấu không cần giả nữ nhân. Tiểu thư, trong cung người tới, tứ cầm đẩy cửa tiến vào, nói cho mộng toàn một cái không biết là hảo vẫn là hư tin tức. Chờ mộng toàn tới rồi sảnh ngoài khi, liền thấy được hoa công công đang ở khách vị ngồi uống trà. Gặp qua đường tiểu thư hoa công công đứng lên hướng mộng toàn hành lễ, vị này hiện giờ tuy rằng vẫn là đường tiểu thư, chính là, cũng là tương lai thân vương vương phi, cho nên, hắn một cái hoàng gia nô tài, thấy nàng, là muốn hành lễ. Công công đa lễ, mau mời ngồi. Ngọng toàn nhường chỗ ngồi. Nếu đường tiểu thư tới, nhà ta đem lời nói đưa tới liền phải trở về phục mệnh. Hiện giờ vương gia đã trở về hiền vương phủ, hoàng thượng lo lắng vương gia thân thể, tưởng thỉnh cầu đường tiểu thư qua phủ đi hỗ trợ chăm sóc mấy ngày. Hoa công công chính mình nói xong, đều cảm thấy é e lệ, này bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương, cũng thật là dụng tâm lương khổ, liền sợ cái này tức phụ chạy, nghĩ biện pháp giúp kiểu điện hạ. Ngọng toàn khỏe miệng chiều chiều, hoàng đế ý tứ. Ngọc Toàn xem Hoa Công Công biểu tình, sẽ biết. Ngọc Toàn vông nữ nhìn Hoa Công Công thật lâu sau, gật gật đầu, hảo đi. Ai làm người nọ xác thật là chúng độc đâu, vừa lúc qua đi đem giải dược cho hắn phục. Chỉ là, nay vừa đi mấy ngày sự, phải cùng cha mẹ thương lượng một chút, rốt cuộc hiện giờ vẫn là chưa lập gia đình. Phần 129 Hoa Công Công cũng là nhân tình, cười nói, nhà ta tới bên này khi, đã đi trước gặp qua đường đại nhân cùng đường phu nhân, cũng cùng bọn họ nói bệ hạ ý tứ. Đường đại nhân làm tiểu thư chính mình làm chủ là được. Mộng toàn lại lần nữa vô ngữ nhìn hoa công công. Hoa công công ngươi xác định ngươi là thái giám mà không phải nguyệt lao sao. Vậy được rồi, ta thu thập một chút, buổi chiều liền qua đi. Con thỉnh công công chuyển cáo bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương yên tâm. Mộng toàn đáp ứng nói là, nhà ta trước thế bệ hạ cùng nương nương cảm ơn đường tiểu thư. Đường tiểu thư không hổ là bệ hạ cùng nương nương đồng thời coi trọng con dâu, này hiểu chuyện thức đại thể tính tình cũng không phải nhà ai tiểu thư có thể so nghĩ. Hoa công công không người, đối với Mộng Toàn một trận khen ngợi. Ngột Toàn khẽ miệng lại lần nữa vừa kéo, "Này công công, hạng nhất như vậy vô nịnh nó sao? Nay trong hoàng cung người, có phải hay không đều có là Nguyệt lão tiềm chất?" "Ộc lực, vì biểu cảm tạ. ngày mai miễn phí phiên ngoại tam vì duy trì ta các ngươi đưa lên. 113, ta có giải dược." Hoa công công đi rồi, Ngột Toàn chiêu tứ hổ tới, an bài một ít việc làm hắn đi làm sau mang theo tứ cẩm cùng lãng giả thành nha hoàn đi hiền vân phủ. Đường đại nhân cùng đường phu nhân đối chuyện này, nhưng thật ra chưa nói cái gì, bọn nhỏ sự tình, bọn họ hạng nhất chính là làm tỷ đệ hai chính mình quyết định. Đối với Vân Trung Nguyệt hay không muốn hiện thân kinh thành chuyện này, Ngộng Toàn cùng Ngộng Thần thương lượng lúc sau, Ngộng Thần cuối cùng lắc lắc đầu, tạm thời không cần đi, kia hoàng đế ta thật sự là không nghĩ cho hắn xem bệnh. Ngày ấy nhìn sắc mặt của hắn, ta đại khái cũng biết hắn là chúng mạn tính độc dược, chỉ là dược còn không có toàn hạ đến muốn hắn mệnh thời điểm cho nên hắn còn có thể tung tăng nhảy nhót bọn họ trước mắt phải làm không phải tìm thần y mà là muốn tìm ra là ai hạ độc ngăn cản cuối cùng một lần hạ độc thậm chí có thể tìm được giải dược cũng không nhất định đây mới là lẽ phải ngông Toán nghe xong sau gật gật đầu biết tiểu thần cùng ý nghĩ của chính mình không sai biệt lắm cũng liền đồng ý Hiên vương phủ đương đường phủ xe ngựa vừa đến cửa liền có người chạy nhanh ra tới mở ra đại môn làm cho bọn họ xe ngựa trực tiếp đi vào hoa công công đi đường phủ đồng thời Hoàng đế cũng thông chi ở trong phủ dưỡng thương Nam Cung Cẩm. Nam Cung Cẩm đối với Hoàng đế như vậy giúp hắn, có điểm vô ngữ, bất quá hắn cũng biết thân là phụ thân, lại là Hoàng đế, hắn đôi chính mình đã là đủ tốt. Chỉ là, nay cảm tình sự, hắn cũng như thế ham thích, khiến cho Nam Cung Cẩm xấu hổ. Nghĩ đến mộng toàn sắp sửa đến chính mình trong phủ làm bạn chính mình mấy ngày, Nam Cung Cẩm trong nội tâm kỳ thật là thực chờ mong. Hắn miệng vết thương hiện giờ đã bắt đầu đóng vảy, đã không cần mỗi ngày rửa sạch thượng dược Ngẫu nhiên còn có thể tại trong viện chuyển một lát. Chính là độc tính còn không có thanh trừ, chỉ là tạm thời tính để ép đi xuống. Vì phối hợp chính mình phụ hoàng nhiều chuyện, lúc này nam cung cẩm, lại bò tới rồi trên giường nằm xuống. Trường năm là bị nam cung cẩm phái đi phủ cửa nghênh đón mộng toàn người. Đương trưởng năm một mặt cao hưng phân chấn mang theo Ngộng toàn đi hướng trong phủ chính viện mặt bên một gian khi, Ngộng toàn nhướng mày. Lần trước liền phát hiện, thân là chủ tử, không trụ nhà chính, người này thật đúng là thú vị. Bất quá ngậm toàn trong lòng cũng thở dài, "Này Hiền Vương phủ, nói thật, Ngộ Toàn cũng không cảm giác được có bao nhiêu sinh khí." Mặt ngoài nhìn xa hoa khí phái, là thân vương phủ tiêu chuẩn phối trí, nhưng mấy thứ này thoạt nhìn, chính là một loại tử khí trầm trầm. Toàn bộ vương phủ cũng không có gì sức sống. Ngộ Toàn cũng không cảm giác được nào một chỗ là xuất từ chủ nhân yêu thích hoặc là dụng tâm trang trí quá. Này Hiền Vương phủ, ở Ngộ Toàn trong mắt, giống như là Nam cung Cẩm ở kinh thành tạm thời trụ khách điếm giống nhau. Không giống Đường phủ mỗi người sân đều hưu dụng tâm để quá tên, còn có trong viện cũng có một ít đại biểu chủ nhân tâm tính cùng chủ nhân tự hái một ít động thực vật cảnh trí chờ. mà nơi này không có những cái đó. nhấp nhấp miệng, ngậm toàn theo trường năm tiến vào nam cung cẩm trong phòng. vừa vào cửa là một cái rộng mở phòng tiếp khách, mà chủ nhân phòng ngủ còn lại là ở bên trong gian. trường năm trực tiếp mang theo ngậm toàn tiến vào nội gian, tứ cầm cùng lãng giả dạng thành nha hoàn hai người liền chờ ở gian ngoài phòng tiếp khách. Các nàng chuẩn bị chờ trường Nam ra tới mang các nàng đi trước cấp Ngọng Toàn thu thập một chút trụ địa phương. Ngọng Toàn tiến vào sau liếc mắt một cái liền thấy được ở trên giường ngoan ngoãn nằm Nam Cung Cẩm, lúc này đang trông mong nhìn cửa, nhìn đến chính mình tiến vào sau, thế nhưng vui vẻ cười. Mới mấy ngày không gặp, Ngọng Toàn cảm giác được Nam Cung Cẩm gầy, hơn nữa hắn đem thần trạng thái cũng không phải thực hảo. Chủ tử, Vương Phi tới. Trường Nam đối Nam Cung Cẩm túi người hành lễ. ân đi xuống vì Vương Phi trước an bài phòng đi. Nam Cung Cẩm nhìn Trường Năm một mắt, Trường Năm hiểu ý, phía trước Vương Gia liền dặn dò, Vương Phi tới, liền trực tiếp an bài đến nhà chính nội, tất cả phối chi đều ấn thân Vương Vương Phi tiêu chuẩn an bài. Trường Năm vui sướng lên tiếng đi ra ngoài an bài sự tình đi. Phòng trong, Mộng Toàn cùng Nam Cung Cẩm nhìn nhau một lát, nhẹ dọng hỏi, Vương Gia lúc này có cái gì cảm giác sao? Nam Cung Cẩm nghe Mộng Toàn kêu hắn Vương Gia đã rất nhiều lần, hôm nay nghe đặc biệt biến nữ, hắn mí môi, gật gật đầu, khá hơn nhiều, hại tới thật là xin lỗi, hai người tự động nhảy vọt qua ngày ấy xấu hổ, lại thành văn nhã ở trung bộ dáng. ngươi trong thân thể độc có phát tác sao? Mậu Toàn ở mép giường trên ghế ngồi xuống, hỏi. thân xác của nàng nhàn nhạt, nhạt, là cái loại này khách sáo thức hỏi chuyện. Nam Cung cẩm mặt nạ hạ cao mày, hắn nhìn về phía Mậu Toàn, xem ra Mậu Nhi vẫn là bởi vì phụ hoàng đột nhiên ý chỉ sinh khí. lắc lắc đầu, Nam Cung cẩm không nói chuyện. tức khắc trong phòng an tĩnh xuống dưới, lại là ai cũng chưa nói chuyện. Dần dần, hai người đều cảm thấy có điểm xấu hổ. Nam Cung Cẩm cảm thấy thừa dịp chính mình bị thương, Phu Hoàng Lam Ngọng Toàn tới trong phủ chiếu cố chính mình, này cách làm, Tổng cảm thấy thực xấu hổ. Ngọng Toàn kỳ thật không phải lần đầu tiên tới này hiền vương phủ, thượng một lần, nàng ở nóc nhà thượng nhìn Nam Cung Cẩm ban ngày, còn thấy được hắn hôn chính mình bức họa một ngụm, thậm chí đem chính mình bức họa phong tới ngực. Cho nên, lúc này Ngọng Toàn nhìn đến cái này trong phòng hết hệ, cùng kia trương Nam Cung Cẩm ngày ấy vẽ tranh khi cái bàn. Ngộ Toàn đột nhiên liền cảm thấy hảo xấu hổ, không biết nên cùng hắn nói cái gì. Ngộng Nhi, thực xin lỗi, là phụ hoàng hắn Nam Cung Cẩm Trung Quy là đánh vợ yên lặng, xấu hổ nói. Nhưng hắn vừa mới nói nửa câu, bị Ngộ Toàn đánh gãy. Vương gia không cần tự trách, ngươi vì mang ta du ngoạn bị thương, ta chiếu cố ngươi mấy ngày cũng là hẳn là. Nói đến ngày ấy, hai người đều có điểm sắc mặt từng đỏ. Bọn họ nhớ tới cái kia Ngộ Toàn phát gục Nam Cung Cẩm hình ảnh, cùng với cái kia ngoại ý muốn hôn. Khúc Khúc, Ngộng Nhi trước ngồi đi. Nam cung cẩm tưởng ngồi dậy, nhưng không biết như thế nào, bị chính mình nước miếng sặc một ngụm, kỳ quái, ngày thường chính mình cũng không sẽ như vậy à, Nam cung cẩm trong lòng càng thêm xấu hổ. Mộng toàn xem hắn muốn lên, liền đi qua đi đỡ hắn một phen. Kết quả, làn da nháy mắt đụng chạm, hai người đều không hẹn mà cùng run dậy một chút, mộng toàn chạy nhanh rút về tay, đứng thẳng thân mình. Kỳ thật, hai người vốn dĩ đều là kia thanh lánh người, ngày thường rất ít hầu hạ người khác, càng là rất ít cùng người tứ chi tiếp xúc. cho nên. Đối với người khác nhiệt độ cơ thể không có gì khái niệm, cho rằng cùng chính mình chính là giống nhau. Nhưng là nam cung cẩm thân thể là thiên lãnh thể chất, mà Ngọng Toàn bởi vì luyện phượng thị tuyệt học, có hỏa thuộc tính tính chất đặc biệt, nhiệt độ cơ thể so người bình thường hơi cao một chút. Cho nên, hai người ở làn da tiếp xúc đến kia một khắc, mới có thể nhân không thích hứng như vậy độ ấm mà run dậy một chút, đó là thân thể bản năng phản ứng. Lại là thật lâu sau bình tĩnh lúc sau, Ngọng Toàn vẫn là trước đánh vỡ trầm mặc. Ngươi không cần bởi vì ta tới chiếu cấu ngươi mà biến yếu, rốt cuộc, về sau chúng ta còn có khả năng thời gian dài như vậy ở chung. Nói tới đây, Mộng Toàn khỏe miệng ngéo một cái, lại nói, ta cũng không thế nào sẽ chiếu cấu người, nấu cơm giặt rũ sẽ không, tài bố làm ý gì cũng sẽ không, cũng không nhất định có thể chiếu cô hảo ngươi, nhiều nhất, chính là có thể nhiều bồi ngươi trò chuyện, tâm sự mà thôi. Nam Cung cầm nghe Mộng Toàn nói xong, mày đột nhiên liền nhảy nhảy, Ngộng Nhi, những cái đó là nha hoàng các ma ma làm. Ngươi không cần sẽ. Ha ha, ta đổ ngươi. Mộng toàn nở nụ cười. Nàng khoe miệng, bởi vì nàng tươi cười, con thành một cái độ cùng, tựa như đêm đó vẫn còn cong con ánh trăng. Nam cung cẩm nhìn mộng toàn miệng cười, trong lòng nhẹ nhàng nói. Về sau khả năng cũng muốn vất vả mộng nhi, ta chính là như vậy một cái nặng nề người, sẽ không đổ nữ hài tử vui vẻ, cười to. Nam cung cẩm đứa môi, dầu dĩ nói. cũng như thế rộng rãi lại đại khí mộng nhi một so. Nam cung cẩm đột nhiên liền cảm thấy chính mình nơi nào đều không xứng với nàng, có lẽ liền này thân phận còn có thể xứng thượng, chính là chính mình trung quy là phải rời khỏi nơi này, vứt bỏ này hết thảy. Lúc trước nàng đến tột cùng là vì cái gì sẽ tuyển chính mình vi phu. tưởng tượng đến cái kia vấn đề, hắn liền trong lòng dầu dĩ, thức người vô số mộng toàn đương nhiên có thể nhìn ra hắn lúc này tâm tư. Nàng nhìn trên mặt hắn mặt nạ liếc mắt một cái, dừng một chút nói, ngươi cũng có ngươi ưu điểm, làm người thận trọng, xử thế đạm nhiên. Không tham đế vị, đây là nàng tuyển hắn lý do. Nam Cung cầm nghe Ngọng Toàn như thế vừa nói, tâm tình thế nhưng lại tốt hơn một chút điểm. Ai có thể nghĩ đến, đã từng cái kia ở trên giang hồ tiếng tâm lừng lây cửu long môn môn chủ, ở yêu thích nữ tử trước mặt, thế nhưng là như vậy một cái không tự tin, không có cảm giác gan cả toàn người. Chính là lúc này Hồ Ly ở, nàng cũng sẽ không nghĩ đến, cái kia nàng cảm nhận chung anh hùng, ở đường Ngọng Toàn trước mặt, sẽ là cái dạng này. Ngọng Toàn lúc này còn không biết thân phận thật của hắn. Chỉ cho rằng hắn là vẫn luôn ở trong phủ quái gở, không có cùng người như thế nào ở chung quá, cho nên ở tự coi nhẹ mình mà thôi. Lại là thật lâu trầm mặc lúc sau, mộng toàn đi tới nam cung cẩm mép giường ngồi xuống, duỗi tay sờ lên nam cung cẩm mạch đập. Nam cung cẩm biểu tình chính là ngẩn ra. Thật lâu sau, mộng toàn buông xuống tay, nói, ta nhưng thật ra có dược có thể giải cái này độc, liền không biết người dám không dám ăn. Có gì chứng gì sao? Nam cung cẩm vừa nghe, biết mộng toàn hỏi như vậy, khẳng định là vấn đề. Không nghĩ tới mộng nhi y thì thuật lại là như vậy lợi hại. Liền trương ngựa y thì đều tra không rõ độc, Ngọc nhi thế nhưng có thể biết được. 114. Xuất hiện tình địch, canh hai. Bách độc đàn ngươi nghe nói qua sao. Vân thần y y thần dược, hắn đã từng đã cho ta mấy viên, hắn đã nói với ta, giống nhau độc, ăn một viên liền có thể. Lợi hại hoặc là hiếm thấy kỳ độc, nhưng dùng một lần ăn hai viên. Nhưng là, di chứng chính là ngươi có khả năng sẽ hôn mê ít nhất mười ngày thời gian. Mộng Toàn nhìn Nam Cung Cẩm nói, Nam Cung Cẩm nghe xong, liền hơi hơi nhíu mày. Mộng Toàn lặng lặng nhìn hắn, chờ quyết định của hắn. Này một viên bách độc đan ăn xong đi, liền sẽ làm người ở giải độc trong quá trình như lột một tầng da. Này hai viên bách độc đan xuống bụng, tưởng cũng sẽ là cái dạng gì dày vò. Nàng nói hôn mê, là ở thống khổ qua đi hôn mê. Điểm này, Nam Cung Cẩm trong lòng cũng là rõ ràng. Người trong giang hồ đối vân thần y lìa này khoảng thần dược bách độc đan kia chính là khinh mộ thực không nói một viên giá trị vạn kim giá, liền nói đó là trăm độc khắc tinh điểm này, cũng liền đủ mỗi người điên loạn. Phần 130. Đáng tiếc, có thể có được người đã thiếu càng thêm thiếu. Ngậm toàn này ba viên, vẫn là từ Vân lão đầu kia thật vất vả được đến. Lần trước cấp hạng trường ca dùng một viên, ở Nam Minh khi dùng một viên, hiện giờ cái trai hai viên trong đó một viên vẫn là ngậm thần cấp. Nam Cung Cẩm trong lòng suy nghĩ vài lần, nhìn Ngậm toàn hỏi, "Này dược, ngươi chỉ có hai viên." Ngậm toàn nhìn hắn biểu tình Đại khái đoán được hắn suy nghĩ cái gì, gật gật đầu, đúng vậy, trước kia vân thần y y giúp ta chữa bệnh khi cho ta lưu lại. Bất quá ta vẫn luôn vô dụng. Dừng một chút, Ngọng Toàn lại nói, vương ra là nghi cho bệ hạ ăn sao. Nam cung cẩm thân sắc. Ngọng Toàn lắc lắc đầu, nhưng thật ra lý giải hắn xem bệ hạ hiện giờ như cũ tinh thần nhưng khí sắc không tốt bộ dáng. Nếu thai y xác định là chúng độc nói, kia cũng nên là trung mạn tính độc dược. Mà này bách độc đang đối bệ hạ liền quá mánh liệt chút, nếu bệ hạ dùng. Giải dược ngược lại có khả năng biến thành độc dược Dục sinh hắn trong thân thể mạn tính dược phát tác tốc độ Ngộng toàn dứt lời Nam cung cẩm gật gật đầu Điểm này hắn trước kiếp nhưng thật ra cũng nghe nói qua Xem ra là chính mình xuất ruột Ngộng nhi Thực xin lỗi Nam cung kỷ xấu hổ Không có việc gì Làm người con cái Nhân chi thường tình Hiện giờ vương gia muốn suy tư Là thân thể của người Hay không có thể thừa nhận hai viên bách độc đàn dược kính Có thể Mười ngày thời gian Đã thừa 7 ngày, mặc dù chính là Vân Thần Ilya tới, bổn vương tin tưởng hắn biện pháp cũng bất quá là cái bách độc đan, liền dùng hai viên bách độc đan đi. Chỉ là này dược là Vân Thần Ilya để lại cho Ngộ Nhi, nếu cho bổn vương dùng, như vậy Mộng Nhi. Không sao, này dược ta lại không dùng được, lại nói, giờ này khắc này, vương gia cánh mạng so này hai viên dược quan trọng nhiều. Ngộ Toàn nhìn hắn, nhẹ nhàng nói. Nam cung Cẩm nghe được Ngộ Toàn những lời này, trong lòng chấn chấn động, người trong thiên hạ kiêm cầu còn không được dược. Ngọng Nhi nói chính mình tánh mạng so với kia cái quan trọng. Có phải hay không thuyết minh, Ngọng Nhi tuyển chính mình, kỳ thật là có điểm thích chính mình. Ngây thơ hiền vương điện hạ lúc này, lại lâm vào nội tâm dối giám chung. Ngọng Toan nhìn vẻ mặt của hắn, có điểm vô ngữ, người này thật là. Ngọng Nhi, một ngày rắc tay, cả đời không bỏ. Quãng đời còn lại, ta có người đủ rồi. Nam cung cầm rối tay cầm trường biên Ngọng toàn tay, gắt gao, gắt gao nắm chặt. Nam cung cẩm nội tâm nguyênh ngông tình cảm lại há là mấy câu nói đó liền có thể đại biểu hắn trong lòng âm thầm thề cuộc đời này nam cung cẩm đối đường ngọc toàn không rời không bỏ cả đời không du ngọc toàn nhìn bị hắn gắt gao nắm tay lại nhìn nhìn nam cung cẩm vẻ mặt thề trịnh trọng trong lòng có điểm cảm động trên mặt ngọc toàn lại là phụ một tiếng cười lên tiếng nam cung cẩm ngươi mấy câu nói đó giống như là thành thân khi nói lời thề nam cung cẩm ngây cả người cuối cùng cũng cười khẽ ra tiếng cũng không phải là xem ngọc như thế phản ứng Hắn cũng biết, là chính mình quá kích động. Bất quá, vẫn là cảm ơn ngươi, tuy rằng, hiện tại ta còn không có giống ngươi nghĩ như vậy muốn thiên trường địa kiểu cảm giác, ta cũng không biết ngươi vì cái gì sẽ đối ta cùng người khác bất đồng. Nhưng là, ở trong mắt ta, ngươi cùng mặt khác người cũng là không giống nhau. Nguyên bản, ngày ấy tuyển phu chỉ là kế sách tạm thời thôi, nhưng ta từ từ phát hiện, ngươi có ngươi ưu điểm. Cho nên, ta đáp ứng cùng thành thân, cho ngươi cũng là cho ta chính mình một cái cơ hội, Nếu Ngươi có thể để cho ta yêu ngươi, như vậy, Nam Cung Cẩm, cả đời này, ta sẽ đáp ứng ngươi không rời không bỏ, đến chết không phai. Ngọc Toàn nhìn Nam Cung Cẩm như cũ nắm chính mình tay, nghĩ nghĩ, vẫn là thẳng thắn thành khẩn đem chính mình trong lòng ý tưởng nói ra, tránh cho Nam Cung Cẩm lại nói chút cái gì, làm cho hắn xấu hổ. Nam Cung Cẩm Ngọc Toàn nói như thế, dãy rùa ngồi thẳng thân mình, một đôi mắt ôn nhu nhìn Ngọc Toàn, Ngọc Nhi, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi tuyển ta, cảm ơn ngươi cho ta cơ hội, cũng cảm ơn ngươi đáp ứng cùng ta thành thân. Ngỗng Toàn cũng yên lặng nhìn hắn, cũng không có rút về chính mình tay, mà là liền như vậy làm hắn nắm, cảm thụ được hắn lạnh lẽo nhiệt độ cơ thể, cũng nghĩ dùng chính mình trên tay độ ấm, ấm áp hắn lạnh băng tay. Giờ khắc này, này gian trong phòng là ấm áp, hai người chi gian cũng là ấm áp. Cảm tạ ông trời làm ta trọng sinh, ở thế giới này gặp ngươi. Cảm tạ ông trời yêu mến, làm ta ở ngươi trong mắt cùng người khác bất đồng. Cảm tạ ông trời thành toàn, làm ta từ từ đến gần rồi bên cạnh ngươi. Giờ khắc này, Nam Cung cẩm trong lòng, có một cái kêu ấm áp đồ vật dần dần thay thế lạnh băng. Có một cái kêu tình yêu đồ vật, dần dần thay thế lãnh tình. Chủ tử, Trạch Vương ra tới. Ngoài cửa, là trường Nam Thanh Âm. Nam Cung cẩm nhữ như mày, buông ra Ngọng toàn tay. Ngọng Nhi, ngươi đi trước nghỉ ngơi một hồi, buổi tối bắt đầu ăn giải dược có thể chứ? Ngọng toàn gật gật đầu, nàng cũng không thích cùng Nam Cung Hạc ở chung một phòng. Đặc biệt lúc này vài người là như thế này một cái phức tạp quan hệ chúng ta có giải dược sự, còn hy vọng ngươi đừng làm bất luận kẻ nào biết. Ta tỉnh, Mộng nhi yên tâm đi. Nam cung cẩm gật gật đầu. Từ hôm nay Mộng toàn này một phen lời nói, hắn đã đoán ra, ngọc toàn căn không phải không phải có một chút sở y y thuật. Có lẽ Mộng toàn kia mấy năm không ra phủ, cũng có khả năng giống chính mình dường như, kỳ thật là tránh ở trong phủ đi theo vân thần y đi học tập y y thuật. Bộ dáng này ưu tú ngọc nhi, hắn sao có thể để cho người khác biết? Đặc biệt vài vị hoàng huynh đối ngọc nhi đều là yêu thích. Cửa mở Nam Cung Hạc đi đến, nhìn đến Mộng Toàn cũng ở, ngây ra một lúc, trên mặt liền chán ra vẻ tươi cười, Mộng Nhi cũng ở a. Nam Cung Cẩm nghe được Nam Cung Hạc kêu Mộng Toàn Mộng Nhi, không khỏi nhíu mày. Mộng Toàn đạm đạm cười, đối Nam Cung Hạc hành lễ, gặp qua Trạch Vương điện hạ. Lần sau ngài vẫn là kêu thần nữ tên đi. Dứt lời, Mộng Toàn thần sắc đã nhàn nhạt, nhạt, hướng về ngoài cửa đi đến. Nam Cung Hạc vốn dĩ cao hứng khuôn mặt, nghe được Mộng Toàn nói chính là xử sốt, xem Mộng Toàn muốn đi ra ngoài hắn xoay tay lại liền đi kéo lại mộng toàn cánh tay Ngộng nhi là ta phải nơi nào tội ngươi sao vì cái gì đối ta như vậy lãnh đạo Ngộng toàn bước chân nhẹ nhàng một sai nửa bước mai hoa tức giấm ra liền lẽ e tránh nam cung hạc lôi kéo đứng ở một bên quay lại thân điện hạ cũng không có nơi nào đắc tội thần nữ chỉ là hiện giờ thần nữ đã là hiền vương vị hôn thê điện hạ như vậy gọi thần nữ mộng nhi sẽ làm người khác thấy thế nào hiền vương thấy thế nào thần nữ điện hạ không phải hiền vương thân ca ca sao ngươi nhưng có nghĩ tới hiền vương cảm thụ. Về sau, vì thiếu chút phiền thoái, Điện Hạ vẫn là cùng thần nữ bảo trì khoảng cách hảo. Ngọc toàn khẩu khí có một tia thanh đạm cùng hơi hơi lửa giận. Này đó hoàng gia hoàng tử, trừ bỏ nam cung cẩm, liền mỗi cái có điểm mắt đầu kiến thức. Chính mình vốn định né tránh hắn. Rốt cuộc trước kia hắn thích chính mình, Ngọc toàn cũng là biết một chút, chính là, người này rõ ràng hôm nay ra cửa không mang đầu óc, vậy không thể trách chính mình không nhắc nhở hắn một chút. Hung chi. Từ ngày ấy Lan Hà phát sinh sự xem ra, Ngộ Toàn tại hoài nghi phía sau mà người chính là Nam Cung Hạc, ngày ấy hắn không kiên nhẫn, còn có Nam Cung Cẩm rơi xuống nước sau, hắn do dự cùng khoanh tay đứng nhìn, Ngộ Toàn đều nhất nhất xem ở trong mắt. Cho nên, đối hắn càng là không có gì sắc mặt tốt. Trên giường ngồi Nam Cung Cẩm vốn dĩ vẫn luôn gắt gao nắm chặt tay, lúc này nghe được Ngộ Toàn nói, thế nhưng chậm rãi gian ra mở ra, hắn Mộng Nhi, là trong lòng có hắn, những lời này, thật là nói đến hắn tâm khảm. Nam Cung Hạc lúc này mặt âm trầm xuống dưới, chuyển hướng về phía Mộ Toàn, nhìn chằm chằm nàng, "Ngộ Nhi, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cùng Cựu Đệ thành thân sao? Ngươi chưa thấy qua hắn gương mặt kia sao? Ngươi không sợ buổi tối làm ác ngọc sao? Bổn vương cho rằng, ngươi chỉ là ngày ấy bị bức bách không được mà thôi, còn đang ở giúp ngươi nghĩ cách đâu, ngươi lại tới nói cho Bổn vương, ngươi là hắn vị hôn thê?" Hắn khẩu khí cũng là âm u. Mộ Toàn bị hắn khí cười, "Nam Cung Hạc, ta cùng ngươi cái gì quan hệ?" Ta nhưng có làm ơn ngươi giúp ta. Mà ngươi cái gọi là giúp ta, chính là hại hắn vô tội tánh mạng. Thật là không rõ, một cái cha mẹ sinh hài tử, vì cái gì các ngươi liền kém như vậy nhiều đâu. Nguyên bản, ta còn tưởng rằng ngươi là cái lương thiện. Bên kia Nam Cung cẩm nghe được Nam Cung hạc nói, trong lòng một trận co rút đau đớn, nguyên lai, like, đây là vẫn luôn tỏ vẻ yêu thương chính mình ca ca sao. Chính mình ở trong mắt hắn, thế nhưng như không có gì, hắn thế nhưng đứng ở chính mình trước mặt, tới câu dẫn chính mình vị hôn thê. A, thật là buồn cười, như vậy huynh đệ, cùng kiếp trước như vậy huynh đệ, có gì bất đồng? Tam ca, ở ngươi trong mắt, ta chính là như vậy vô dụng sao? Ngươi thế nhưng công nhiên ở ta trước mặt câu dẫn ta tương lai vương phi. Nam cung cẩm ánh mắt lạnh băng, bắn về phía Nam cung hạc. Nam cung hạc lúc này mới nhớ tới cửu đệ còn ở bên cạnh nằm, như như mày, hắn nhìn về phía Nam cung cẩm, cửu đệ, mộng nhi không thích hợp ngươi, ngươi muốn thành thân, tam ca lại giúp ngươi tìm kiếm một cái không tồi nữ tử chính là. Ngọng Toàn cùng Nam Cung Cẩm bị Nam Cung Hạc nói khí cười, Ngọng Toàn cũng không tính toán đi rồi, xoay người đi tới mép giường, ngồi ở Nam Cung Cẩm bên người, nàng biết Nam Cung Hạc thường đến Nam Cung Cẩm tự tôn. Quả nhiên, một tới gần hắn, liền cảm giác được từ trên người hắn phát ra khí lạnh cùng hắn run nhẹ nhẹ đôi tay. Người này, lại trở thành mới gặp khi hắn như vậy lạnh bước. Ngọng Toàn trong lòng khẽ thở dài, Nam Cung Hạc, đây là ngươi bước ta ở ngươi trước mặt làm tú. Nàng chấp khởi Nam Cung Cẩm tay, thật mạnh nắm một chút. Nam Cung Cẩm chậm rãi nhìn về phía hai người bị mộng Toàn cầm chặt tay, lại chậm rãi đem ánh mắt chuyển qua mộng Toàn trên mặt. 115, vung tay đánh nhau. Nam Cung Cẩm chậm rãi nhìn về phía bị mộng Toàn cầm chặt chính mình tay, lại chậm rãi đem ánh mắt chuyển qua mộng Toàn trên mặt. Đột nhiên, hắn liền cười. Nam Cung Cẩm ngẩng đầu nhìn về phía Nam Cung Hạc, trầm giọng nói, "Tam ca, ngươi hôm nay lại đây có việc sao?" Nam Cung Hạc hai mắt gắt gao nhìn mộng Toàn cùng Nam Cung Cẩm nắm chặt tay, ánh mắt dần dần lạnh băng. Hắn nhớ tới tuyển phu hiến ngày ấy tình cảnh. Thật lâu sau, hắn mới nói, không có việc gì. Dứt lời tạch xoay người rời đi. Vốn dĩ, hắn lại đây, là muốn nghe xem cựu đệ đối này ám sát sự kiện một ít cái nhìn, có lẽ đối bắt được thích khách có trợ rút. Kết quả, lại gặp như vậy vừa ra, Nam Cung hạc lúc này tâm, như truy đọc băng. Nam Cung cẩm nhìn đóng lại môn, ánh mắt cũng dần dần mị lên, trong lòng hung hăng nói, tam ca, hy vọng ngươi có thể tới đây là ngăn. Nếu ngươi vẫn là đối ta Mộng Nhi có ý đồ nói, đừng trách ta động ngươi sắp sửa tới tay đế vị. Mộng Toàn xem Nam Cung Hạc đi rồi, thu hồi tay, nhìn Nam Cung Cẩm liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, vương ra nghỉ ngơi sẽ đi. Liền phải đứng lên rời đi. Nam Cung Cẩm vừa nghe Mộng Toàn phải đi, trên tay một cái dùng sức, phản cầm Mộng Toàn tay một túm, Mộng Toàn liền xoay người đảo hướng về phía hắn trên người. Ao Mộng Toàn kinh hô một tiếng, chạy nhanh muốn vươn tay chống đỡ, sợ để ở hắn miệng vết thương thượng. Không ngờ nam cung cẩm lại là một cái nghiêng người, đem ngậm toàn phóng tới giường sườn. Hắn cánh tay dài duỗi ra, ôm ngậm toàn, thanh âm mang lên một tia làm nũng hương vị, ngươi bồi ta. Ngộng toàn mắt trợn trắng, trừng mắt trước người nào đó bộ ngực, nhàn nhạt nói, buông tay. Phần 131, Ngộng nhi, ta sẽ không buông tay, vĩnh viễn sẽ không. Mặc kệ đối phương là bằng hưu vẫn là huynh đệ, ngươi vĩnh viễn là ta hiền vương phi, vĩnh viễn là ta thê. Nam cung cẩm lại là ôm sát ngậm toàn, thanh âm mang lên một tia run rẩy. Hắn sợ, sợ Ngậm Toàn thật sự sẽ bị Nam Cung Hạc si tâm đả động, sợ Nam Cung Hạc sẽ lấy ngôi vị hoàng đế tới cầu dẫn hắn Ngậm Nhi. Nam Cung Cẩm, ngươi buông tay, hiện giờ còn không có thành thân, ta và ngươi nằm ở trên một cái giường là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn cho người khác mắng ta hạ tiện không giữ phụ đạo sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cho người khác biết ta còn không có thành thân, liền cùng vị hôn phu ngủ ở trên một cái giường sao? Ngậm Toàn sinh khí, cắn răng nói, Nam Cung Cẩm bị Ngậm Toàn nói sử sốt, "Ngậm Nhi, thực xin lỗi." Ta không tưởng nhiều như vậy, ta người trong phủ đều trung thành thực, ngươi yên tâm, ở ta trong phủ, ngươi có thể làm một cái chân thật chính ngươi liền hảo, không cần để ý ánh mắt của người khác. Ngộng Toan mắt trợn trắng, Nam Cung Cẩm, ngươi cho rằng người kia tam ca đi rồi sao? Nếu ta phỏng trừng không tuổi, hắn giờ phút này, sợ là còn ở trong sân. Nam Cung Cẩm thân sắc dần ra, chậm rãi buông lòng ra ôm chặt ngộng Toan tay. Ngộng Toan đứng dậy xuống giường, sửa sang lại một chút quần áo, xoay người đối Nam Cung Cẩm nói: Nếu ngươi đối ta tâm là thật sự, như vậy cũng thỉnh ngươi chậm rãi tin tưởng ta, ta sẽ không cùng bọn họ mấy cái thế nào. Nếu ta thích chính là bọn họ cái nào, ta lúc trước liền sẽ không tuyển ngươi. Ngươi muốn chậm rãi học được đối chính mình có tin tưởng, ngươi cũng không so với bọn hắn cái nào kém. Dứt lời, Mộng Toàn kéo ra môn đi ra ngoài. Nam Cung cẩm ngơ ngẩn nhìn lại lần nữa đóng lại môn, trong đầu suy nghĩ sôi nổi. Chỉ là, hắn cảm giác ở Mộng Toàn sau khi rời đi, này một thất, lại khôi phục dị vãng lạnh băng nâng lên tay, đặt ở trước mắt nhìn, nam cung cẩm lẩm bẩm nói, Ngộng nhi, trong viện, Ngộng toàn ra tới sau, quả nhiên thấy được đứng ở giữa sân nam cung hạc, trường năm cùng tứ Cầm còn có lãng đứng ở cửa chờ chính mình. tiểu thư, mệt mỏi đi, chúng ta đỡ ngài đi nghỉ ngơi một hồi. tứ Cầm cùng lãng đi lên trước nói, ân, đi thôi. ngọc toàn gật gật đầu, không thấy nam cung hạc bên kia liếc mắt một cái, lại quay đầu đối trường năm nói, trường năm, đi cho ngươi chủ tử an bài điểm dễ dàng tiêu hóa đồ vật tới. Nhớ rõ, không cần cấp lộng đầu xanh linh tinh đổ vỡ. Là, Vương Phi. Trường 5 lên tiếng, xoay người rời đi. Mộng Toàn cũng ở tứ cầm cùng lãng hai người nâng đỡ hạ, hướng về bên cạnh kia gian phòng mà đi. Chờ tiến vào sau, Mộng Toàn mới phản ứng lại đây, như thế nào cho ta an bài chính là này gian. Tứ cầm cười cười, trường năm nói là Vương ra phân phó. Mộng Toàn gật gật đầu, nhà chính liền nhà chính đi, dù sao chúng ta cũng chính là ở vài ngày mà thôi. Chủ tử. Muốn hay không thủ hạ đi đem người kia đuổi đi đi. Lãng ra tiếng nói. Không cần, cũng không phải ở chúng ta trong phủ. Lãng, tuy rằng ở chỗ này, ngươi này đây biết công phu nha đầu tới bảo hộ ta, nhưng cũng nhớ kỹ tận lực không cần gây chuyện. Còn có, ngươi nhớ rõ ngươi hiện tại tên đi. Ngộng toàn khỏe miệng một câu, nhìn lãng. Nhớ rõ, chủ tử, có thể hay không đổi một cái. Lãng nhữ mày nói. Tên này, mới có thể đột hiện ngươi nữ thị vệ khí phách. Ngộng toàn lại cười cười xoay người đi hướng giường đệm, ta ngủ một lát, buổi tối có hoạt động, các ngươi cũng tận lực thay phiên nghỉ ngơi một chút. Tứ Cầm cùng Lãng nhìn nhau liếc mắt một cái, buổi tối có hoạt động. Phòng trưng chính là cấp Vương gia giải độc đi. Tứ Cầm hầu hạ ngậm toàn nằm xuống sau, cùng Lãng hai người đi ra nhà ở, ở ngoài cửa thủ. Mà lúc này, trong viện đã không thấy Nam Cung Hạc bóng dáng. Tứ Cầm ánh mắt dò hỏi Lãng, nhưng có cảm giác được Nam Cung Hạc ở nơi nào. Lãng khỏe miệng nao nao bên cạnh Nam Cung Cầm phòng. Nam cung Hạc sát thật lại quay trở về Nam cung cẩm phòng. Hôm nay hắn tới là Phụng hoàng đế mệnh lệnh tới cùng Nam cung cẩm hiểu biết một chút ngày đó dưới nước tình huống, hy vọng có thể đối bắt được thích khách có trợ giúp. Ngày ấy tới rồi ngự thư phòng sau, hoàng đế đem Nam cung Hạc mắng ban ngày, thẳng khí Nam cung vân liệt đại thở dốc. Nam cung Hạc lần nữa thể cùng Bảo đảm ám sát cùng hắn không quan hệ, hắn lúc ấy cũng chính là bị doãn đốc, căn bản là không có tới cập đi cứu người, huống hồ chính hắn cũng sẽ không bơi lội. Hoàng đế kinh giận rất nhiều, làm hắn tra cái này án tử, mà cũng không có giao cho đại lý tự khanh trong tay. Ám sát thân vương là cỡ nào nghiêm trọng ám sát án, đáng tiếc chính là đã qua đi bốn ngày, nam cung hạ án tử cha không hề tiến triển. Hôm nay hoàng đế lại là đối hắn một đốn tàn nhẫn phê lúc sau, làm hắn tới tìm nam cung cẩm hỏi chuyện, nhìn xem hay không có thể có tiến triển. Đáng tiếc chính là vừa rồi một màn, khí nam cung hạc căn bản là quên mất này cha. Đi tôi trong viện, hắn mới nhớ tới. Đành phải dừng không đi. Ngộng toàn đoán không sai, hắn tới là có chuyện, không làm sự, hắn như thế nào trở về. Nam cung cẩm tưởng ngộng toàn lại về rồi, mở mắt ra thấy được Nam cung hạc, hắn liền lại chậm rãi nhắm lại mắt, không nói chuyện. Nam cung hạc thấy Nam cung cẩm như vậy, cắn chặt răng, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cựu đệ, ngay ấy ở dưới nước, ngươi nhưng có thấy rõ những cái đó thích khách bộ dáng. Nam cung hạc vẫn là hỏi. Chưa từng. Nam cung cẩm nhàn nhạt nói. Ngươi nhưng có hoài nghi người. Nam Cung Hạc hỏi lại, "Chưa từng?" Nam Cung Cẩm tiếp tục hai chữ chân ôn. "Ngươi nếu không tưởng trả lời vấn đề, ta liền đi tìm Mộng Nhi hỏi." Nam Cung Hạc lạnh lùng cười, tính toán xoay người đi ra ngoài. "Nam Cung Hạc." Buồn ở trên giường nằm Nam Cung Cẩm, nghe được Nam Cung Hạc lời này, thân mình đột bay lên trời, đã đứng ở Nam Cung Hạc phía sau chặn hắn đường đi. Nam Cung Hạc chậm nửa nhịp chuyển qua thân, một bộ đề phòng bộ dáng trừng mắt Nam Cung Cẩm. À, thật là không nghĩ tới." Cựu đệ có như vậy lưu loát thân thủ, bị như vậy nghiêm trọng thương, thế nhưng còn như thế nhanh nhẹn, như vậy ở dưới nước như thế nào còn có thể bị đâm bị thương. Nam Cung cầm gắt gao trừng mắt hắn, thật lâu sau, mới trầm giọng nói, phụ hoàng tính toán, sáng sớm liền báo cho ta. Cho nên, nên ngươi, ta sẽ không theo ngươi đoạn, ta cũng đối cái kia không có hứng thú. Hy vọng ngươi thời khắc rõ ràng chính ngươi muốn chính là cái gì, mà không cần bởi vì ngươi chính mình lòng tham không đủ, mất đi đối với ngươi tới nói thứ quan trọng nhất. Nam Cung Hạc, Ly Mộc Nhi về sau xa một chút, nàng sẽ không cùng ngươi có bất luận cái gì quan hệ. Hy vọng ngươi nhớ kỹ điểm này, nếu không, đừng trách ta đúng đúng ngươi tới nói càng quan trọng đồ vật động thủ." Nam Cung Cẩm thanh âm lạnh băng, trầm thấp. Trên người hắn tản mát ra huy áp, áp bách Nam Cung Hạc cảm giác hô hấp càng ngày càng khó khăn. Mà kia buổi nói chuyện, càng là nghe Nam Cung Hạc đánh một cái lạnh run. Cửu đệ nguyên lai là như vậy thâm tàng bất lộ, mấy năm nay hắn đến tụt cùng làm cái gì? Lúc này Nam Cung Hạc Đột nhiên có điểm hối hận mấy năm nay đối cái này nhỏ nhất đệ đệ chú ý quá ít. Hắn đôi mắt, mấy năm nay nhìn trầm trầm nhiều nhất, chính là lao Ngũ Nam cung Ly. Nam cung Hạc híp mắt nhìn Nam cung Cẩm, Nam cung Cẩm cũng âm u trừng mắt Nam cung Hạc. Thật không nghĩ tới, vẫn luôn nhất vô hại, mới là đáng sợ nhất. Nam cung Hạc ra tiếng nhàn nhạt nói, "Ngươi cũng không kém, ta vẫn luôn kính trọng cùng sùng bái cái kia ôn nhuận tam ca, nguyên lai cũng bất quá là một đôi mắt chỉ nhìn chầm chầm ta nữ nhân đang độ tử." Nam cung Cẩm dỗi trở về, Nam cung cẩm, đừng đem nói như vậy trắng ra, đường Ngộng toàn còn không có cùng ngươi thành thân, hắn trước mắt còn không phải ngươi nữ nhân. Nam cung hạc tức giận. Tam ca, có khác biệt sao? Nguyên tiêu bữa tiệc, nàng trực tiếp liền tuyển thượng ta, tin tưởng, ít nhất ở trong lòng hắn, ta so ngươi đối hắn có lực hấp dẫn. Nam cung cẩm lạnh giọng nói. Không cần cùng ta để nguyên tiêu yến. Nam cung hạc hoàn toàn tạc bao, dơ tay liền hướng về Nam cung cẩm đánh tới, Nam cung cẩm thân mình một bên, né tránh hắn tập kích trở tay một trường, liền hướng về Nam Cung Hạc trụ đi. Nam Cung Cẩm cũng nổi giận, chính mình thân ca ca, thế nhưng hai mắt liền nhìn chầm chầm chính mình vị hôn thê, tin tưởng ai đều sẽ sinh khí. Trong viện lãng nghe được bên này trong phòng động tĩnh, khiếp mắt nghe xong một hồi, cười cười, xoay người vào Ngọng Toàn trong phòng. Ngọng Toàn kỳ thật cũng chính là ở trên giường nằm, cũng không ngủ, nhìn đến lãng tiến vào, Ngọng Toàn nhớ mày, lãng không nói một tiếng tiến vào, tuyệt đối là có chuyện đã xảy ra. Làm sao vậy? Ngọng Toàn ngồi dậy hỏi, Lãng đứng ở trước giường ba bước xa khoảng cách, cười cười, bên cạnh đánh nhau rồi. Nam cung hạc đi vào. Mộng toàn nhíu nhíu mày, Lãng gật gật đầu. Đã biết, một hồi đi rồi, nói cho ta một tiếng. Mộng toàn nghe xong, lại ngã xuống. Nam cung cẩm, không tồi sao, còn có thể cùng người đấu võ. Thuyết minh đêm nay đau đớn, ngươi là không thành vấn đề có thể khiêng đi qua. Một hồi công phu, hai người qua một trăm tới chiêu. Cuối cùng, Nam cung cẩm bởi vì miệng vết thương vỡ ra một trận đau đớn tay run một chút bị nam cung hạc chui cái không hai người ngang hàng cho nhau bóp lấy đối phương hết hổ hai người bốn đôi mắt cho nhau chừng mắt đối phương ai cũng không trước buông tay ai cũng không nhường ai phu hoàng thật sự nói qua ngôi vị hoàng đế muốn truyền cho ta nam cung hạc thở phì phò thấp giọng hỏi nam cung cẩm nam cung cẩm chừng mắt hắn đối hắn mắt trợn trắng nhưng hết hổ lại là ừ một tiếng ngươi thật sự đối ngôi vị hoàng đế không có hứng thú nam cung hạc tiếp tục chừng mắt nam cung cẩm tiếp tục hỏi Ta chỉ đối giang hồ cảm thấy hương thú. Nam Cung Cẩm cũng chừng mắt hắn. Thành thân sau, người muốn mang theo hắn rời đi. Nam Cung Hạc ánh mắt căng thẳng. Kỳ thật hắn không phải không thông minh, mà là luôn là bị một ít việc, nhiễu loạn suy nghĩ của hắn. Xem tình huống. Nam Cung Cẩm bảo thủ nói. Hảo, ta có thể lại không quấy rầy các người, nhưng ba năm trong vòng, ngươi không thể mang theo nàng rời đi kinh thành. Nam Cung Hạc buông ra tay. Nam Cung Cẩm cũng thu hồi tay, đứng ở trên mặt đất. Như cũ lạnh lùng chừng mắt Nam Cung Hạc. Chỉ là ba năm trong vòng, ba năm sau, các ngươi muốn đi nơi nào, ta không hề hỏi đến. Hiền Vương phong vị, vĩnh viễn cho ngươi giữ lại. Nam Cung Hạc tiếp tục nói, ngươi bảo đảm đối mộng Nhi hết hy vọng. Nam Cung Cẩm hỏi, có đôi khi, ngươi yêu một người, người kia liền sẽ trở thành ngươi tử huyệt, này liền thuyết minh đây là chân ái. Đối với Nam Cung Hạc tới nói, hắn yêu kỳ thật là Ngôi Vị Hoàng Đế, mộng Toàn chỉ là bài hào đệ nhị. Mà đối với Nam Cung Cẩm tới nói, Hắn yêu chính là Mộng Toản, mặt khác đều là bài hào đệ nhị. Cho nên Nam Cung Cẩm lúc này kỳ thật là bị quản chế với Nam Cung Hạc. Bởi vì hắn Tử Huyệt là Mộng Toản, Nam Cung Hạc không phải không nói đạo lý người, đơn giản là hắn cũng là thật sự yêu đường Mộng Toản. Đáng tiếc chính là có duyên không phận, hoặc là nói là phụ hoàng đem ngôi vị hoàng đế cho chính mình, đem đường Mộng Toản cho cựu đệ. Nam Cung Hạc thật sâu đóng một chút mắt, lại mở trong mắt có một tia đỏ sậm. Nếu làm ta biết người đối nàng không tốt ta sẽ không lưu tình chút nào ra tay. Nam cung hạc lưu lại một câu, xoay người rời đi. trong phòng nam cung cẩm, thân mình mềm nũng, liền ngã quỵ ở trên mặt đất. chờ nam cung hạc đi rồi, lãng nói cho ngậm toàn. ngậm toàn đứng dậy xuống đất, mang theo lãng tiến vào nam cung cẩm phòng. nhìn vẻ xỉu trên mặt đất người, Ngộng toàn thần sắc phức tạp thở dài, cùng lãng hai người nâng nam cung cẩm phóng tới trên giường. lúc này, trương năm vừa lúc mang theo ăn trở về. vương phi, vương gia làm sao vậy? Trường 5 hiếu kỳ nói. Té xỉu, trường 5, đi chuẩn bị điểm nước trong, ta phải cho hắn rửa sạch miệng vết thương. Mộng toàn đối trường 5 phân phó nói. Phần 132. Là trường năm xoay người đi xuống. Người cũng đi xuống đi. Mộng toàn quay đầu lại nhìn lãng liếc mắt một cái. Chủ tử, nếu không ta đến đây đi. Lãng đau lòng nhìn mộng toàn, chủ tử từ nhỏ đến lớn, có từng đã làm chuyện như vậy. Không có việc gì, đi xuống đi. Buổi tối phải cho hắn dùng dược. Ngươi cùng trường năm bồi ta bảo hộ. Đúng vậy lãng không người được rồi một cái thị nữ lễ đi xuống. Ngộ toàn nhìn đến hắn động tác cười cười, tiểu tử này, trang khởi nha đầu tới, còn giống mô giống dạng. Thời bỏ nam cung cầm quần áo, Ngộ toàn thấy được có ba chỗ miệng vết thương vỡ ra, huyết đã chảy ra không ít. Tìm mấy khối vải đông, Ngộ toàn nhẹ nhàng cho hắn trà lau vết máu, liên thủ dính rất nhiều, đều không thèm để ý. Ngươi đối chính mình thật đúng là hảo, thế nào cũng phải muốn cùng một cái ta cũng không để ý người phân ra cao thấp sao ở trong mắt ta nam cung cẩm cũng không phải một cái như vậy không lý trí người Ngộng toàn biên gần nhẹ nhàng thở dài lầm bầm lầu bầu thực xin lỗi Ngộng nhi nếu dùng như vậy điểm huyết đổi lấy hắn về sau lại không đi quấy rối ngươi ta lưu vài lần đều có thể nam cung cẩm thanh âm nhẹ nhàng bay tới ngọc toàn cho hắn sát huyết tay chính là một đốn tiếp theo thoáng dùng sức chút phải không ngọc toàn thanh âm thanh lãnh rất nhiều nay trong nấy mắt vừa mới thức tỉnh nam cung cẩm tựa hồ nghe tới rồi phượng thần kia mát lạnh thanh âm Chính là, chờ hắn hoàn toàn bị đau đớn đánh thức sau, hắn thấy rõ trước mắt người, là Mộng Toàn. Hắn biết, hắn lại chọc Mộng Toàn không cao hứng. Mộng Nhi, trên đùi kia chỗ không đổ máu đi. Nam Cung Cẩm thật cẩn thận hỏi. Mộng Toàn lạnh lùng nói, không có. Kia còn hảo, bằng không ta liền đều bị ngươi xem hết. Nam Cung Cẩm tựa hồ thở dài nhẹ nhõn một hơi, trong miệng lại nói lời nói ngự khí lại mang theo một kia ý cười. Hừ, ngươi đã sớm bị ta xem hết, hiện tại mới chú ý cái này để tài không muốn sao chính là lời này ngọc toàn là sẽ không nói cho nam cung cẩm trường năm lấy tới thủy ôn ôn ngọc toàn làm trường năm sau khi rời khỏi đây từ bên cạnh cầm lấy một bao nàng vừa rồi trước tiên chuẩn bị tốt thuốc bột giải vào trong nước kia vải đông dính ướt cấp nam cung cẩm lau miệng vết thương huyết thực mau liền ngừng nam cung cẩm phát ra một tiếng thoải mái thở dài ngọc nhi ngươi dược đều là như vậy không giống người thường sao này nước thuốc tẩy miệng vết thương thực thoải mái phải không Vậy ngươi muốn hay không lên lại nhảy một hồi, đem khắc hai cái miệng vết thương cũng băng khai, ta cho ngươi cùng nhau rửa sạch. Mộng toàn khẩu khí mang theo một tia trào phúng. Nam cung cẩm biết mộng toàn hỏa khí còn không có tiêu, đành phải ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Chờ rửa sạch xong, mộng toàn cho hắn miệng vết thương giải lên thuốc bột, lại lấy vải bông trường điều một vòng một vòng cho hắn chiến lên. Nay trong quá trình, hai người không tránh được da thịt chạm nhau. ngậu toàn còn không có cảm thấy như thế nào, chỉ là nghiêm túc băng bó miệng vết thương. Mà nam cung cẩm ánh mắt lại là nơi nơi loạn phiêu, dần dần liền cổ cùng da mặt đều đỏ lên. Mộng toàn lộng xong sau, mới phát hiện hắn khắc thường, nghi hoặc nói, làm sao vậy? Mặt cùng cổ như thế nào như vậy hồng? Ta dùng chính là tốt nhất dược A, không có khả năng sẽ nhiễm trùng A. Một bên lầm bầm lầu bầu, mộng toàn dùng tay sờ lên nam cung cẩm cái chán, không phát sốt A. Ngay sau đó, mộng toàn sờ lên hắn mạch môn. Này trong quá trình, nam cung cẩm vẫn luôn ngoan ngoãn không dám lộn xộn chân hạ hai chân càng là kẹp gắt gao, ngậm toàn thu hồi tay, bên thai ửng đỏ, bưng một chậu máu loãng đi ra ngoài. chờ ngậm toàn sau khi rời khỏi đây, nam cung cẩm mới nhẹ hư ra một hơi, trên mặt đỏ ửng mới chậm rãi thối lui. thật muốn mệnh, lần đầu tiên như vậy gần gũi tiếp xúc nữ hải tử thời gian dài như vậy, vẫn là người mình thích, nam cung cẩm cảm giác rất khó khống chế chính mình kia viên kinh hoàng tâm. lúc này đây, hắn không dám lại lộn xộn, liền như vậy lẳng lặng nằm, nghĩ sự tình, nghĩ ngậm toàn thế nhưng dần dần ngủ rồi, mà kia chén trường nam bưng tới cháo, lại dần dần lạnh. đèn rực rỡ mới lên, ngọc toàn mang theo lãng cùng trường nam lại lần nữa đi tới nam cung cẩm phòng. trong lúc ngủ mơ, nam cung cẩm nháy mắt liền thanh tỉnh lại đây. đây là gần mấy năm ở cửu long môn nội dưỡng thành thói quen, không có sự tỉnh, thủ hạ người là sẽ không dễ dàng tiến chính mình phòng. tỉnh, ngọc toàn biên đi hướng mép giường biến hỏi, nam cung cẩm ừ một tiếng, quay đầu lẳng lặng nhìn nàng. trường năm đi đem cháo lại nhiệt một chút cho hắn nhiều lấy điểm tới. Ngộng toàn phân phó. Là trường năm biết vương phi muốn giúp vương gia giải độc, đây là bí mật, cho nên hắn cái gì đều không hỏi, chỉ lo phối hợp. Kỳ thật, hắn trong lòng thực nghĩ hoặc vương phi vốn là một cái tướng phủ thiên kim, nàng như thế nào sẽ giải ngựa ý ỉ đều vô sách độc đầu. Đại nam cung cẩm ăn xong tam đại chén cháo lúc sau bắt đầu dùng Ngộng toàn cho hắn hai viên bách độc đan. ăn vào giữa sau, nam cung cẩm quay đầu nhìn về phía trường năm, đã nhiều ngày ta không tỉnh lại phía trước. Hiền vương phủ giống nhau đóng cửa không thấy khách. Nếu bạn nhất ta hôn mê sự bị phụ hoàng biết sau, nhất định phải nghĩ cách bảo hạ vương phi. Trương năm một giật mình, sau đó quỳ xuống đất xưng là. Ngộng toàn nghe xong, nhưng thật ra ngây ra một lúc, theo sau nghĩ tới cái loại này khả năng, mí môi. Theo sau, nam cung cẩm bắt đầu xuất hiện uống thuốc sau bệnh trạng, cả người đầu tiên là phát run, tiếp theo bắt đầu nóng bỏng. Ngộng toàn vẫn luôn vững vàng lường đối. Đến sau lại, nam cung cẩm run đến thật sự quá lợi hại. Ngộ Toàn làm Trường nằm cùng lãng Thay phiên đi lên dùng nội lực trợ giúp Nam Cung Cẩm dẫn đường dược lực phát ra khai ở toàn thân. Ngay từ đầu, Nam Cung Cẩm vẫn là thanh tỉnh, hắn chỉ cảm thấy đến cả người từng trận nóng lên, rét run, cả người ngăn không được phát run. Tiếp theo ngũ tạng lục phủ truyền đến củ đau đau. Đến sau lại, hắn cảm giác càng ngày càng đau đớn, càng mất hoa, thẳng đến cuối cùng đau đớn mất đi trí giác. Cho đến bình minh thời gian, Nam Cung Cẩm mới hoàn toàn hôn mê qua đi. Ngộ Toàn cho hắn đem xong mạch sau. Gật gật đầu, đối mệt mỏi một đêm trường năm cùng lắng nói, hai người đi xuống ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút. Vương Phi, vẫn là ngài đi nghỉ ngơi sẽ, ta thủ vương ra đi. Trường năm đạo, không cần, ngươi đi trước nghỉ ngơi, nghỉ ngơi tốt tới thay ta. Đúng rồi, nhớ rõ làm bảo hộ vương phủ ám vệ tỉ mỉ điểm, bất luận kẻ nào tại đây 10 ngày trong vòng, đều không thể đến quấy dày vương ra. Là, vương Phi. Trường năm lên tiếng đi xuống. Chủ tử trường năm sau khi rời khỏi đây. Lãng còn muốn nói gì nữa, mộng toàn dùng ánh mắt ngăn lại hắn, ngươi đi trước nghỉ ngơi, một hồi tới trả ta, ta còn phải cho hắn tán một chút dự tính. Lãng ngươi ra một lúc, đúng vậy không mình hành lễ sau rời đi. Chờ bọn họ đều sau khi rời khỏi đây, mộng toàn lên giường, nâng dậy nam cung cẩm, cùng hắn đôi tay tương nắm, nhẹ nhẹ nội lực dũng mãnh vào nam cung cẩm trong cơ thể, đi dẫn đường những cái đó dược lực một chút một chút hướng về hắn trong thân thể mỗi một chỗ phát ra mà đi. Loại này ngũ độc trùng độc nhất bá đạo. Một khi lây dính, liền sẽ nhanh chóng tán biến toàn thân. Ngày ấy cũng đã may mắn Trương Ngự Ý thị cấp Nam Cung Cẩm dùng giải độc hoàn số lượng đủ nhiều, mới áp chế độc tính tạm thời phát ra, bằng không đã nhiều ngày, Nam Cung Cẩm làn da mặt ngoài phòng trường đã sớm bắt đầu biến hắc, thậm chí bắt đầu thối giữa. Một cái buổi sáng thời gian, Ngạo toàn vẫn luôn ở vận công trợ giúp Nam Cung Cẩm khuyết tán dược lực. Dược lực khuyết tán, yêu cầu 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, Nam Cung Cẩm thân thể liền sẽ tiến vào chiều sâu hôn mê trạng thái những cái đó dược lực bắt đầu đuổi theo ra những cái đó trong thân thể độc tố mà này ba ngày nam cung cẩm nếu vẫn luôn hôn mê phải có người không ngừng tới trợ giúp hắn vận dụng nội lực huyết tán bách độc đan dược lực trương năm con cho rằng vẫn luôn là chính mình cùng vương phi cái này nha đầu tự cấp nam cung cẩm vận công huyết tán dược lực không nghĩ tới mộng toàn cũng vẫn luôn ở làm cùng bọn họ đồng dạng sự chẳng qua là không cho hắn biết thôi cứ như vậy ba ngày huyết tán dược lực kỳ vững vàng vượt qua ngày thứ tư bắt đầu Nam Cung Cẩm tiến vào chiều sâu ngủ say chung. Lúc này, chính là phòng ở sắp xuống, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì chi giác. Mỗi ngày, trường năm cùng ngậm Toàn hai người thay phiên bảo hộ Nam Cung Cẩm, chờ hắn tỉnh lại. Ngậm Toàn mỗi ngày còn phải cho hắn rửa sạch miệng vết thương, những cái đó miệng vết thương đã đóng vẩy, độc tố từ miệng vết thương thượng đã bài không ra, Ngậm Toàn đoán trước, đại khái ở ngày thứ 8 khi, Nam Cung Cẩm sẽ đại hột máu một lần, bất quá, hẳn là đều sẽ là máu đen. Chính là. Liên ở thứ sáu ngày khi, Nam cung cẩm thân thể bắt đầu có phản ứng, hắn vẫn luôn bình tĩnh khuôn mặt bắt đầu nhíu chặt lên. Trường năm nhìn đến không đúng, chạy nhanh tìm tới Mộng Toàn. Mộng Toàn xem qua sau, đối trường năm đạo, đi chuẩn bị cái tiểu buồn, vương gia có khả năng sẽ hướng ra phun độc huyết. Chỉ là, vì cái gì sẽ trước tiên hai ngày đâu? Chẳng lẽ thân thể hắn bản lĩnh, không ngừng chính mình phát hiện những cái đó? Trừ phi là Nam cung cẩm ẩn tàng rồi thực lực, nói cách khác, không có khả năng sẽ trước tiên hai ngày. Nói cách khác, nam cung cẩm hôm nay phun ra độc huyết sau, nhiều nhất lại có hai ngày, liền sẽ tỉnh lại. Chính là, đúng lúc này, người gác cổng người trên nhanh chóng chạy tiến vào bẩm báo, hai vị công chúa điện hạ bồi hoàng hậu nương nương tới. Cái gì? Như thế nào sẽ ở ngay lúc này lại đây, cố tình là nam cung cẩm nhất quan trọng thời điểm? Mộng Toàn nghe xong, gắt gao như mày. 117. Hãm hại Mộng Toàn. Người khác tới, có thể bỏ mặc, chính là, hoàng hậu nương nương tới. Ngọc Toàn như thế nào có thể không thấy? Cao mày suy tư một hồi, Ngọc Toàn nhìn về phía lãng cùng trường 5, trường 5, dạ Xoa, các người hai người bảo vệ tốt vừng ra, nếu hắn bắt đầu hộp máu, nhớ lấy không cần giúp hắn vận công. Chờ hắn không phun ra, cho hắn đem này viên thuốc viên ăn xong đi, hắn ngủ tiếp hai ngày, liền có thể hoàn toàn giải độc lúc này là mấu chốt thời kỳ. Nhất định phải nhớ rõ phun xong huyết liền cho hắn dùng nước cấm ăn vào đi. Là, vương phi, trường 5 không người nói, lãng. Cũng chính là mộng toàn trong miệng dạ xoa cũng không người hẳn là. Dạ xoa, chính là mộng toàn cho hắn lấy tên, lãng kháng nghỉ vài lần không có hiệu quả. Mộng toàn nói, tên này, rất xứng đôi hắn. Tứ cầm, cùng ta đi nên đón hoàng hậu nương nương. Mộng toàn xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Tới rồi cổng lớn, hoàng hậu nương nương cùng hai vị công chúa đã xuống xe ngựa, chính chờ bọn họ nên đón. Nhìn đến chỉ có mộng toàn một cái ra tới, hoàng hậu nghi hoặc nói, mộng nhi, cầm nhi đâu? Vương gia lúc này đang ở nghỉ ngơi, làm thần nữ trước tới đón hoàng hậu nương nương. Ngọc Toàn hành lễ, thái độ không tự ti không tiêu ngạo, thần sắc nhàn nhạt, nhạt. Mà hai vị công chúa lại là cho nhau nhìn thoáng qua, thần sắc chợt lẻ. Ngọc Toàn đem hoàng hậu nương nương nên đón tới rồi chủ viện nhà chính phòng tiếp khách, phân phó tứ cầm thượng trà. Ngọc Nhi, Cẩm Nhi độc tính đã nhiều ngày lại có phát tác sao. Cấp trên người, đến bây giờ cũng tìm được vân thần y cùng vân tiểu thần y. Hoàng hậu thần sắc ưu sầu. Nhưng thật ra không lại phát tác, nương nương yên tâm đi. Ngọng toàn khẩu khí thanh đạm nói. Lúc này thất công chúa nói chuyện, đường tiểu thư không biết cửu đệ ở đâu cái trong phòng ở, chúng ta muốn đi xem hắn. Ngọng toàn nhìn thất công chúa liếc mắt một cái, đôi mắt híp lại, vương gia vừa mới ngủ. Công chúa vẫn là chờ một lát đi, vương gia tỉnh nói, trường năm sẽ qua tới cho chúng ta biết. Ta biết cửu đệ trụ cái nào phòng, ta trước lặng lẽ đi xem, phụ hoàng cùng mẫu hậu rất lo lắng cửu đệ, chúng ta xem một cái, luôn là yên tâm chút. Bát công chúa nói xong, đứng lên, liền phải đi ra ngoài. Bát công chúa vẫn là chờ một chút đi, vương ra ngủ khi không thích người đi quấy rầy. Ngộng toàn khẩu khí nhàn nhạt nói. Hoàng hậu nhìn ngộng toàn cái dạng này, hơi hơi ngưng ngưng mi, trong lòng một lộ buộc, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Cựu đệ sinh khí có chúng ta tỉ muội chịu trách nhiệm, chúng ta lúc này liền phải nhìn đến cựu đệ. Thất công chúa cũng đứng lên. Phần 133 Nàng chính là được đến xác thực tin tức, cựu đệ đã nhiều ngày là hôn mê cho nên hôm nay mới ủng hộ hoàng hậu đến xem làm cung cẩm nàng chính là muốn cho đường Ngộng toàn ở hoàng đế cùng hoàng hậu trong lòng địa vị xuống dốc không thành các nàng chính là không thích hoàng đế cùng hoàng hậu đối mộng toàn so đối với các nàng còn thân thiết Ngộng toàn linh mi thầm nghĩ không biết trường nằm bên kia xong việc không vừa lúc lúc này tứ cầm đẩy cửa đi đến nhìn đến hai vị công chúa muốn đi ra ngoài tứ cầm cười nói hai vị công chúa lại đây uống khẩu trà nóng đi ai ngờ bắt công chúa tùy tay dơ tay lan xa một chút Kết quả, tay nàng vừa lúc đánh vào tứ cầm bưng mâm thượng, mâm một nghiêng, một bình trà nóng liền như vậy toàn bộ ngã xuống tứ cầm trên tay. Tê tứ cầm bị năng đau hít một hơi khí lạnh, chính là nàng cũng biết lúc này là ở hoàng hậu trước mặt, không thể thất nghi, nếu không nói, liền sẽ cấp tiểu thư đưa tới đại họa. Ngộng Toan vừa thấy, chạy nhanh qua đi tiếp nhận mâm đặt ở một bên trên bàn, phản hồi thân đi xem tứ cầm tay, chỉ thấy đã nâng nổi lên một mảnh tiểu bọc nước. Ngỗng Toan cả người khí thế nháy mắt liền lạnh xuống dưới, tối đầu, đối tứ cầm nói: Đi xuống đem bọt nước trọn phá, thượng dược, cái gì cũng không cần làm, cũng không cần băng bó. Dứt lời, hắn tử tay háo túi lấy ra một cái bình nhỏ phóng tới tứ cầm trên tay. Tứ cầm cố nén hạ đau muốn khóc xúc động, gật gật đầu, hướng hoàng hậu không người hành lễ, xoay người đi ra ngoài xử lý trên tay bọt nước đi. Hoàng hậu lúc này ra tiếng, vận nhi, như thế nào làm cái gì đều là hấp tấp bục trộn. Lại không hỏi một chút mộng toàn kia nha đầu năng có nghiêm trọng không? Mộng toàn trong lòng cười nhạt một tiếng nha hoàng thị vệ chờ bọn hạ nhân, ở này đó người trong mắt, liền như dê bỏ hèn hạ. Hùng chi kia vẫn là chính mình nha hoàn các nàng sao có thể để bụng Chính là nam cung vận này ra tay năng người, lúc này thế nhưng cũng không có một chút ái náy biểu tình. Mà là trừng mắt Ngộng toàn. Ngược lại là cảm thấy nàng một cái tiểu thư đối hạ nhân còn như vậy quan tâm, thật là sách không rõ nặng nhẹ. Mộng toàn cũng trừng mắt nam cung vận. Nam cung nhã ra tiếng, này có cái gì nhưng trừng bắt mùi đâu, là cái kia nha đầu không cẩn thận. Lại nói, ngươi phải vì một cái hạ nhân, cùng chúng ta tỉ muội bất hòa sao. Ngộng toàn thần sắc lạnh lùng, không nói chuyện. Hoàng hậu lúc này đúng lúc đứng lên, lại đây kéo Ngộng toàn tay, Ngộng Nhi, đừng nóng giận, quay đầu lại ta sẽ giáo hấn nhã Nhi nha đầu này, một chút đều không bổn trọng. Đi thôi, đến chúng ta đi xem Cẩm Nhi đi, vận Nhi cứ như vậy cấp, cũng là nghĩ vội vã nhìn thấy Cẩm Nhi không phải. Nàng đối Ngộng toàn, như cũ như là trước kia nhìn thấy Ngộng toàn hiền tử, chính là... Ngộ toàn lại phát hiện hôm nay hoàng hậu, thế nhưng biến như thế xấu xí. Trầm mặc thật lâu sau, Ngộ toàn gật gật đầu, nương nương bên này thỉnh, lại chưa nói hai lời. Tới rồi Nam cung cẩm trụ kia cửa phong khẩu, Ngộng toàn đang muốn gõ cửa, kết quả Nam cung vận tiến lên tạch liền đẩy ra môn. Ngộ toàn nhũ nhữ như mày, bởi vì ở môn đẩy ra kia một khắc, nàng đã nghe thấy được một kia mang theo tanh tưởi huyết tinh khí, này thuyết minh Nam cung cẩm đang ở hố máu. Xong rồi, vẫn là đuổi ở lúc này. Thử hỏi một chút. Cái nào mẫu thân, ở nhìn đến chính mình nhi tử ở hộp máu có thể chân định. Mấy người tiến vào bên ngoài phòng tiếp khách, lại chuyển nhập nam cung cẩm trụ phòng ngủ khi, liền thấy được nam cung cẩm nhắm mắt lại nằm ở trên giường, chính ra bên ngoài hộp máu. Ngộng Toàn ánh mắt buồn bã, đang muốn qua đi, lại không nghĩ bên cạnh thất công chúa xoay người liền cho Ngọng Toàn một cái tác, đây là ngươi nói không phát tác, đây là ngươi nói thực hảo. Nam cung nhã một lần đánh không giải hận, còn muốn đi lên đánh Ngọng Toàn, bị lãng lại đây một phen ngăn cản lãng mao tức chết rồi chủ tử thế nhưng ở chính mình trước mặt bị người đánh ngọc toàn cũng không trốn nàng trong lòng tưởng chính là lúc này đây liền đem này vinh vương bốn cái hải tử một lần đều giải quyết đi cho nên kia một cái tát nàng bị nam cung ngọc này không phải ta không thủ hạ lưu tình là ngươi muội muội không có đối bổn cung thủ hạ lưu tình lan ngươi là cái thứ gì nam cung nhã nhìn đến lại đây một đám tử rất cao nha đầu tới cản chính mình đánh đường ngọc toàn nàng càng tức giận ngọc toàn ăn một cái tát sau tránh thoát nàng tới rồi trường 5 phụ cận thế nào vương gia trừ bỏ hơi máu đen còn có khác bệnh chẳng sao trường 5 lắc lắc đầu không có trường 5 đôi mắt hắt trầm hắt trầm nhìn mộng toàn hồng kia nửa bên mặt đầu thật sâu thấp đi xuống hoàng hậu lúc này lại là cái gì đều cố không được chạy nhanh vọt tới mép giường cẩm nhi cẩm nhi đây là có chuyện gì không phải còn chưa tới 10 ngày thời gian sao hoàng hậu cấp đều mau rớt nước mắt Thất công chúa cùng bảng công chúa cũng đồng loạt chạy tới Nam cung Cẩm trước giường, sốt ruột nhìn Nam cung Cẩm. Cựu đệ đây là có chuyện gì?" Thất công chúa Nam cung Nhã chừng mắt hỏi hướng về phía bên cạnh chính cầm tiểu buồn tiếp Nam cung Cẩm nhổ ra máu đen trường năm. Trường năm không nói chuyện, chỉ là cẩn thận cấp Nam cung Cẩm xoa khóe miệng. "Ngươi cũng cút cho ta, các ngươi mấy cái, thông đồng hảo yếu hại cửu đệ tánh mạng đúng không? Các ngươi cho rằng cửu đệ quái gở, xấu xí, liền khinh thường hắn, yếu hại hắn, đúng không? Nói cho các ngươi" buồn cung chủ sẽ không cho các ngươi như ý, buồn cung chủ muốn các ngươi chết, cấp cửu đệ bồi tội. thất công chúa nói, đối trường năm đạp một chân, lại đối bắt công chúa nói, bắt muội, chạy nhanh tiến cung nói cho phụ hoàng, liền nói đường ngậm toàn cùng cửu đệ thị vệ liên thủ, yếu hại cửu đệ tánh mạng. là, bắt công chúa xoay người liền chạy hướng về phía ngoài cửa, tiến cung viện binh đi, chờ bắt công chúa rời đi sau, ngậm toàn sắc mặt liền biến đạm như ngăn thủy, nhưng thật ra muốn nhìn hai vị này công chúa như vậy vội vã đến tuột cùng là bị ai đương thương xử, ngay cả hoàng hậu cũng đều bị chơi xoay quanh, thật không hiểu này sau lưng người là ai. đến tuột cùng là hướng về phía chính mình tới, vẫn là hướng về phía nam cung cẩm tới. ngọc toàn hướng trường năm đưa mắt ra hiệu, trường năm rất nhỏ gật đầu, như cũng nhẹ nhàng cấp nam cung cẩm trà lau khoe miệng. nương nương, điện hạ đây là ở hướng ra phun độc huyết, sinh mệnh sẽ không chịu ảnh hưởng. ngọc toàn nhẹ giọng nói, người cấm miệng, ai ra là tin từ ngươi mới có thể đem nhi tử giao cho ngươi tới chiếu cố. Chúng ta Cẩm Nhi, là như vậy thích ngươi, ta cùng bệ hạ, cũng là như vậy thích ngươi, đảo không biết ngươi hôm nay tiên dường như người, thế nhưng có một viên lại độc lại linh tâm. Cẩm Nhi đều thành như vậy, ngươi nói cho ai ra không có việc gì. Có phải hay không chờ Cẩm Nhi đã chết, ngươi mới có thể cho rằng là có việc. Hoàng hậu hướng về phía mộng toàn liền giận kêu lên. Mộng toàn xem nàng như vậy, gắt gao đóng lại miệng, lại chưa nói một câu. Nói cái gì đều là tội, vẫn là không nói hảo. Tình nước miếng. Mà lãng lại là vẫn luôn đứng ở mộng toàn bên cạnh, lại đề phòng thất công chúa đột nhiên đánh mộng toàn. Công phu không lớn, trong cung người tới, đi đầu người là hoàng đế. Lúc này nam cung vân liệt, đi lên tựa chạy vội, tại sao lại như vậy, tám nha đầu thế nhưng nói mộng nhi cấp cẩm nhi hạ đầu. Hắn là không tin, bất quá, biết cẩm nhi hồ máu, hắn cũng mau vội muốn chết, chạy nhanh mang theo các ngựa y y đi tới hiền vương phủ. Trong cung tới nhiều người như vậy sao, bên này đã không mộng toàn chuyện gì, nàng tận lực đứng ở trong một góc. Lúc này, nàng còn không thể tự mình rời đi, nếu không, chính là chứng thực hãm hại hoàng tử tội lớn. Ngự y thì xem qua về sau, nói này nhổ ra huyết có độc tố, thuyết minh nam cung cẩm là bài xuất một bộ phận độc tố, nhưng là, ngự y thì bài trừ không được có người đối nam cung cẩm hạ độc khả năng, bởi vì, đi độc trực tiếp nhất phương pháp, có một loại gọi là lấy độc trị độc, chúng độc người, ăn mặt khác một loại độc dược sau, là sẽ giải một bộ phận độc. Ngự y thì nói, lúc này còn chứng minh không được ngậm toàn trong sạch, Hoàng hậu vẫn luôn khóc sức mướt nói mộng toàn hại hắn cầm nhi, bảy tám công chúa cũng một mực chắc chắn đường mộng toàn hại cửu đệ. Hoàng đế là không tin, chính là, lúc này hắn lại lấy không ra đường mộng toàn không hạ độc chứng cứ, cho nên, hoàng đế lúc này có một kia khó xử, không biết lấy mộng toàn nên làm cái gì bây giờ. Công phu không lớn, vài vị hoàng tử nghe được tin tức, cũng toàn chạy tới. Xem qua Nam Cung cẩm lúc này trạng thái sau, bọn họ cũng nói không hảo là chuyện như thế nào. Hoàng đế hỏi qua mộng toàn. Ngọng Toàn chỉ là nói vương ra đây là ở bài độc, mặt khác cái gì cũng chưa nói, cấp hoàng đế hận không thể bẻ ra Ngọng Toàn miệng, làm nàng nói thêm nửa điểm. Vai vị hoàng tử cũng là không tin Ngọng Toàn sẽ hại cửu đệ, chính là, lúc này mấy người đều thông minh không nói lời nào. Nam Cung Hạc xem hoàng đế nhất thời không chú ý, không biết nên như thế nào xử trí đường Ngọng Toàn, xuất khẩu nói, phụ hoàng, ở không tra ra vô cùng xác thực chứng cứ khi, tạm thời còn không thể đem đường tiểu thư thu được thiên lao. Nam Cung Ly vẫn luôn chính là gắt gao nhìn góc Ngọng Toàn, trong mắt có một tia thương tiếp, chính là, hắn lúc này vô pháp nói chuyện, bằng không Ngọng Toàn tội càng nhiều. Hoàng đế vừa nghe, minh bạch nên làm như thế nào, tới à, trước đêm đường tiểu thư đưa về tướng phủ, ngày gần đây không cho phép ra ngoài, chờ hiền vương sự tình điều tra rõ, lại giải trừ cấm túc. Nam Cung Vân Liệt uy nghiêm đối với bên người thị vệ phân phó nói, Ngọng Toàn không người hành lễ, nhưng lại chưa nói một câu, công đạo tự tại nhân tâm, thị phi đúng sai. Chờ nam cung cẩm tỉnh lại tự nhiên rõ ràng, lúc này nàng chính là nói phá miệng cũng vô dụng. Lâm ra cửa khi, Mộng Toàn lại nhìn trường năm một mắt, trường Nam trước một chút mắt, hiểu ý. Bảy tám công chúa buồn không nghĩ làm đường Mộng Toàn như vậy thống khoái rời đi, đáng tiếc chính là, hai người lại bị chính mình hai cái ca ca bốn lục hoàng tử một người bưng kín một chương miệng, cho đến Mộng Toàn bị mang theo ra cửa, các nàng lại chưa nói ra một câu tới. Một phen lan lộn thiên dần dần tới rồi buổi chiều thời gian, hoàng hậu không có hồi cung lưu lại tự mình chiếu cố chính mình nhi tử nam cung cẩm không hụt máu sau trường năm thừa dịp các ngựa y, y đi ra ngoài gian ngoài nghiên cứu nam cung cẩm bệnh trong phòng chỉ còn lại có hoàng hậu khi trường năm cấp nam cung cẩm uống lên điểm nước lặng lẽ đem ngọng toàn cấp kia viên dược cấp nam cung cẩm uống lên đi xuống không biết vì cái gì trường năm chính là tin tưởng ngọng toàn sẽ không hại vương gia nay một đêm là trường năm một thẳng thủ nam cung cẩm hoàng hậu đi phía trước mộng toàn trụ kia phòng nghỉ ngơi đi mà ngọng toàn từ trở lại tướng phủ sau Liên đem chính mình nốt ở toàn côi trong vườn, lại không ra cửa một bước. Thậm chí đường đại nhân cùng đường phu nhân sốt ruột tới hỏi một chút là chuyện như thế nào, mộng toàn cũng chưa thấy. Cuối cùng, là lãng buổi tối đi tiền viện, đem sự tình trải qua nói cho đường đại nhân cùng đường phu nhân. Hai người lúc này mới nhẹ thư ra một hơi, còn hảo, không phải trực tiếp quan tới rồi thiên lao. Đường đại nhân cùng đường phu nhân trong lòng có số, cũng rốt cuộc có thể yên tâm ngủ. Ngày thứ hai, việc này không biết như thế nào liền ở trên triều đỉnh bị người nhắc tới, nhắc tới người, là binh bộ thượng thư phó danh nghĩa. Hoàng đế buồn không tính toán đem chuyện này dọn đến trên triều đỉnh tới nói, ở sự tình còn không có điều tra rõ phía trước, không thấy được đường ngộng toàn chính là có tội. Tốt xấu đây là chính mình tự mình coi trọng con dâu. Nhưng hiển nhiên chính là, có người muốn đường ngộng toàn mệnh, cho nên, lúc này, trên triều đỉnh người ta nói đường ngộng toàn thai họa thân vương, tội không thể tha thứ càng ngày càng nhiều. Hoàng đế vây vây tay, cẩm nhi vốn chính là chúng độc, Chờ ngự y xác định Cẩm Nhi bị người hạ độc, lại đến tra đường ngậm toàn sự đi. Hoàng thượng, như thế dắp tâm bất lương chi nữ trở thành hoàng gia thức, hoàng thượng cảm thấy ban đêm có thể ngủ an ổn sao. Phó danh nghĩa thế nhưng thở ngắn than dài nói ra những lời này. Cho tới nay, hắn nhất ghen ghét, chính là đường sĩ tiến cùng hoàng đế chi gian kia phân tín nhiệm cùng huynh đệ chi tình. Cho nên, lần này, bắt lấy cơ hội này, hắn như thế nào cũng muốn tại đây hai người trung gian cấp chỉnh một cái hồng câu ra tới. Đường sĩ tiến quay đầu âm chầm chầm nhìn Phó Danh Nghĩa liếc mắt một cái, Phó Thượng Thư nói chuyện vẫn là khẩu hạ chưa chút đức hảo, bằng không cửa nát nhà tan khi liền kẻ thù đều tìm không thấy. Phó Danh Nghĩa nhìn sĩ tiến liếc mắt một cái, khinh miệt cười, đường đại nhân vẫn là trước hết nghĩ biện pháp qua trước mắt này một quan rồi nói sau, như hại thân vương, chính là tử tội. Phần 134 Phó Danh Nghĩa cũng không chú ý tới đường sĩ tiến câu kia cửa nát nhà tan khi hàng nghĩa là người ta đã biết trước hắn sẽ cửa nát nhà tan mà không phải vạn nhất hắn cửa nát nhà tan ý tứ. Hảo, không có việc gì liền bãi triều đi. Hoàng đế không muốn nghe phó danh nghĩa ở kia cằn nhằn, trầm giọng nói. Phía dưới hai người đành phải nhắm lại miệng. Một ngày này, hiền vương phủ như cũ không có truyền ra tới bất luận cái gì tin tức, bốn gã ngựa y, y như cũ ở chỗ này ở một ngày một đêm, vẫn là không tra ra cái gì tên tuổi, ngược lại giống như hiền vương trạng thái giống như tốt hơn một chút, trong thân thể độc tố biến mất hơn phân nửa. Lúc này đây, Bốn người thương lượng hảo trước không báo hoàng đế, lại quan sát hai ngày nhìn kỳ hăng nói, bằng không bọn họ đầu khả năng tùy thời sẽ rớt. Hoàng hậu ngày thứ hai xem nam cung cầm sắc mặt hảo rất nhiều, nàng cũng biến trầm mặt rất nhiều, lại không trong miệng mắng mộng toàn nói cái gì. Thất công chúa cùng bắt công chúa hôm qua cũng đã bị tứ hoàng tử cùng lục hoàng tử mang về trong phủ, liền trong cung cũng chưa làm các nàng tiến. Bọn họ đã hiểu biết sự tình trải qua, biết nơi này biên hai vị muội muội ra không ít lực, mang về nhà ép hỏi là ai cấp các nàng tin tức. Thông minh Nam Cung Ngọc vừa nghe sự tình trải qua, liền biết chính mình muội muội bị người đương thương xử. Hiện tại bọn họ mong chính là ai đều không có việc gì, bằng không, hai vị muội muội cũng sẽ tao đương. Chính là, đã đã làm sai chuyện người, lại như thế nào trốn, có thể trốn nhất thời, chẳng lẽ còn có thể tránh được một đời sau. Bọn họ cũng không biết, ở bọn họ nói xong lời nói sau, có một cái hấp ảnh, lặng lẽ rời đi vinh vương phủ, hướng về tướng phủ phương hướng mà đi. Hiện tại bọn họ, còn không biết đường Ngọng Toàn thân phận thật sự, nói cách khác, Nam Cung Ngọc hẳn là chạy nhanh mang theo chính mình để muội trốn đi, mới không chuẩn có thể tránh thoát một kiếp, đáng tiếc chính là, bọn họ không biết, cho nên, bọn họ bốn người vận mệnh, cơ bản bị hôm qua này hai chị em lan lột, chú định. 118, Lòng đang khắp huyết. Dương Lãng đem nghe được tin tức nói cho Ngọng Toàn khi, Ngọng Toàn chính thành thơi ở trong sân cây hạnh hạ trên ghế nằm nằm đọc sách. Bung thư, Ngọng Toàn không thể hiểu được, Lãng, Ta như thế nào không nhớ rõ ta đắc tội quá cái kia phó tròn tròn. Chủ tử ngài hẳn là không đắc tội quá nàng. Lãng cũng không rõ, cho nên khi đó nghe được bảy tám công chúa nói cho Nam Cung Ngọc chuyện này khi, hắn cũng cảm giác rất là không thể hiểu được. Hôm nay bắt đầu, làm lưu hình an bài người nhìn chầm chằm khẩn phó tròn tròn, nhìn xem nàng đến tuột cùng cùng một ít người nào tiếp xúc. Ta nhưng thật ra không rõ ta như thế nào đắc tội nàng, chẳng lẽ nàng cũng thích Nam Cung Cẩm. Nói xong, Ngọc Toàn lại cảm thấy không có khả năng. Nam cung cẩm căn bản là không như thế nào xuất hiện ở các nàng trước mắt, càng không cần phải nói cùng này kinh thành quý các tiểu thư nói chuyện qua. Là lãng lên tiếng. Lãng rời đi sau, mộng toàn cao mày suy tư, đến tuột cùng là vì cái gì đâu. Có thể hay không lan hà ám sát nam cung cẩm sự, cũng là nàng làm. Chính là, vì cái gì đâu. Không nghĩ ra một toàn, tạm thời không tính toán tưởng cái này, chờ tra được rồi nói sau. Trước mắt, mộng toàn chú ý, không biết nam cung cẩm tỉnh không có. Ngày thứ ba lâm chiều khi, những người đó như cũ ở nhắc tới chuyện này. Hoàng đế buồn không nói chuyện. Tối hôm qua gian hắn lại đi một lần hiền vương phủ, nhìn đến Cẩm Nhi đã không còn hộp máu, mà lại an an tĩnh tĩnh ngủ ở nơi đó. Hắn cũng ý đồ hỏi Cẩm Nhi thị vệ một chút sự tình, kia tiểu thị vệ chỉ nói chờ ngày mai vương ra tỉnh liền đều rõ ràng. Hoàng đế buồn bực chính là, nay tiểu thị vệ vì sao sẽ biết Cẩm Nhi ngày mai tỉnh lại. Cho nên, hôm nay, Hoàng đế vẫn luôn đang đợi hiền vương phủ tin tức chuyển đến. Tuy rằng cảm thấy chính mình như vậy tin một cái tiểu thị vệ nói, có điểm không đáng tin cậy, nhưng hoàng đế chính là tin tưởng hắn Cẩm Nhi hôm nay sẽ tỉnh, cũng tin tưởng Ngọng Nhi sẽ không đối Cẩm Nhi bất lợi. Đúng lúc này, một cái truyền tin thị vệ bước nhanh chạy tiến vào, cao giọng hô, bệ hạ, tin tức tốt, hiền vương ra tỉnh. Phải không? Bài chiều. Hoàng đế hô một tiếng, liền vội vàng ngồi cố kiệu chạy tới hiền vương phủ mà đi. Mà hoa công công lại là bị hoàng đế âm thầm quan sát đến kia mấy cái gián ngôn nói mộng nhi không tốt thần tử. Đặc biệt, là phó danh nghĩa. Chỉ thấy phó danh nghĩa thần sắc có một kia ngoài ý muốn. Bất quá cũng gần là ngoài ý muốn mà thôi. Phó danh nghĩa trong lòng tưởng chính là, xem nữ nhi như vậy xác định cùng nàng định rồi cái này mưu kế, nói hắn chỉ cần ở trên triều đình lấy đường mộng toàn cùng nam cung cẩm sự khai đao, khẳng định có thể châm ngòi hoàng đế cùng đường sĩ tiến quan hệ. Hắn cũng cho rằng có thể, chính là hiện tại xem ra, Vẫn là không thể nha. Trong lòng có việc phó danh nghĩa, căn bản là không thấy được hoa công công âm thầm nhìn hắn nhất cử nhất động. Thậm chí, hoa công công đã tự chủ trương an bài thị vệ đã nhiều ngày muốn âm thầm quan sát phó danh nghĩa. đương hoàng đế tới rồi hiền vương phủ khi, Ngọc Toàn cũng đã biết Nam Cung cầm tỉnh. Biết hắn tỉnh, Ngọc Toàn cũng liền an tâm rồi. Ngọc Toàn nói cho đường đại nhân cùng đường phu nhân, đã nhiều ngày nàng ai đều không thấy sao, liền trở về toàn côi viên, đem đại môn khóa lên liên ăn cơm đều là cùng tứ cầm ở trong sân tiểu táo thượng chính mình giải quyết lãng cũng nhận được ngậm toàn chỉ thị làm âm thầm bảo hộ đám ám vệ càng thêm cẩn thận một ít vì chính là phòng hoàng gia người hiền vương phủ nam cung cầm tỉnh lại phun ra một lần máu đen sau người hoàn toàn thanh tỉnh lại đây thậm chí chính mình lập tức liền ngồi lên tinh thần nhìn qua còn thực hảo giống cái ngủ bảy tám thiên bộ dáng hoàng hậu nhìn đến nam cung cầm tỉnh lại vội vàng đứng lên đi đến mép giường hỏi cẩm nhi ngươi tỉnh Nhưng có chỗ nào cảm thấy không thoải mái sao? Cảm ơn trời đất nha, ta cẩm nhi rốt cuộc tỉnh. Hoàng hậu lại bắt đầu mặt nổi lên nước mắt. Kỳ thật hoàng hậu cũng không phải một cái ái khóc người, tương phản, nàng hạng nhất chính là cái thực kiên cường người, một đường làm bạn hoàng đế đi đến hiện giờ Thái Bình tình thế. Hoàng đế cũng vẫn luôn cùng nàng phu thê tình thâm, cầm sắc hòa minh, cũng không có ở bên ngoài tìm cái ngoại thất. Hiện giờ lại là đối với cái này tiểu nhi tử, hoàng hậu không biết như thế nào, luôn là cảm thấy thẹn với hắn. Hiện giờ nhìn đến nam cung cẩm rốt cuộc đại nạn không chết sống lại đây, nàng mấy ngày nay dày vò tâm cũng rốt cuộc buông xuống, không khỏi hỉ cực mà khóc. Xoa xoa nước mắt, hoàng hậu đứng dậy phân phó thị vệ chạy nhanh tiến cung cấp hoàng thượng đưa tin tức. Nam cung cẩm nhìn đến hoàng hậu vẫn luôn ở chỗ này, cũng thực cảm động, dôi tay đỡ hoàng hậu ngồi ở mép giường, mỉm cười trả lời, mẫu hậu, nhi thần không có việc gì, yên tâm đi. Trả lời xong hoàng hậu, nam cung cẩm nhìn trong phòng một vòng, không thấy được ngọc toàn Cho rằng Mộng toàn ở nàng trong phòng nghỉ ngơi đâu cũng liền không ra tiếng hỏi Rốt cuộc mẫu hậu ở trước mặt hiện tại hỏi Mộ toàn sẽ bị mẫu hậu chê cười Trương năm nhìn đến như vậy Nam cung cẩm thật sâu thư ra một hơi thông một tiếng ngã quỷ trên mặt đất hôn mê bất tỉnh đã nhiều ngày hắn quá mệt mỏi Vương phủ ám vệ là ai ở quản lý hắn cũng không rõ ràng hắn không yên tâm Nam cung cẩm an nguy, cho nên đã nhiều ngày vẫn luôn là chính hắn tự mình bảo hộ Nam cung cẩm hiện giờ hồ ly không còn nữa Hắn liền thành vương ra bên người thị vệ trường. Nam cung cẩm nhìn đến trường Nam kẻ xỉu, ánh mắt giảm một chút, cuối cùng này hai ngày, hắn tuy rằng ở hôn mê, chính là có đôi khi bên người người ta nói lời nói vẫn là có thể mơ hổ nghe được chút. Trường Tam. Nam cung cẩm hô một tiếng. Xoát một tiếng, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái hắc y hề nhân, cùng Nam cung cẩm giống nhau, hắn cũng mang nửa mặt mặt nạ, chỉ là hắn mặt nạ, là màu đen. Chủ tử trường Tam quỳ xuống đất, đưa trường Nam về phòng. Làm ngựa y đi qua đi cho hắn nhìn xem Là, chủ tử Trường tam bế lên trường năm đi xuống Nam cung cẩm lúc này mới nhìn về phía trong phòng những người khác Trong phòng trừ bỏ hoàng hậu cùng trường 5 Lại chính là dư lại vài tên hoàng hậu tỷ nữ Chạy nhanh đi ra ngoài kêu ngựa y tiến vào cấp cẩm nhi nhìn xem Hoàng hậu lúc này cũng phản ứng lại đây Chạy nhanh kêu tỷ nữ đi ra ngoài kêu ngựa y đi Ngựa y tiến vào nhìn đến nam cung cẩm thế nhưng tinh thần no đủ ngồi ở trên giường khi kinh ngạc quên mất cấp hoàng hậu hành lễ, thất thanh hỏi điện hạ tỉnh, cảm giác nhưng có cái gì không phải sao? nam cung cẩm không nói chuyện, bắt tay rồi hướng về phía trương ngự y trương ngự y chạy nhanh ngồi ở mép giường trên ghế đem ở nam cung cẩm mạnh đập. trương ngự y từ đem thượng nam cung cẩm mạnh đập, thân xác liền biến càng ngày càng kinh hoách, cuối cùng thế nhưng thất thanh gọi vào, sao có thể? điện hạ trên người độc thế nhưng toàn bộ giải. nam cung cẩm rút về tay, đạm đạm cười còn muốn cảm tạ trương ngự ý, ý rượu thủ hồi xuân đâu. Không, điện hạ, thần đã nhiều ngày kỳ thật cái gì cũng chưa làm, cũng cái gì đều làm không được, chỉ có ở chỗ này một ngày cho ngài thỉnh tam hồi mạch. Rõ ràng hôm nay buổi sáng thần thỉnh mạch khi, độc tố còn ở trong thân thể. Nam cung cẩm trong lòng hiểu rõ, nhưng là lại không thể nói cho chính hắn ăn mộng toàn cấp thần dược, cho nên, đạm đạm cười, có thể là ta vừa rồi tỉnh lại, phun ra những cái đó huyết liền hảo điểm đi. Chữ ngự ý kìa lúc này mới nhìn đến một bên tiểu trong buồn có chút nam cung cẩm nhổ ra huyết, chạy nhanh đi qua nghe nghe, sau đó gật gật đầu, đứng rồi, điện hạ, xem ra ngài thân thể so người bình thường muốn lợi hại, còn có thể chính mình bài đầu. Chữ ngự Y vô pháp giải thích này hết thảy, cuối cùng đành phải lấy một câu chê cười giải thích này hết thảy. Một câu đổ mãn nhà ở người đều bật cười lên. Này khói mù mấy ngày hiền vương phủ, cũng rốt cuộc bởi vì này tiếng cười, biến có một tia độ ấm. Núi cao vút tận tầng mây tử thần dược bách độc đan, hai viên bị nam cung cẩm ăn xong, trương ngự y y bắt mạch đem không ra một chút dấu vết, sau lại lại ăn một viên bức độc hoàn, hắn đồng dạng đem không ra kia dược ở nam cung cẩm trong thân thể dấu vết, bởi vậy có thể thấy được, này vân thần y y thuật, so trương ngự y cao minh mấy chục giai bậc thang, nam cung cẩm sẽ không nói cho bọn họ này hết thể là chuyện như thế nào, hắn muốn đem ngậm toàn sẽ y thuật việc này giấu giếm xuống dưới, bằng không hắn sợ tới cùng chính mình tranh đoạt ngộng toàn người sẽ càng nhiều hoàng đế tới nhìn đến chính mình nhất để ý nhi tử một bộ tinh thần sáng láng bộ dáng hoàng đế cũng rốt cuộc cười cẩm nhi không có việc gì thật tốt quá hoàng đế nhìn về phía hoàng hậu hoàng hậu lúc này yên tâm đi hôm nay có thể cùng chấm hồi cung đi hoàng hậu bị hoàng đế nói sắc mặt đỏ lên cười cười hảo cẩm nhi nếu không có việc gì ai ra liền cùng bệ hạ hồi cung cẩm nhi không có việc gì chấm liền an tâm rồi chớp nhưng thật ra muốn biết mấy người kia như vậy nhằm vào ngộng nhi cùng cẩm nhi bị sau lưng đến tột cùng có cái gì ý đồ hoàng đế nhìn thấy nam cung cẩm không có việc gì lông mày một đình liền bắt đầu nhớ tới này hai ngày lâm chiều khi phó danh nghĩa đi đầu chọn sự cớ bọn họ là như thế nào biết cẩm nhi hôn mê chuyện này bọn họ cũng không có lộ ra nam cung cẩm vừa nghe như mày Phu hoàng sao lại thế này ai muốn chọn ta cùng ngộng nhi sự hoàng đế nhìn nam cung cẩm liếc mắt một cái nghĩ nghĩ liền đem này hai ngày tới sự cấp Nam Cung Cẩm toàn bộ nói một lần, đương nhiên hắn cũng đem Ngộn toàn bị hắn an bài người đưa về đường phủ sự nói một lần. Nam Cung Cẩm vừa nghe, ngây ra một lúc, cái gì? Ngộn Nhi không ở trong phủ, thế mới biết Mộng Nhi không phải về phòng nghỉ ngơi, mà là bị phụ hoàng chạy về đường phủ. Nam Cung Cẩm đột nhiên liền cảm giác trái tim một trận đau đớn, trung quy vẫn là bởi vì chính mình hôn mê mấy ngày, liên lụy tới rồi Mộng Nhi, hắn uống dược trước suy xét sự tình vẫn là đã xảy ra. Tỉnh lại khi nhìn đến hoàng hậu ở, hắn còn cảm thấy mẫu hậu như vậy thích Mộ Nhi, khẳng định sẽ toàn lực bảo hộ Mộ Nhi, không nghĩ tới, vẫn là bị phụ hoàng tặng trở về. Nam Cung Cẩm khẩn nắm chặt xuống tay, thân xác liền dần dần lạnh xuống dưới. Vừa mới đối hoàng hậu cùng hoàng đế trong lòng dâng lên một chút nhụ mộ chi tình, cũng theo nghe được đường Mộ toàn bị đưa về phủ mà biến mất hầu như không còn. Thông minh như hắn, đã đoán được, sự tình chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Ngọc Nhi là chính mình vị hôn thê, Phu Hoàng cùng mẫu hậu như vậy thích nàng, nếu không giận chó đánh mèo nàng, sao có thể sẽ đem nàng đưa về phủ, kia chính là tướng phủ thiên kim, không phải ngươi tưởng nói làm nhân ra tới, liền tới rồi, ngươi nói không cần, liền đưa trở về. Tin tưởng điểm này, Phu Hoàng là nhất rõ ràng. Phần 135 Hiện giờ xem ra, sự tình, chỉ sợ không đơn giản. Chính là, trước mắt hai người kia, là chính mình thân sinh cha mẹ, bọn họ cũng là xuất phát từ đối chính mình ấy cùng bảo hộ chính mình như thế nào đi trách cứ bọn họ. Giờ phút này Nam Cung Cẩm trong lòng càng nghĩ càng khổ sở, cái kia nha đầu trong lòng sẽ như thế nào khổ sở đâu. Dần dần, hoàng đế cùng hoàng hậu cũng cảm giác được Nam Cung Cẩm quanh thân hơi thở càng ngày càng lạnh, tuy rằng Cẩm Nhi trên mặt như cũ một mảnh bình tĩnh, chính là hoàng đế biết, Cẩm Nhi bởi vì chính mình đưa đường ngậm toàn hồi phủ, sinh khí. Hoàng đế lúc này cũng có chút ấy nấy, hắn cùng hoàng hậu nhìn nhau liếc mắt một cái, nhẹ giọng đối Nam Cung Cẩm nói, "Cẩm Nhi, ngươi đừng nóng giận." chúng ta cũng không đem ngọc nhi thế nào, chính là đưa nàng hồi phủ nghỉ ngơi, làm nàng tạm thời không cần ra cửa mà thôi, cũng không hạ thiên lao. ngươi yên tâm đi. Phu hoàng hiện tại liền người giải trừ nàng cấm túc lệnh. Hoàng đế rút lời, đối bên người thị vệ nói, mau đi đường phủ truyền lời, hiền vương đã tỉnh, đường tiểu thư cấm túc lệnh có thể giải trừ, đem chúng ta người rút về đến đây đi. Nam cung cẩm nghe đến mấy cái này lời nói, khẩn nắm chặt nắm tay, thế nhưng có bắt đầu hơi hơi run rẩy, cấm túc, còn người ở phủ ngoài cửa nhìn. Ha ha, đây là chính mình phụ hoàng a. Hoàng hậu cũng bắt đầu có điểm mất tự nhiên lên, nàng nhớ tới đã nhiều ngày chính mình đối đường ngượng toàn nhục mạ cùng người rửa, không khỏi trong lòng bắt đầu chột dạ, có phải hay không, chính mình mắng có điểm quá mức. Chính là, ai làm kia nha đầu cái gì đều không giải thích. Liên nói Cẩm Nhi đây là ở Bài Độc, chính mình lại không phải đại phu, nàng cũng không phải đại phu, ai biết nàng có phải hay không ở Thoái Thác đâu. Những lời này, hoàng hậu trong lòng nghĩ, lại cũng không dám ở nam cung cẩm trước mặt nói nàng biết cẩm nhi là thật sự để ý cái kia nha đầu trong lúc nhất thời trong phòng ba người rốt cuộc không ai nói một lời hoàng đế ho nhẹ một tiếng cẩm nhi vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi phụ hoàng cùng ngươi mẫu hậu liền về trước cung dứt lời đế hậu hai người xoay người rời đi nam cung cẩm vẫn luôn buông xuống đầu cũng không gầm thanh chờ bọn họ rời đi sau nam cung cẩm cả người khí thế một tiết tê liệt ngã xuống ở trên giường như thế nào cuối cùng Sự tình vẫn là thành cái dạng này. Nên quái phụ hoàng sao? Hay là nên quái mẫu hầu? Chỉ có thể tự trách mình đi, vì cái gì sẽ sinh ở đế vương ra, vì cái gì sẽ là hoàng tử, thân vương. Ngộng nhi, ngươi khổ sở trong lòng sao? Thực xin lỗi, là ta không tốt, đều là bởi vì ta, ngươi mới có thể đã chịu như vậy bị khuất. Chính là, không nghĩ tới chính là, chính mình chúng độc hôn mê, thế nhưng ảnh hưởng tới rồi trên triều đình những người đó, này thuyết minh cái gì, chính mình chúng độc sau lưng. Nhất định cùng những người đó có quan hệ Bọn họ không chỉ là muốn chính mình mệnh Còn rất có khả năng muốn mộng nhi mệnh Hoặc là nói Những người đó cũng có khả năng là muốn kéo đảo phủ thừa tướng Phó danh nghĩa sao Tốt nhất Ngươi không nhúc nhích tâm tư khác Bằng không Cung ra Chính là ngươi kết cục. Trường Tam An Bài song trường năm sau đã trở lại Chủ tử Trường 5 là bởi vì thời gian dài không nghỉ ngơi mệt, không có việc gì Ân, Mấy ngày nay ngươi vẫn luôn ở ta chung quanh sao Nam Cung Cẩm hỏi. Trường Tam, là tiếp nhận hồ ly vị trí người, trở về kinh thành sau, hắn cũng mang lên mặt nạ, lưu tại Nam Cung Cẩm bên người, không có Nam Cung Cẩm tự mình triệu hoán, hắn cũng không sẽ huyệt thân, sẽ chỉ ở âm thầm bảo hộ Nam Cung Cẩm an toàn. Là, chủ tử. Trường Tam lên tiếng. Đêm đã nhiều ngày phát sinh sự, một chữ không rơi toàn nói cho ta. Nam Cung Cẩm nói. Một chữ không rơi sao. Trường Tam không khỏi nhìn Nam Cung Cẩm liếc mắt một cái. Trường Tam nhấp nhấp miệng. Đem từ ngày đấy Nam Cung Cẩm uống dược hôn mê sau sự tỉnh, đều nói cho Nam Cung Cẩm. Nam Cung Cẩm nghe xong, kinh đứng lên, "Trường Tam, thật là như vậy?" Trường Tam gật gật đầu. Nam Cung Cẩm lại chậm rãi ngồi xuống. Hắn đã biết cái gì? Ngộng Toàn có nội lực, dùng nội lực giúp hắn tán dược. Ngộng Toàn Nha Hoàn cũng có nội lực, cũng giúp hắn hóa dược. Ngộng Toàn kỳ thật là biết võ. Bên người nàng Nha Hoàn cũng là. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Ngộng Toàn nếu không chính là giống chính mình giống nhau từ nhỏ luyện võ, vì tập thể hình. Nếu không, chính là thay đổi thân phận, đi theo sư phó học võ, ở trong chốn giang hồ còn có khác thân phận. Tóm lại, Ngọc Toàn Kỳ thật còn có chuyện không nói cho chính mình, nàng trước mặt người khác, cũng che giấu nàng sẽ võ chuyện này. Nghĩ đến này, Nam Cung cầm ánh mắt ám ám, Ngọc Nhi, ngươi lại làm ta phát hiện một kinh hỉ đâu, chỉ là không biết, ngươi còn sẽ có bao nhiêu ngoại ý muốn kinh hỉ cho ta đâu. Hắn còn nghe được cái gì? Hắn mẫu hậu, cái kia cho tới nay ôn nhu thiện lương, tính cách rộng rãi mẫu hậu. Thế nhưng giáp mặt mang Ngọc nhi, còn sau lưng nguyền rủa ngọng nhi không chết tử tế được. A, nam cung cẩm cười lạnh một tiếng, đây là chính mình mẫu hậu. ở Ngọc nhi trước mặt như vậy yêu thích nàng, ở sau lưng lại như vậy dạng chửi đối nàng. hắn còn nghe được cái gì đâu? Bảy tám công chúa chọn sự, mang theo hoàng hậu tới. sự khơi mào, các nàng lặng lẽ biến mất. vài vị hoàng tử cùng nhau tới thăm bệnh, lại là chú ý ngọng nhi so với chính mình còn nhiều. Phu Hoàng còn có khả năng đem Ngọng Nhi quan đến thiên lao, là lao ta một câu, mới làm Ngọng Nhi có thể bình an trở lại đường phủ. À, chính mình xảy ra chuyện lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày, Ngọng Nhi còn chỉ là chính mình vị hôn thê, những người này, là có thể lăn lộn ra nhiều chuyện như vậy tới, nếu là chính mình hôn mê thời gian lại trường điểm, có phải hay không chờ chính mình tỉnh lại, liền không thấy được Ngọng Nhi mặt. Hoàng gia, Hoàng thất, Hoàng quyền, đều là chó má. Ta nam cung cẩm nhất định phải mang theo ngộng nhi rời đi này đó đầu châu mặt ngựa. Cha mẹ, huynh đệ, tỷ muội ở hoàng quyền cung lít lợi trước mặt, đều là chó má. Mẫu hậu yêu ta sao? Ái. Phu hoàng yêu ta sao? Ái. Chính là, bọn họ ái, chỉ là ở giữ gìn bọn họ hoàng quyền tôn nghiêm. Nếu bọn họ hoàng quyền tôn nghiêm cùng ta ái người có sung đột khi, bọn họ liền sẽ không quản đối phương có phải hay không ta ái nhân. Bọn họ sẽ không quản ta mất đi ái người có thể hay không thống khổ. Có thể hay không khổ sở, bọn họ, chỉ là cảm thấy người kia thương tổn bọn họ hoàng quyền tôn nghiêm. Ha ha, hào tự tư A. Nam cung cầm đôi tay che ở đôi mắt thượng, trong lòng ở hò hét, trong lòng đang khóc. Chính là, trong ánh mắt, không có một giọt nước mắt. Vì ta mộng nhi, ta như thế nào có thể rơi lệ. Ta còn phải đi đối mặt những cái đó đầu trâu mặt ngựa. Ta còn phải đi giải quyết những cái đó tính toán ở sau lưng ăn chúng ta cốt được người. Nếu dắt tay nàng, như vậy... Ta liền nhất định phải vì nàng sáng tạo ra một mảnh sạch sẽ không chung. Ngộng Nhi, chờ ta. 119, nhẹ nhàng một hôn. Màn đêm buông xuống, tướng phủ. Toàn côi viên ngoài cửa lớn, một đạo hắc ảnh lặng lặng đứng ở nơi đó. Ám vệ nhìn đến sau, lặng lẽ nói cho lãng. Lãng ẩn ở nơi tối tăm quan sát một hồi, nhận ra là nam cung cẩm. Lãng đem tin tức này nói cho mộng toàn. Đang ở giường nệm thượng nằm đọc sách ngộng toàn dừng một chút, gật gật đầu, không cần phải xen vào hắn lãng điểm điểm, Ngộ toàn là biết kia dược lợi hại, nếu hắn tỉnh táo lại, đã nói lên đã không việc gì. như vậy, lúc này hắn, hẳn là đã biết hoàng đế đem chính mình đưa về tướng phủ. ngậu toàn lẳng lặng nằm ở trường kỷ phía trên, lẳng lặng nhìn ngóc nhà, suy tư. thông minh như nam cung cẩm, hẳn là đã biết hết thảy. kia mấy ngày ở hiền vương phủ, Ngọc toàn đã cảm giác được chỗ tối còn có ám vệ ở, cho nên, ở hoàng đế muốn đưa chính mình hồi tướng phủ khi, ngậu toàn liền an an tĩnh tĩnh rời đi. Chỗ sáng có chừng năm, chỗ tối có ám vệ, Ngột Toàn cũng không lo lắng Nam Cung Cẩm còn sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Huống chi, hắn cũng an bài vài người âm thầm nhìn hiền vương phủ, nếu có người muốn làm chuyện bậy bạn, nàng cũng sẽ thực mau biết. Hiện giờ hắn nếu chỉ là buổi tối tới sân ngoài cửa đứng, mà không phải vừa tỉnh tới liền chạy tới tướng phủ muốn gặp chính mình, thuyết minh hắn lý trí còn ở. Như vậy, Ngột Toàn suy đoán, Nam Cung Cẩm hẳn là đã là biết chính mình biết công phu sự. Như vậy Nam Cung Cẩm sẽ nghĩ như thế nào đâu. Nếu quyết định muốn cùng hắn thành thân, Ngộ Toàn Liền không nghĩ đối hắn có thể giấu bao lâu chính mình biết võ sự. Nhưng là phượng thần thân phận, đó chính là tuyệt đối không thể cho hắn biết. Nam Cung Cẩm, chỉ cần ngươi lý trí còn ở, tin tưởng ngươi hẳn là biết kế tiếp, ngươi nên làm chút cái gì đi. Hiện tại chúng ta, còn không có tư cách tình tình ái ái, chúng ta phía trước, còn có quá nhiều chướng ngại vật. Tuy rằng bên ngoài, ta là cái bệnh tiểu nữ thanh danh, Ngươi là cái quái gỡ thả xấu xí vương ra, chính là, chúng ta như vậy hai cái thân phận ở bên nhau, vẫn là sẽ dẫn tới một ít người không vui. Không dọn sạch những cái đó chướng ngại, ngươi ta như thế nào có thể thuận thuận lợi lợi thành thân. Chỉ là một cái tuyển phu hiến, hiện giờ đã nháo huynh đệ chi gian cùng ngươi ly tâm, nếu như lại thành thân, chẳng phải sẽ huyết bắn hiền vương phủ sao. Ngươi nếu tưởng rời đi kinh thành, ta sẽ giúp ngươi, nhưng là, có một số việc, vẫn là đến chính ngươi đi đối mặt. Lần này ám sát cùng hạ độc có lẽ mới gần là một cái bắt đầu ngông toàn thở dài đứng lên đứng ở phía trước cửa sổ nhìn như mực bóng đêm ngoài cửa lớn hắn cũng là như thế này nhìn chính mình nhà ở sao ngông toàn đối nam cung cẩm tình cảm có lẽ cũng không có nam cung cẩm đối nàng thâm cho nên nàng không có giống nam cung cẩm biết hết thể khi như vậy đau lòng tâm thương nhưng là lúc này đứng ở phía trước cửa sổ tưởng tượng thấy hắt trầm trong bóng đêm hắn vừa mới tỉnh lại suy yếu thân hình liền như vậy cô đơn đứng ở nơi đó Ngộng toàn trong lòng đột nhiên cũng có một kia đau đớn Ngộng Toàn chậm rãi vương tay che ở ngực thượng nhẹ nhàng nhíu mày vì cái gì cái này vào lòng ta người cố tình sẽ là nam cung ra người ai Ngộng Toàn nhẹ nhàng thở dài kéo ra môn ra trong viện đi đến cây hành hạ Ngộu toàn nhẹ nhàng nằm ở trên ghế nằm nhắm lại mắt ngoài cửa lớn ánh mắt nặng nghề Nam cung cẩm thấy được kia mặt tố sắc thân ảnh xuất hiện ở trong viện nằm ở dĩ vãng nàng yêu nhất nằm cây hành hạ Nam cung cẩm ánh mắt Dần dần biến hồng, Ngộng Nhi, ngươi có phải hay không biết ta tưởng ngươi. Trầm dại năm chặt nắm tay, Nam Cung Cẩm đáy lòng ho hét, Ngộng Nhi, chờ ta. Cuối cùng thật sâu nhìn cây hành hạ Ngộng toàn liếc mắt một cái, Nam Cung Cẩm xoay người rời đi. Hắn rời đi sau, Ngộng toàn đứng lên, hướng về cổng lớn lẳng lặng nhìn một hồi, đứng dậy trở về trong phòng. Chỗ tối lãng nhấp nhấp miệng, chủ tử nàng, động tâm đi. Nàng là biết này Hiền Vương gia muốn nhìn đến nàng liếc mắt một cái mới cam tâm, đúng không? Giờ khác này lãng Nhìn kia hai người, lắc lắc đầu, không hiểu. Thật không hiểu a nếu biết đối phương tâm tư, sao không thống thống khoái khoái thấy hắn một mặt. Cái kia vương ra cũng là, nếu tưởng nàng, sao không trèo tưởng tiến vào, thống thống khoái khoái liếc nhìn nàng một cái, cần gì phải như vậy, mọi người đều rồi dám, đều thống khổ đâu. Lãng trong phòng, Ngộng toàn kêu gọi lãng. Lãng đánh cái giật mình, chạy nhanh một cái xoay người, rơi xuống mộng toàn nhà ở cửa, đẩy cửa đi vào. Chủ tử lãng chắp tay thi lễ Làm ở hiền vương phủ người nhìn chằm chằm hảo Nam Cung Cẩm, nếu hắn tính toán đối Nam Cung nhã cùng Nam Cung vận động thủ, liền đem Nam Cung Ngọc là thủy hận thiên tin tức âm thầm ném cho hắn. Mộng Toàn nhàn nhạt nói. Phần 136 Là, Chủ Tử Lãng lên tiếng Lãng sau khi rời đi, Mộng Toàn thấp giọng nói, Nam Cung Ngọc, lần này, chỉ có thể trách người muội muội tâm tư bất chính, quá nhiều chuyện, lúc này, thần tiên cũng không thể nào cứu được người nhóm. Lãng che lại cái chán suy nghĩ nửa ngày cũng là tưởng không rõ này trong đó đạo lý. Trở lại Hiền Vương Phủ Nam Cung Cẩm, kêu gọi nói, Trường Tam. Chủ tử. Trường Tam nhanh chóng xuất hiện ở Nam Cung Cẩm bên người. An bài người đi cha, ngày ấy Nam Cung nhã cùng Nam Cung vận vì cái gì sẽ đột nhiên muốn tới Hiền Vương Phủ. Mặt khác an bài người nhìn thẳng phó danh nghĩa. Đúng vậy Trường Tam lên tiếng đi xuống. Nam Cung Cẩm đối với cái này triều đình, cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, mà là cũng không tưởng quản nhiều như vậy. Hiện giờ, nếu phạm đến chính mình trên đầu, liền không có không để ý tới đạo lý. Nếu ta là hoàng tử, là thân vương, vậy không có cho các ngươi bạch bạch tính kế đạo lý. Phó danh nghĩa đã nhiều ngày rõ ràng cảm giác được không thích hợp, chính mình ra chung quanh, giống như xuất hiện rất nhiều ám trọc trọc thân ảnh. Chính là hắn an bài người đi ra ngoài nhìn lên, lại một cái cũng không phát hiện. Hiện giờ phó danh nghĩa, trong lòng hối hận rất nhiều, đây là dắt trên đầu tấu sự, uổng phí chưa cho đường sĩ tiến cùng hoàng đế trung gian vẽ ra một cái hương câu còn cho chính mình dứt lấy một thân tao. Hoàng đế mỗi ngày đối hắn nhìn chăm chú nhiều rất nhiều, nhưng là, ánh mắt kia, xem phó danh nghĩa kinh hồn táng đảm. Chính mình nữ nhi, từ ngày ấy trở về cùng chính mình đại xảo một trận lúc sau, cũng đem chính mình nốt ở nàng chính mình trong viện, không biết đang làm những gì. Đối với cái này nữ nhi, phó danh nghĩa hiện giờ có rất nhiều xem không rõ, hiện giờ phó tròn tròn, tính cách cùng trước kia có rất nhiều bất đồng. Từ biết ngũ hoàng tử bị tứ hôn người khác sau, Phó Tròn Tròn tính cách liền hoàn toàn thay đổi, biến âm trầm rất nhiều. Phó Danh Nghĩa cho tới nay, đối cái này nữ nhi là sủng ái, cho nên, cũng cũng không quản nàng ngày thường làm cái gì. Ngày ấy xảo xong ra sau, Phó Danh Nghĩa đem Phó Tròn Tròn nha hoàn kêu lại đây, ép hỏi dưới, mới biết được, Phó Tròn Tròn thường xuyên ra cửa, đi phụ cận trong thị trấn chơi. Nếu là đi chơi, Phó Danh Nghĩa cũng liền an tâm rồi. Lúc này, Phó Danh Nghĩa suy tư, hay không muốn đi tìm vương ra đi, thương nghị một chút, kế tiếp. Nên làm cái gì bây giờ? Lại có 3 ngày, chính là tháng 4 sơ 8, là mộng thần cùng tống đái linh thành thần nhật tử. Đã nhiều ngày tống phủ cùng đường phủ liên bắt đầu vội lên. Hai nhà đã thương định, ở đường phủ cùng nhau náo nhiệt, mở tiệc chiêu đái khách cửa. Hạ thiệp mời, cùng chính mình nói rõ muốn tới, đường tống hai nhà thương nghị một chút, lúc này đây, khả năng sẽ có hơn phân nửa cái kinh thành quan lại nhóm sẽ đến hạ lễ. Mộng toàn đã tử toàn côi viên ra tới. Tới giúp đường phu nhân cùng nhau kế hoạch cùng an bài tiệc cưới khi thiên địa sự tình. Nam cung cẩm tự ngày ấy lúc sau, mỗi đêm tất tới, chỉ là vẫn luôn không có đi vào. Hoàng đế trong lòng ngày náy, tưởng tự mình tới đường phủ gặp một lần đường mộng toàn, bị nam cung cẩm cả lại. Hoàng đế nhìn nam cung cẩm thanh đạm khuôn mặt, trong lòng ấy nấy càng sâu. Ma mộng toàn cùng nam cung cẩm từng người âm thầm tra sự tình, còn tại tiến hành chung. Hiện tại, hai người nhân thủ đã đều đem mục tiêu chăm chú vào phó tròn tròn trên người Liên ở tháng 4 sơ 7 buổi tối, Ngọng Toàn tại tiền viện cùng đường phu nhân cuối cùng xác định xong ngày mai tiệc cưới thượng hết thể công việc sau, mới về tới toàn côi viên. Chủ tử Lãng xuất hiện ở Ngọng Toàn bên người. Làm sao vậy? Ngọng Toàn kinh ngạc, Lãng như vậy vội vã xuất hiện, khẳng định là đã xảy ra chuyện. Hôm nay ban ngày phó tròn tròn ra một lần thành, đi thanh hoa trấn thấy một người. Lãng Ninh mi nói. Ai? Cung nghị hoành. Hắn đi vào lan thành. Ngọng Toàn kinh ngạc. ân Nhưng có nghe được các nàng nói cái gì đó sao? Ngọng Toàn cũng ngưng tụ lại mi. Phó tròn tròn kêu cung nghị hoành ca, còn làm hắn giúp mua điểm đồ vật đến nơi thứ gì, không nghe được, nàng là ghé vào hắn trên lô thai nói. Lãng không rõ. Tiêu ca sao? Ngọng Toàn thấp giọng nói. Đúng vậy. Cái kia làm hắn mua đồ vật, đơn giản chính là độc dược. Ngọng Toàn trầm giọng nói. Lãng, gọi người đi cha, phó tròn tròn trước kia cùng cung nghị hoành nhưng từng có lui tới hoặc là bọn họ hai nhà nhưng có thân thích quan hệ. Ngộ Toan nói, thuộc hạ đã gọi người đi tra xét, một hồi khả năng sẽ có tin tức trở về. Kia liền hảo, lãng, ta lo lắng, cung xảo xảo đã trở lại. Ngộ Toan thở dài, cung xảo xảo, nàng không phải đã chết sao? Lãng kinh ngạc, đã chết, còn có thể trọng sinh nha, có một loại việc lạ kêu mượn xác hoàn hồn người chưa từng nghe qua sao? Ngộ Toan nhễu môi, không có khả năng đi. Còn có loại sự tình này, lãng không cấm run lên một chút, nhìn về phía bốn phía. Chờ xem, Tổng hội chứng minh. Ngọng Toàn xoay người vào buồng trong, một hồi trở ra, đã thay một thân hắc ý địa, đi, lãng, chúng ta đi một chuyến phó tròn tròn kia. Hôm nay Nam Cung cẩm so ngày xưa muộn hai cái canh giờ, hắn vừa đến tướng phủ ngoài tường, liền nhìn đến hai điều hắc ảnh từ tướng phủ bay vút mà ra, hướng về nơi xa mà đi. Nam Cung cẩm xem rõ ràng, kia thân ảnh, là một nam một nữ hai người. Là Ngọng như sao? Không nghĩ tới nàng thế nhưng có như vậy hảo thân thủ. Nam cung cẩm một thả người, cũng lặng lẽ theo đi lên. Đi rồi một đoạn đường sau, Ngộ toàn cùng lãng liền phát hiện phía sau đi theo nam cung cẩm. Chủ tử, làm sao bây giờ? Lãng thấp giọng hỏi nói. Ngươi đi trước, nhìn xem phó tròn tròn tối nay sẽ có cái gì an bài, nếu thật là cung xảo xảo đã trở lại, ta tin tưởng, nàng nhất định sẽ nương ngày mai mộng thần thức cưới, dở cho quỷ. Ngộng toàn thấp giọng nói. Vậy còn ngươi? Lãng lo lắng Ngộ toàn. Yên tâm đi, hắn sẽ không thương tổ ta. Không hơn được nữa, cùng hắn qua qua tay, nhưng là thân phận của ngươi không thể bạo lộ. Rốt cuộc ta hiện tại là nữ trang." Ngộng Toàn nhanh chóng nói, "Là, chủ tử chính ngươi chú ý an toàn." Lãng nhanh chóng nói xong, thân ảnh một túng, hướng về một cái khác phương hướng mà đi. Ma Ngộng Toàn thân mình một mình, hướng về trái ngược hướng mà đi. Nam Cung Cẩm dừng một chút, truy hướng về phía Ngộng Toàn. Đưa Ngộng Toàn thân ảnh từ lan bờ sông thượng sau khi biến mất, Nam Cung Cẩm sốt ruột hiệt thần, "Ngộng Nhi đâu? Ngộng Nhi đi đâu?" Thân ảnh của nàng, không nghĩ tới nhanh như vậy, thế nhưng so với chính mình còn lợi hại, đây là hắn trăm triệu không thể tưởng được. Mộng nhi, mộng nhi. Nam cung cẩm sốt ruột kêu lên. Nam cung cẩm, ta tại đây. Nam cung cẩm phía sau truyền đến mộng toàn nhẹ nhàng thanh âm. Nam cung cẩm tạch liền chuyển qua thân tới, thấy được đứng ở hắn phía sau một thân hắc ý gì mộng toàn, đang lẳng lặng nhìn hắn. Mộng nhi nam cung cẩm chạy tới mộng toàn bên người, cúi đầu, hai mắt gắt gao nhìn nàng. Vương ra thân thể hảo chút sao. Ngọc Toàn không hỏi nàng vì cái gì xuất hiện ở chỗ này, cũng không hỏi hắn vì cái gì mỗi ngày muốn đi toàn côi viên ngoài cửa đứng, Ngộ Toàn chỉ là nhẹ nhàng hỏi hắn thân thể như thế nào. Đã không có việc gì. Cảm ơn ngươi dược. Trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ tưởng đối nàng nói, chính là, cuối cùng, Nam Cung Cẩm chỉ nói ra thanh thanh đạm đạm này một câu. Kia liền hảo. Ngọc Toàn đạm đạm cười, gật gật đầu. Vương ra, bờ sông gió lớn, vẫn là sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Ngọc Toàn nhàn nhạt nói xong liền phải xoay người rời đi. Nam cung cẩm nhìn ngọc toàn xoay người bóng dáng, trong ánh mắt có mạch nước ngầm chảy qua. đặt ở bên cạnh người nắm tay nắm chặt khởi lại buông ra, lại nắm chặt khởi, lại buông ra. cuối cùng hắn thân mình một mình bước nhanh đi lên, từ phía sau ôm lấy ngọc toàn. ngọc toàn đang ở về phía trước đi bước chân một đốn. nam cung cẩm từ phía sau gắt gao ôm nàng eo, trong miệng nhẹ lẩm bẩm, ngọc nhi, không cần đi. ngọc toàn cảm giác được cặp kia ôm chính mình tay là run rẩy. Nàng nhịn xuống một cái tắt chuột phi hắn xúc động, ngẩng đầu nhìn phía trước ngắm dạ cuối cùng khẽ thở dài. Cảm giác được Ngọng Toàn không có đẩy ra hắn, Nam Cung Cẩm nắm thật chặt ôm Ngọng Toàn tay, Ngọng Nhi, lạnh không Ngọng Toàn lắc lắc đầu, đẩy ra Nam Cung Cẩm ôm chính mình tay, chuyển qua thân, vẻ mặt phức tạp nhìn Nam Cung Cẩm, ngươi không có gì muốn hỏi ta sao. Nam Cung Cẩm vươn tay, sơ sơ Ngọng Toàn đầu, đạm đạm cười, Ngọng Nhi, biết ngươi sẽ võ, ta so với ai khác đều cao hứng không nghĩ tới hắn thế nhưng nói như vậy một câu. Thật sự, ngươi biết ta đưa ngươi trùy thủ dụng ý sao? Lúc trước ta tưởng, chính là trở thành thân sau, ta muốn dạy ngươi công phu, làm ngươi đã có thể cường thân kiện thể, lại có thể có công phu bằng thân, có thể tự bảo vệ mình. Rốt cuộc ta thân phận bất đồng, ngươi.